Lý Nguyên Cẩm tiễn khách ra cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến mục tử đồng lại đây, ngươi như thế nào tới rồi? Mục tử đồng đưa cho nàng trong tay giấy dầu bao, bên trong đúng là kẹo mạch nha, đạm đạm cười, ta lại đây nhìn xem, ở quán ăn đều nghe được có người nghị luận điểm tin khác. Lý Nguyên Cẩm tiếp nhận tới thuận tay liền mở ra, tắt một cái nhọc khẩu, ngọt đến hai mắt đều nheo lại tới. Thật sự a Chính hợp ý ta, miễn phí quảng cáo, tuyên truyền càng nhiều càng tốt. Mục tử đồng ho khan một tiếng, Lý Nguyên Cẩm cuốn quýt đem còn hàm ở trong miệng ngón tay lấy ra tới, lầm bẩm một câu, thật sự là này kẹo mạch nha ăn quá ngon sao. Lại không thấy được mục tử đồng không tự giác cong lên khỏe miệng cùng sủng lịch ánh mắt. Chơ năng lại ngẩn đầu thời điểm, mục tử đồng sắc mặt lại khôi phục như thường. Lý Nguyên Cẩm đi môi, hạ dọng hỏi mục tử đồng, ngươi thu được công báo. Ấn! Chuyện này mục tử đồng không có dấu Lý Nguyên Cẩm. Tự chiêu nhi bị hại lúc sau, mục tử đồng một lần cùng kinh thành phương diện mất đi liên hệ. Sau lại quyết tâm cùng Lý Nguyên Cẩm học làm đầu hủ, bằng vào đầu hủ đại tái lao tới thượng kinh lúc sau, Lý Nguyên Cẩm không hỏi vì cái gì, chỉ tẫn mình có khả năng trợ giúp mục tử đồng. Ở nàng xem ra, nàng cùng mục tử đồng đều thân phụ bí mật, đều có muốn trở về mà lại không thể quay về quê nhà. Nhưng mà mục tử đồng so nàng càng tốt một ít, ít nhất hắn ra, ở chỗ này. Cho nên a giúp hắn về nhà, giống như là giúp nàng chính mình giống nhau. Mộng tưởng loại đồ vật này, tổng phải có người thực hiện, mới có thể làm người lại tin tưởng về sau sinh hoạt đi. Mặc kệ mục tử đồng là ai, vì cái gì sẽ tới nơi này, lại trêu chọc cái dạng gì sự, Lý Nguyên Cẩm đều tin tưởng nàng ánh mắt, nàng cảm thấy mục tử đồng là đáng giá nàng đi chợ giúp người. Thật sự a kia thật tốt quá! Từ 2 tháng trước. Lý Nguyên Cẩm liền biết Mục Tử Đồng ở làm công báo vận chuyển. Công báo không dễ dàng được đến, bình thường nhân ra sẽ không có tư cách thu hoạch công báo, mà có tư cách thu hoạch công báo, lại thuộc nhà cao cửa rộng đại viện quản lý cơ nghiêm, muốn trích sao ra tới, đưa đến mấy trăm giằng ngoại thuận bình chớn, không dễ dàng. Nhưng mà Mục Tử Đồng làm được. Ân, hôm nay thật cao hứng. Mục Tử Đồng mắt chung là tàng không được hy vọng. Ai, nếu không phải ta nảy trong tiệm chỉ chiêu đãi nữ khách Ta khẳng định muốn hiện tại đi vào cùng ngươi chạm vào cái ly, chúc mừng một chút. Chạm cốc? Đúng vậy. Chúng ta nơi đó. Nga, nhà ta có cái thói quen, chính là gặp được cái gì cao hứng sự tình, chúng ta liền phải chạm cốc chúc mừng. Mục tử đồng xem Lý Nguyên cẩm lại nói lỡ miệng, nhà nàng cái dạng gì, hắn còn không biết sao. Như thế lâu ngày ngày, nàng dốc lòng nghiên cứu đậu hủ, dùng hắn cho nàng tìm tới gia vị, nguyên liệu nấu ăn. Tiến phòng bếp chính là vùi đầu một ngày, hắn ngược lại trên tay công phu ổn, chỉ làm thành phẩm, thí nghiệm quá trình rất ít tham gia. So sánh với tới, hắn cùng nhà nàng người ở chung thời gian, nhưng chưa chắc thiếu quá nàng. Cho nên, nhà nàng cái gì thời điểm có cái này thói quen. Chỗ ngắm một cái thần sắc bình thường mục tử đồng, Lý Nguyên Cẩm chính mình cảm thấy đề tài đã thuận lợi mang đi, dù sao tiểu thư ngốc sao, nghe không hiểu địa phương hắn trước nay cũng không thèm để ý. Ngường ốc! Liền ta cũng không thể đi vào sao. Lý Nguyên cẩm lại đắc ý, không thể. Ai làm ngươi luôn là nói nữ tử nên làm cái này, không nên làm cái kia, quy củ quá nhiều. Ta đây liền dứt khoát làm một cái chỉ có thể nữ tử tiến địa phương, làm ngươi lại nói ta. Mục tử đồng lắc lắc đầu, ngươi a Trong ánh mắt lại là phá lệ thưởng thức. Tháng chạp sơ 6 sơ bảy vội hai ngày khai trường. Sơ tám sáng sớm Lý Nguyên cẩm bôi đen liền phải rời giường hướng điểm tinh cấp đi, bị tiếu thị kéo lại, hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp, đến ăn cháo mồng 8 tháng chạp lại đi. Lý Nguyên cẩm vô vô đầu, ta đều đã quên. Tiếu thị lôi kéo nàng ngồi xuống, xem nàng này trận gầy không ít, nguyên bản liền ở trường vóc dáng thời điểm, chịu điều lợi hại, nguyên bản chỉ tới tiếu thị ngực, hiện tại đã đỉnh đến cằm. Lý Nguyên cẩm sờ sờ chính mình đầu, ta đều mau đến mục tử đồng bên hai. Tiếu thị ôn nhu mà cười cấp Lý Nguyên cẩm thêm một chén cháo, hai người các ngươi là ở chúng ta trước mặt nhìn lớn lên, trước kia chỉ nghe nói này mục thiếu ra đại môn không ra nhị môn không hại, không nghĩ tới như thế hảo ở chung. Lý Nguyên cẩm một bên uống cháo một bên tưởng, vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng như thế cảm thấy. Trước kia đại môn không ra nhị môn không ngại hiện tại hảo ở chung. Không chừng tim đã sớm thay đổi người đâu. Bất quá lời này khẳng định sẽ không nói ra tới. Nếu biết là ngày mồng 8 tháng chạm, Lý Nguyên Cẩm cũng liền không có vội vã đi điểm tinh cắt, làm trong tiệm làm giúp đi một cái, bên kia làm tào nguyệt nga cùng hàn rượu chúc các nàng mấy cái trước đỉnh, dù sao buổi sáng người cũng sẽ không quá nhiều. Chính mình ở nhà bồi người nhà dùng một bữa cơm, cháu mồng 8 tháng chạp xứng với kim hoàng bạo du hột vịt muối, miên bản thật tốt ăn. Tiếu thị còn đặc biệt mua củ mải, dựa theo Lý Nguyên Cẩm nói biện pháp làm củ mải bùn. Tiểu Hoàng Cẩm thích nhất ăn cái này. Thường lui tới hắn lên thời điểm Lý Nguyên Cẩm tổng không ở nhà, hợp với một tháng chưa thấy được nàng bóng người. Hôm nay lên nhìn đến Lý Nguyên Cẩm còn ngồi ở bên cạnh bàn. Tiểu Hoàng Cẩm đều có chút không tin chính mình mắt, mà chạy tới lôi kéo Lý Nguyên Cẩm góc áo đại tỷ Người hôm nay không đi. Lý Nguyên Cẩm quá thích Hoàng Cẩm. Lúc này Hoàng Cẩm trắng trẻo mập mạp, tiêu thị cho hắn xuyên nhiều, rất giống cái tranh tết hoa hoa. Một đôi mắt chử lại lại m Trên mặt phấn đô đô, lại thông tuệ khả nhân. Đúng vậy, hôm nay tỷ tỷ đưa ngươi đi đi học được không? Hảo a hảo á. Hoàng Cẩm một khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng, ăn hai chén cháo cũng một tiểu đoàn củ mài bùn mới ngừng. Chính mình trở về đem sách vợ đều thu thập hảo, bối một cái tiểu cặp sách liền tới đây kéo Lý Nguyên Cẩm. Đại tỷ chúng ta đi thôi. Lý Nguyên Cẩm lúc này chính cấp Hoàng Cẩm trang đồ ăn vào đầu, mùa thu phơi khoai lang đỏ làm, thu hoạch cây lạc. Nước mối một nấu, ăn ngon nóng nảy. Còn cho hắn trang một cái ống trúc trà sữa, bên trong là sữa tươi, bên ngoài dùng cái tiểu bố đâu trang hồng trà lá trà. Đến học đường lúc sau, dùng nước sôi phao hồng trà, lại đoái thượng sữa bò, chính là mới mẻ nhất hảo uống trà sữa. Mùa đông đọc sách lánh, uống điểm nhi trà sữa ấm áp thân mình, rất là thoải mái. Hoàng cẩm túng Lý Nguyên cầm tay, một đường đều nhảy nhót cực kỳ hưng phấn mà cùng nàng nói học đường sự tình. Chờ tới cửa, Hoàng Cẩm vừa hiện thân, lập tức liền có 5-6 cái tiểu hài tử xuống tới. Lý Nguyên Cẩm còn dọa mẻ dự, không phải tới khi dễ người đi. Kết quả này Đản tiểu hài tử, ngần đầu nhìn thoáng qua Lý Nguyên Cẩm, lập tức liền ném ra nàng, lôi kéo Lý Hoàng Cẩm chạy đến góc. Hoàng Cẩm, Hoàng Cẩm. Ngày hôm qua ngươi nói tử hôm nay có hay không mang. Đúng rồi đúng rồi, còn có trà sữa. Hôm nay tốt xấu phân ta một chút bái. Lý Nguyên Cẩm phân không rõ này đàn tiểu hài tử là muốn đánh cướp vẫn là làm gì, lại chỉ thấy Hoàng Cẩm thành thạo. Trương Linh Nhi, thử ta mang theo, ngươi phía trước nói cho ta mang trương đại gia viết tay buồn đâu Bị Hoàng Cẩm gọi lại hài tử trên mặt lộ ra mỉm cười, nói cho ngươi mang khẳng định sẽ mang sao, nhạc, cái này, ngươi nhưng đừng cho người khác nhìn, ta thật vất vả mới từ ông nội của ta thư phòng trộm ra tới. Mắt thấy Hoàng Cẩm cứ như vậy chợ đen giao dịch một phần trương đại gia viết tay buồn thơ sách, Lý Nguyên Cẩm không khỏi đỡ chán. Trong nhà này hai cái tiểu nhân, thật là không bất lo à. Bất quá Lý Nguyên Cẩm thấy vậy vui mừng, người sao, tuy rằng tính cách vô tốt xấu, nhưng là tóm lại hướng ngoại người muốn chiếm tiện nghi một ít. Đưa xong Hoàng Cẩm, Lý Nguyên Cẩm lúc này mới vội vàng đuổi tới điểm tinh cát hôm nay là điểm tinh cắt ngày thứ ba buôn bán, trải qua trước hai ngày phong bình. Hiện tại điểm tinh các đã ở Thuận Bình chấn nhất lên một trận nhó nhỏ thảo luận nhật chiều. Ai, các ngươi biết không, đông trên đường cái có một gian cửa hàng, chuyên môn chỉ tiếp đại nữ khách đâu. Nghe nói nghe nói, hơn nữa nói là nữ khách đi vào, ra tới không có một cái không cao hứng. Đó là cái gì địa phương? Nhưng đừng là cái gì tiêu kim quật linh tinh địa phương. Không đến dạy hư đàng hoàng nữ tử. Hắc, này ai biết được. Này lao bản dù sao thực sẽ chơi, chúng ta hôm nay lại đi nhìn xem bái. Điểm tình các bên ngoài, này hai ngày tổng đứng không ít người, đều là lại đây xem náo nhiệt, bọn nữ tử do do dự dự mà đi vào, luôn là không bao lâu liền biểu tình nhẹ nhàng tâm tình vui sướng mà ra tới, thấy bên ngoài chờ người, nếu là tâm tình hảo, khả năng còn lộ ra một hai câu, miêu tả một chút điểm tình các bên trong bộ dáng tâm tình không tốt, liền cố ý kêu căng ngạo mạn mà đi qua. Đáng thương một đám đại nam nhân, đứng ở bên ngoài là các loại tâm ngứa, lăng là không sông vào được đi. Hôm nay rốt cuộc có cái học thông minh, các ngươi đừng có gấp, nhà ta có cái muội muội vẫn luôn làm ta mang nàng lên phố thật lâu, ta cũng chưa công phu. Với lúc hôm nay mang nàng lại đây điểm tinh cắt, làm nàng vào xem. Nói chuyện chính là cái 18-9 tuổi thư sinh, bên người một cái mang mũ có dẻm nữ tử thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, nhút nhát sợ sệt mà đứng. Tuy thấy không rõ biểu tình, nhưng là lại cũng có vẻ phá lệ bất an. Bên cạnh nàng ca còn ở cùng cùng tuổi bọn học sinh trêu đùa, hoàn toàn đem muội mội coi như thử này mới là nơi công cụ. Hàn Diệu Trúc ở cửa sổ bên trong thấy được một màn này. Điểm tinh các liền cửa sổ đều là đặc chế bên ngoài không tiểu, bên trong không đại, bên trong có thể xuyên thấu qua khổng nhìn đến bên ngoài tình huống, bên ngoài người nếu là không tiến đến cửa sổ thượng gián cửa sổ xem. cũng là nhìn không tới bên trong tình hình. Hàn Diệu Trúc vén dèm lên ra tới, lập tức đi đến nàng kia trước mặt, cũng không xem nàng ca ca đám người. Ngươi là tưởng đi vào trong tiệm nhìn xem sao. Mũ có dèm hạ nữ tử nhút nhát sợ sệt mà run dày gật gật đầu. Hàn Diệu Trúc lập tức xoay người, cùng ta vào đi. Lưu lại bên ngoài một đám trận mắt há hốc mồm thiếu niên. Ai? Ta ma ơi! Các ngươi nhìn đến không có. Thấy được thấy được. Con dùng ngươi nói. Nữ tử Kaka lúc này mới vô cánh tay kêu to, điểm này tính cắc còn có như vậy mỹ nhân ở bên trong. Bên trong rốt cuộc là cái dạng gì a? Hàn Diệu trúc lớn lên thực sự không tầm thường, phía trước Lý Nguyên Cẩm không hối hận làm nàng có cái điểm dừng chân hảo làm ơn thanh lâu chi khổ, nhưng là cũng lo lắng nàng bên ngoài quá xuất chúng gây ra phiền thoái. Nhưng là thực mau cái này ý tưởng liền biến mất. Nếu là nàng cho rằng nữ tử bên ngoài quá xuất chúng, Lo lắng nàng trọc phiền thoái, liền không cần nàng lời nói. Cùng kiếp trước những cái đó cảm thấy nữ nhân phàm là làm ra thành tích đều là bởi vì một khuôn mặt người, có cái gì khác nhau. Hàn Diệu Trúc tính tình quật cường, tuy rằng tính tình không được tốt ở chung, nhưng là lại là mọi người giữa học đồ vật nhất dụng tâm. Tào Nguyệt Nga rốt cuộc thành thục, làm việc khéo đưa đẩy, bởi vì đồ tể gia đình xuất thân, trên người cũng có sức lực, có thể quản điểm tinh các người dễ bảo. Mà hàn rượu trúc chính là nơi trốn đều phải làm so người khác hảo, đồng dạng học tập xoa bã đầu, nàng muốn xoa so người khác nhiều, so người khác tinh tế. Đồng dạng là sát cái bàn, nàng cọ qua địa phương, tổng so người khác lượng. Lý Nguyên cẩm lời nói giá cao tiền mua trở về một ít cây xanh, trong tiệm người nhìn cũng không dám động này ngày mùa đông, thượng nơi nào tìm tới này đó hoa hoa thảo thảo a Nói vậy nhất định quý giá, vì thế cũng không dám chạm vào. Chỉ có Hàn Diệu Trúc, bao đủ tâm tư xem Lý Nguyên Cẩm như thế nào hầu hạ này đó hoa cỏ, như thế nào dùng giấy dai cùng giấy dầu làm thành nho nhỏ nhà ấm. Chờ đến không bao lâu, mặc dù Lý Nguyên Cẩm không có tới, Hàn Diệu Trúc cũng có thể đem này đó hoa cỏ hầu hạ đủ hảo. Hàn Diệu Trúc tính tình đại, nhìn đến mang ngũ có dẻm nữ tử bị nàng ca ca coi như công cụ sử dụng, lập tức liền nghĩ đến nàng chính mình người nhà, bán nàng một lần không ngừng, còn muốn bán lần thứ hai. Cũng chỉ vì kêu một chút bạc. Xem bất quá đi. Đương nhiên xem bất quá đi. Mang theo mũ có dẻm nữ tử tiến vào, nàng còn nhút nhát sợ sẽ đứng, hai chân không biết nên mại hướng nơi nào. Hảo, người có thể tháo xuống mũ có dẻm, chúng ta điểm tin các bên trong, đều là nữ tử. Hàn diệu trúc phóng nu thanh âm. Nữ tử tháo xuống mũ có dẻm, lộ ra một chương thanh tú gương mặt tươi cười, vẫn là cái thiếu nữ bộ dáng. Mũ có dèm thiếu nữ hâm mộ mà nhìn điểm tinh cách trang trí bài trí, cầm lòng không đầu, nơi này thật là đẹp mắt. Hàn Diệu chúc cười cười, đó là đương nhiên. Nơi này một thảo một mục, một, một bàn một ghế, nhưng đều là có chuyên gia quảng. Mũ có dèm thiếu nữ tò mò mà nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, thỉnh thoảng ngầm đầu, ta có thể ngồi ở chỗ này thử xem sao. Hàn Diệu Trúc gật gật đầu, ngươi tùy ý, này trong tiệm chỉ cần không hủy hoại đồ vật. Muốn làm cái gì đều có thể, trước khi đi thời điểm nếu muốn mua cái gì, tự đi trước đài tính tiền. Nếu không mua cái gì, chính mình đi ra ngoài là được. Mũ có dèm thiếu nữ biểu tình kinh hỉ lại là vẫn luôn nhìn hàn rượu trúc chuyển tới mặt khác một bên bội đi, chính mình ở chỗ này nhìn kỵ bên này đồ vật cùng bài trí. Sau lại cái gì thời điểm đi ra ngoài, cũng không ai biết. Bởi vì hôm nay là ngày mùng 8 tháng trạng, không ít phú hộ đều mở tráo phô. rộng khắp thi cháo, trên đường người liền nhiều lên. Không ít nữ tử bởi vì người quá nhiều không có phương tiện đi lại, lại hoặc là mệt mỏi, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi, nhưng là lại không có thích hợp nữ tử nghỉ ngơi. Mặc dù ở bình phong ngăn cách ghế lô, cũng là ở người khác ánh mắt dưới, thẳng thắn bối không thể cong. Tưởng uống nước cũng không thể vượt qua hai ly, miễn cho bị nhân xương làm ngư uống. Thực sự không tính là là cái gì nghỉ ngơi. Cứ như vậy. Lý Nguyên cầm điểm tinh các, tức khắc liền thập phần vò tay, không ít người nữ tử đi mệt liền trực tiếp tiến bảo. Kỳ thật cửa hàng cũng không lớn, nhưng là bởi vì khúc kính thông ưu thiết chí, nơi này ba năm người, nơi nào tiểu cách gian, lại có một chỗ ngắm hoa chơi thủy địa phương, lập tức đem người đều phân tán mở ra, hai tầng mang một cái tiểu viện cửa hàng, thế nhưng cất chứa mấy chục người còn không cảm thấy chật chội. Trần Thiếu mại mãn mại cũng thừa dịp hôm nay có thể ra cửa tiến đến lại xem xét một phen. Sinh ý so nàng tưởng đều hảo rất nhiều. Nguyên Cẩm, ngươi sinh vì nữ tử đáng tiếc. Trần Thiếu mãi mãi rất là cảm khái. Lý Nguyên Cẩm lại là le lưới, cười tùng tịm. Ta một chút đều không cảm thấy thân là nữ tử có cái gì không tốt địa phương. Ta thích hoa, thích váy, thích ăn đồ ăn vặt. Này nếu là nam tử tới làm, nên nhiều không được tự nhiên a Liên tính hắn thích, nhưng là người khác nhìn đến một đại nam nhân mỗi ngày đắm chìm ở bùi hoa trung. cũng sẽ cảm thấy hắn ngượng ngùng xoắn xít đi. Cho nên ngươi xem, làm nam tử cùng làm nữ tử, đều có rất nhiều không có phương tiện. Chúng ta chân chính phải làm, là chính mình. Lý Nguyên Cẩm Thuận Miệng nói ra buổi nói chuyện, nhưng thật ra làm Trần Thiếu mãi mãi giật mình xưng lên một chút. Chúng ta chân chính phải làm, là chính mình. Cho nên, kỳ thật nàng là nữ tử cũng không quan hệ. Cho nên, kỳ thật nàng nguyên bản cũng có thể làm được càng nhiều. Trần Thiếu mãi mãi sắc mặt đột biến, Lý Nguyên Cẩm vội vàng đỡ lấy nàng, lăng sóng tỉ tỉ, ngươi xảy ra chuyện gì, có phải hay không mệt Lý Nguyên Cẩm có chút tự trách, nàng chính mình là từ một cái đem nữ nhân đương nam nhân dùng, đem nam nhân đương ra xúc dùng cạnh tranh thời đại lại đây, cho nên làm việc làm việc, một chút đều không hiếm lạ. Chính là giống Trần Thiếu mãi mãi như vậy khuê phòng tiểu thư, nơi nào từng có như vậy bận rộn làm lụn vất vả trải qua. Trần Thiếu mãi mãi xua xua tay, cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ là, nhớ tới một ít chuyện cũ. Lý Nguyên Cẩm hiện tại vừa nghe đến chuyện cũ này hai chữ liền phản xạ có điều kiện, sẽ không lại tới nữa một cái xuyên qua tỉ mội đi. Cũng may Trần Thiếu mãi mãi chỉ là ở cửa hàng hơi ngồi một lát liền đi trở về. Lý Nguyên Cẩm bận việc đến trời tối, mới cùng Tào Nguyệt Nga các nàng cùng nhau đóng lại cửa hàng, lưu lại hàn rượu chúc cùng hai cái bà tử xem cửa hàng. Chính mình đấm đấm đau như xương to hai chân, kéo trầm trọng thân thể đi ra ngoài. Ra cửa, thinh lình cửa dựng một cái đen như mực bóng người. dọa Ai à! Lý Nguyên cẩm gầm lên một tiếng. Giả thần giả quỷ làm cái gì? Lao nương ta thượng có thể khai rượu phà núi, hạ có thể lặn xuống nước chảo cá, dám làm ta sợ, xem ta lộng bất tử ngươi. Lý Nguyên cẩm sợ nhất hắc, lập tức nhảy hồi môn, hư trương thanh thế mà hướng tới bên ngoài quát. Nhưng là trong thanh âm khẽ run bại lộ nàng nội tâm. Mục tử đồng hận không thể tiến lên đi che nàng miệng. Hắn đứng ở bên ngoài đợi nàng này hồi lâu, nàng ra tới cư nhiên nhịn không được tới hắn. con kỳ kỳ quay quay nói một đống lời nói, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là rõ ràng không phải cái gì lời hay. Là ta, chính là tới rồi, này đó khí cũng đều tiêu, chỉ là nhản nhạt một câu. Lý Nguyên cẩm lúc này mới rõ ra một cái đầu tới. Hướng về phía bên ngoài đen như mực bóng người tiếp đón, ngươi đã đứng tới điểm nhi, ta mượn cái quang xem có phải hay không ngươi. Mục tử đồng. Xác nhận là mục tử đồng, Lý Nguyên Cẩm mới dám một lần nữa ra tới, ngươi làm gì không rên một tiếng mà đứng ở bên ngoài A, kêu ta còn không phải là. Mục tử đồng. Ngươi điểm này tinh cách chín khúc 18 cong, bên trong rất có càng khôn, ta lại không biết ngươi ở nơi nào, chẳng lẽ còn muốn kêu xuyên toàn bộ sân tới tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi như thế nào tới a Lý Nguyên Cẩm đi theo mục tử đồng phía sau đi ra ngoài, xách theo một cái tiểu đèn lồng. Đi ngang qua. Xích. Lý Nguyên Cẩm cười, ngươi ở nói giỡn sao mục thiếu ra. Này đêm hôm khuya khoác, ngươi đánh chỗ nào tới, lộ cái gì quá a Mục tử đồng trong lòng tưởng, ngươi nhưng thật ra biết không sẽ là đi ngang qua, kia còn hỏi cái gì? Nói bước chân dừng lại, liền phải xoay người cùng Lý Nguyên Cẩm nói cái gì? Lý Nguyên cẩm trong bóng đêm mắt xem bốn lộ, hai ngay bắt phường, duy độc thả lỏng lực chú ý chính là phía trước, bởi vì trước người đứng mục tử đồng. Nhưng là không lưu ý hắn đột nhiên ngừng lại. Trong bóng đêm đột nhiên chóc mũi đụng vào một cái băng băng lương lương lại ngạnh ngạnh đồ vật thượng, trong tay đèn lồng băng một tiếng rơi trên mặt đất, tiêu diệt, bốn phía tức khắc lâm vào trong bóng tối, Lý Nguyên cẩm nhịn không được hét lên, à, ai, cái này mục tử đồng nhưng không chỉ là ngấm lại. Vội vàng dối tay che lại nàng miệng. Nay đại buổi tối, hẹp hẹm, Lý Nguyên Cẩm như vậy thét trói thai, sẽ khiến cho tới rất nhiều không cần thiết phiền toái Lý Nguyên Cẩm rẽ rùa nửa ngày không động đậy, liền phải hạ miệng cán, mục tử đồng tính toán nàng khí lực gần, liền phải dùng tuyệt chiêu, vội vàng buông ra tay. Khái! Quả nhiên nghe được Lý Nguyên Cẩm hai hàng răng răng thật mạnh đánh ở bên nhau, phát ra thanh thúy và chẳng thanh. Nô, no, oh oh oh. Lý Nguyên cẩm che miệng, đau nước mắt loạn tiêu. Mục tử đồng vội vàng lại đỡ lấy nàng, ai, xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi như thế nào xử như thế đại kính. Lý Nguyên cẩm trong bóng đêm nước mắt liên liên, cũng không rảnh lo sát, chịu đựng hàm răng đau nhức, ngươi làm gì à? Làm gì đột nhiên dừng lại? Nếu không phải ngươi đột nhiên dừng lại, ta cũng sẽ không đụng vào ngươi, cũng liền sẽ không đem đèn lồng đâm rớt. Căng sẽ không thất thố kêu to. Cũng liền sẽ không bị ngươi che miệng lại, cũng liền sẽ không ở kinh hách dưới cắn ngươi, ngược lại khái đến chính mình hẳn răng. Đều tại ngươi. Mục tử đồng vội vàng nói, trách ta trách ta trách ta. Lý Nguyên cẩm mạt mạt nước mắt, có chút sợ hắc, chúng ta đây hiện tại như thế nào đi a đen lồng đều diệt. Mục tử đồng vươn tay, nột. Rõ ràng ở một mảnh trong bóng tối, Lý Nguyên cẩm cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là hắn một câu nột. Chính là làm nàng chuẩn xác biết hắn tay liền ở phía trước. Vươn đi, quả nhiên chạm vào đốt ngón tay thon dài, lựa có vết chai mỏng một bàn tay. Nắm lấy. Hai người nắm tay ở hẹp hòi u lớn lên trong ngõi nhỏ đi tới, ai cũng không để cập tới trên mặt đất quăng ngã hư đèn lồng. Lý Nguyên cẩm cảm giác được chính mình lòng bàn tay hơi hơi có chút ra mồ hôi. Rõ ràng là mùa đông A. Nhất định là chính mình vừa mới dọa ra tới mồ hôi lạnh, hiện tại mới phát ra tới. Lý Nguyên cẩm cho chính mình tẩy não, một lần hai lần ba lần. Chính là, hắn có thể hay không cảm thấy ta tay hắn A. Lý Nguyên cẩm trong lòng lạc một chút, không biết vì cái gì chính là không nghĩ làm mục tử đồng như vậy hiểu lầm. Vội vàng muốn thu hồi tay, sắt một sát. Chịu một chút, không chịu động. Lại chịu một chút, vẫn là không chịu động, ngược lại cảm thấy càng khẩn một ít. Dùng sức chịu. Đổi lấy lại là mục tử đồng càng dùng sức phản nắm. Đừng áo. Mục tử đồng thanh đạm thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến. Lý Nguyên Cẩm cảm thụ được nắm lấy chính mình cái tay kia, rõ ràng nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm nhìn đến 15 tuổi mục tử đồng, chỉ cảm thấy hắn cùng tiểu học đệ giống nhau. Nàng tốt nghiệp đại học, hắn nhiều nhất cũng chính là sơ Tam đi. Chính là vì cái gì hiện tại nhìn hắn, cư nhiên cảm thấy hắn bả vai thực dày rộng, dáng người thực đĩnh bạn thế nhưng có loại không tự giác muốn dựa đi lên cảm giác. Mục tử đồng. Ấn. Là ngươi sao? Là ta? Lý Nguyên Cẩm hỏi xong, từ mục tử đồng trầm thấp mà ôn hòa trong thanh âm đột nhiên ý thức được, nàng, là 14 tuổi Lý Nguyên Cẩm, mà hắn, là 17 tuổi mục tử đồng. Mục tử đồng. ân Xảy ra chuyện gì? Không có gì, liền tưởng kêu kêu ngươi. Ở trong lòng chui từ dưới đất lên mà ra tiểu mầm, đột nhiên rôi thân, trường ra hai mảnh chân chính lá cây. Xích. Sí. Mục tử đồng đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi có phải hay không lại sợ đen? a Ta nào có sợ hắc? Lý Nguyên cẩm thẹn quá thành giận, tranh luận. Nàng là sợ hắc, sợ không biết, sợ đột nhiên biến mất. Chính là cái này không thể để cho người khác biết. Nàng còn không có khôi giáp, tự nhiên không thể đem uy hiếp bại lộ cho người khác. Chính là hắn biết. Không có quan hệ. Cái gì không quan hệ? Sợ hắc không có quan hệ. Mục tử đồng không có cười nhạo nàng sợ hắc. Lý Nguyên cẩm cảm giác trên tay truyền đến mục tử đồng hơi hơi dùng sức cảm giác các bách, ngược lại làm người phá lệ an tâm. Thật giống như, vô luận ngươi nàng là hướng đến quá nhanh, vẫn là rất đến quá xa, này chỉ tay đều sẽ vẫn luôn lôi kéo nàng, không cho nàng một mình rơi vào hắc ám. Mục tử đồng, ngươi không sợ hắc sao? Không sợ. Nhân tâm so cái gì đều đáng sợ. Kia. Ngươi về sau mỗi ngày đều lại đây tiếp ta đi. Hôm trước tao ngộ 50 nhiều năm qua lớn nhất báo cùng phòng, đoạn thủy cắt điện đoàn vóng, cơm đều ăn không được, thắng cũng tẩy không được. Trong nhà gia cụ toàn bộ phao bọt nước canh, cửa sổ cũng bị thổi hỏng rồi, gặp gỡ phát quốc nạn tài nhân cơ hội muôn giá cao, nhưng là không tu không được, gia cụ tổn hại là việc nhỏ, nếu là cửa kính ngã xuống tạp đến người chính là đại sự. Cho nên chỉ có thể cắn răng làm duy tu công nhân đem trong nhà sở hữu cửa sổ đều kiểm tra ra cố một lần. Hôm nay như cụ không điện không tín hiệu, mãi cho đến hiện tại mới có thể lên mạng. Nếu có ở Quảng Đông tiểu đồng bọn, nhất định chú ý an toàn. Cuối tháng còn có một lần báo cuồng phong, sớn báo cuồng phong không có tới, đem trong nhà cửa sổ ra cụ đều kiểm tra tu sửa một lần. Bảo trọng, kia, ngươi về sau mỗi ngày đều lại đây tiếp ta đi. Lý Nguyên Cẩm lần đầu nương hát cám lực lượng, tráng la gan nói ra những lời này. Mục tử đồng bước chân hơi hơi một đốn. Hảo. Lý Nguyên Cẩm trong lòng đại thạch đầu đột nhiên hạ xuống, ổn định vững chắc. Từ ngày mùng 8 tháng chạp bắt đầu, Lý Nguyên Cẩm vẫn luôn bận việc điểm tinh các sự tình, nàng muốn thừa dịp ăn tiết trước một đoạn này thời gian, hung hăng bán đi một ít bánh quy. Từ nguyên liệu đến chế tắc quá trình đến đóng gói, vận chuyển, mỗi giống nhau đều phải tự mình xem qua. Chính mình thử qua một lần lúc sau, lại yên tâm giao ra đi làm tào nguyệt Nga các nàng làm. Nàng muốn kiếm một bút, hảo chống đỡ nàng sang năm đầu xuân đi tham gia đậu hủ đại tái. Lúc này đây, nhất định không thể dừng bước với thuận bình chấn, tốt nhất muốn đi thượng xuyên phủ, một đường đi kinh thành. Đậu hủ Phường ở Lý gia tình lần đó hạ độc sự tình lúc sau, nguyên khí đại thường trải qua nửa năm tỉnh dưỡng giữ gìn mới cuối cùng lại hảo lên, nhưng là trong nhà tiêu dùng cũng đại. Lý Nguyên Cẩm cái gì đều muốn cho người nhà dùng tốt nhất, ăn tốt nhất. Vân Cẩm ở trường thân thể, cũng là thiếu nữ chính ngây thơ thời khác, nàng thích hoa lũa cùng trang sức quần áo, nhưng là tổng không chịu đi trang phục cửa hàng cùng trang sức cửa hàng xem, làm bộ chính mình không thích. Lý Nguyên Cẩm cùng tiếu thị thương lượng, Vân Cẩm sinh nhật thời điểm không có đưa nàng cái gì lễ vật, ăn tết khi vô luận như thế nào phải cho nàng đánh thượng một cây cây châm, mua một bộ thiếu nữ trang phục. có hoàng cẩm Nguyên nhân chính là vì có muốn dạy người trong nhà biết chữ áp lực, hoàng cẩm việc học rất là không tồi. Một năm đi học xong rồi vỡ lòng thượng trương trình học, liền phu tử đều nói hắn khai năm liền đi vỡ lòng lớp trồi, có thể trực tiếp cùng học 2-3 năm hải tử cùng nhau đi học. Thúc muốn một lần nữa giao, còn phải cho lão sư đưa ấn lễ, lại muốn mua tân thư tịch. Đây đều là tiền. Đậu hủ phường thu vào cũng liền vừa mới đủ trong nhà như vậy dùng. Lý Nguyên Cẩm hạ quyết tâm sang năm muốn tham gia đậu hủ đại tái, không thể giúp trong nhà đã đủ hay nấy, càng không thể làm trong nhà ra tiền làm nàng đi đi chơi thí. Cho nên này tiền, còn phải từ điểm tinh các chia làm chung ra ra tới. Kể từ đó, Lý Nguyên Cẩm trừ bỏ luyện tập làm đầu hủ nấu ăn thời gian ở ngoài, đều ngâm mình ở điểm tinh cắt, thường xuyên mất ăn mất ngủ đến đêm khuya mới về nhà. Mục tử đồng luôn là ở bên ngoài trở, trước kia đều là đứng. Lý Nguyên Cẩm thế mới biết vì cái gì trong bóng đêm đụng vào hắn thời điểm, xúc cảm đầu tiên là lạnh léo. Đêm dài lộ trọng, hắn ở như vậy hàn lộ Trung đứng sợ không ngừng nửa canh giờ, trên người như thế nào sẽ không mang theo xương sớm lạnh léo. Một loại đau lòng chua xót lại hôn loạn hạnh phúc ngọt ngào tư vị, từ Lý Nguyên Cẩm đáy lòng hướng tứ chi leo lên khai đi. Mục tử đồng Lý Nguyên Cẩm từ điểm tinh các bên trong cánh cửa nhảy ra, ý đồ muốn dọa mục tử đồng nhảy dự. Mục tử đồng thu hồi quyển sách trên tay buồn, nhét vào tay áo trùng, đem treo ở mái thượng đèn lồng gỡ xuống tới, đi thôi. Lý Nguyên Cẩm đi theo mục tử đồng phía sau, người hôm nay lại chờ đã lâu đi. Bình thường Lý Nguyên Cẩm đều sẽ ở cơm chiều trước sau kết thúc, hi vọng có thể chạy về ra ăn cơm, nhưng là một khi qua cái này điểm, đã nói lên gắm chìm ở điểm tinh các sự tình ra không được, mục tử đồng liền sẽ đứng ở bên ngoài đọc sách. Không bao lâu, người lại gặp ta. Lý Nguyên cẩm đô miệng. Mục tử đồng đưa lưng về phía nàng đều có thể tưởng tượng ra tới nàng đô miệng cố ý tức giận bộ dáng Chính là cố ý làm bộ tức giận. Chính là hắn cố tình liền rất ăn này một bộ. Cho nên nàng mới lần nào cũng đúng. Không phải lừa ngươi a thật sự, ta mở ra thư liền quên thời gian, thật không cảm giác bao lâu. Mục tử đồng nghiêm túc giải thích. Được rồi được rồi. Tin tưởng ngươi. Lại đi vào hẻm nhỏ. Lý Nguyên cẩm tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Không ai ai. Rui tay. Ui. Mục tử đồng một bàn tay về phía sau thăm. Nhạ. Lý Nguyên cẩm bắt tay phóng đi lên, cảm thấy mỹ mãn mà mục tử đồng nắm. Nột, mục tử đồng, ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi dắt ta đi qua tối tăm hẻm nhỏ, ta liền một chút đều không sợ đen đâu. Đen lồng hơi lượng quang chiếu dọi ở thiếu niên thiếu nữ khuôn mặt thượng, bày biện ra ấm màu vàng quan mang. Vóc dáng đĩnh bạc thiếu niên, tuy rằng thoạt nhìn mắt nhìn thẳng, nhưng là thân mình lại không tự giác về phía thiếu nữ một bên hơi hơi nghiêng. Mà thiếu nữ chính mặt mày hớn hở mà nói cái gì, dựa ngoại một bàn tay như khiêu vũ huy động, như con bướm khiêu thoát, nhưng lại nhìn kỹ xem, dựa nội cái tay kia, lại là gắt gao nắm thiếu niên tay, chưa từng buông ra quá. Mục tử đồng tựa hồ một chút đều không có nghe Tiến Lý Nguyên cầm nói. Ui, ngươi có nghe hay không làm? Ấn. Nghe được là, kia còn kém không nhiều lắm, đúng rồi. Còn có chuyện Nga ta cùng ngươi giảng, hôm nay trong tiệm tân thượng cái kia tiểu thú đông, lập tức liền bán hết đâu. Trần Thiếu mãi mãi cùng ta tính một bút chướng, như vậy đến sang năm ba tháng, ta khẳng định có thể tích cốc đủ 20 mươi lựa bạc. Đi thượng xuyên phủ hẳn là đủ rồi đi. Lại có tiền thưởng nói, có lẽ còn có thể đi kinh thành đâu. Mục tử đồng thần sắc hơi hơi ngưng trụ, nguyên cẩm. Ngươi rất muốn đi kinh thành sao? Lý Nguyên Cẩm không nghi ngờ có hắn, thực mau trả lời, đúng vậy. Muốn đi? Ta trước kia đi bắc. Ta trước kia nghe người ta nói qua kinh thành cảnh mạo vẫn luôn rất muốn đi xem đâu. Mục tử đồng trầm mặt một lát, nếu ngươi đi kinh thành lúc sau, phát hiện một ít. Không tốt lắm sự tình, ngươi sẽ khổ sở sao? Lý Nguyên Cẩm trên mặt cười hì hì, phản phất một chút không nghe ra tới mục tử đồng nói chung lời nói. Cái gì địa phương đều sẽ có chuyện tốt cùng không tốt sự, nếu là cần thiết phải trải qua, chỉ tránh nẽ là vô dụ. Mục tử đồng trong lòng hơi nhiệt, nhịn không được lại hỏi, nếu những việc này rất nguy hiểm đâu. Lý Nguyên cầm ngừng bước chân, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn mục tử đồng, nhân sinh rất dài cũng thực đoạn, trường đến bộ dáng gì đâu, trường đến chúng ta cả đời này sẽ gặp được vô số nguy hiểm. Mục tử đồng lặng lặng mà nghe Lý Nguyên cầm nói, nhưng là nhân sinh cũng thực đoạn. Đoàn đến bộ dáng gì đâu. Đoàn đến hôm nay gặp qua người, có lẽ ngày mai liền sẽ không còn được gặp lại. Lý Nguyên Cẩm biểu tình tựa hồ có chút bi thường lại mang theo chân thành nghiêm túc, mục tử đồng, ta trải qua quá bên người quan trọng nhất người đột nhiên biến mất thống khổ, cũng trải qua quá chính mình đột nhiên đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Cho nên ta muốn, là bồi ở ta quý trọng, ta ái nhân thân biên. Mục tử đồng nhàn nhạt gật đầu. Nhưng lại đột nhiên bị cuối cùng một câu ta ái người lộng tới gương mặt bỏ bừng. Nữ tử này, như thế nào liền không biết xấu hổ đâu. Thình ái ái, là nàng một cái cô nương già phải nói nói sao. Cho nên, mục tử đồng, ngươi là trong cuộc đời ta rất quan trọng người. Nếu ta có thể bồi ngươi cùng đi kinh thành, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ đi. Bởi vì, so với những cái đó nguy hiểm, ta càng sợ mất đi ngươi. Lý Nguyên Cẩm rất ít nghiêm túc nói cái gì lời nói, giờ phút này hai tròng mắt ở trong đêm đen như là bầu trời ngôi sao, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mục tử đồng trong lòng nóng lên, nắm chặt Lý Nguyên cầm tay. Lòng bàn tay tiếp xúc địa phương, mắt lạnh lại ấm áp, không có càng thoải mái chuẩn xác A Nguyên, ngươi yên tâm, nếu ta đại thù đến báo, nhất định ta môi lục sinh cưới ngươi về nhà. Mục tử đồng nói nghiêm túc, Lý Nguyên cẩm trong lòng lại là đột ngại dự. A ha ha, hảo a, bất quá nếu ngươi đại thù báo không được, liền không cưới ta sao? Cười hì hì biểu tình hạ, cất giấu không thể giải thích khẩn trương. Lý Nguyên Cẩm không biết mục tử đồng thù có bao nhiêu đại, cũng không biết rốt cuộc báo thủ chuyện này có khó không. Nàng tin tưởng nàng sẽ bồi hắn cùng nhau. Chính là nàng không xác định mặc dù nàng bồi hắn, hay không là có thể khẳng định đại thù nhất định báo được. Trên đời này, cầu mà không được sự tỉnh thật sự không ít. Tựa như nàng vĩnh viễn sẽ không xa cầu mục tử đồng có thể bồi nàng trở lại nguyên lai thế giới kia giống nhau. Mục tử đồng nguyên bản có chút tửng đỏ động tình sắc mặt, dần dần bình tĩnh lại. À nguyên, ta, ta biết nguyên là trên thế giới này khó được rượu nữ tử, nếu muốn ta chắp tay nhường cho người khác, ta làm không được. Lý nguyên cẩm tâm bang bang ngại. Mục tử đồng thông báo, này vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là nếu ta đi địa phương rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn ngươi thừa nhận như vậy nguy hiểm. Ta là có thể cùng cam không thể cộng khổ người sao. Ngươi cũng đem ta tưởng quá. A Nguyên, không phải ý tứ này. Mục tử đồng thấp thấp mà gọi Lý Nguyên cầm tên, A Nguyên. Đây là hắn cùng Lý Nguyên cẩm một chỗ thời điểm đối nàng xưng hô. Khác nhau với bất luận kẻ nào. Lý Nguyên cẩm mềm lòng xuống dưới, tính tính, hôm nay không thảo luận cái này. Đúng rồi. Mẹ ta nói ngươi ngày hôm qua trả lại cho ta tặng điểm nhi lộc thịt. Ấn, mục ra mặt khác một chỗ thôn trang thượng đưa tới, trong nhà theo ta cùng mục lao ra hai người, ăn không hết. Mục lao ra. Lý Nguyên cẩm tới hứng thú, vừa lúc sớm nay mục tử đồng cảm xúc tương đối dễ dàng phá được, thấu tiến lên đi, mở to tròn trịa mắt, tràn ngập tò mò ánh mắt, hỏi mục tử đồng, lại nói tiếp, mục lao ra không phải cha người đi. Tự mục tử đồng cùng mục lao ra quan hệ nháo cương lúc sau. Mục lao da liền rất thiếu xuất hiện ở mục tử đồng cùng nhau trường hợp, thậm chí ở mục da đều tránh mà không thấy. Lý Nguyên Cẩm kết hợp phía trước mục tử đồng biểu hiện liền biết, này hơn phân nửa không phải thật phụ tử, chỉ sợ cũng là bởi vì mục tử đồng bên này đại thù mà tạm thời tổ hợp phụ tử. Lại nói tiếp, mục tử đồng đại thù rốt cuộc là cái gì? Hắn cha mẹ đâu? Lần trước tế bái cô phần hẳn là không phải hắn cha mẹ đi, bằng không khẳng định không thể là cô phần. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy chính mình lòng hiếu kỳ quả thực muốn bạo, nhưng là lại tìm không thấy đột phá khẩu. mau về đến nhà, ta đưa ngươi trở về. Dự kiến bên trong, mục tử đồng cũng không có trở lại Lý Nguyên Cẩm vấn đề. Lý Nguyên Cẩm đứa môi, ngươi không nói ta cũng đoán được. Mục lao ra, thiết, lại không phải các nàng cái kia thời đại, có thể làm khôi hải kêu lão ba láo mẹ nó tên, như thế xưng hô, khẳng định chính là có quỷ sao. Bất quá không nói cũng coi như, dù sao hai người bọn họ bí mật, vẫn luôn cũng chưa trao đổi quá. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nàng biết hắn không phải chân chính mục thiếu ra, cùng mục lao ra không quan tâm, còn một lòng muốn trở lại kinh thành báo thủ, nghe nói chuyện này còn có chút nguy hiểm. Mà hắn cũng biết nàng khẳng định không phải cái kia ở nghi ninh thôn sinh trưởng ở địa phương Lý Đại Nha, đến nỗi nàng là ai, lại là như thế nào đến nơi đây tới. Lại còn có có thể cùng Lý Đại Nha lớn lên giống nhau như lúc, thay đổi người đều không bị người khác phát hiện, hắn liền không rõ ràng lắm. Ngõ nhỏ thức hắc, chỉ có mục tử đồng trên tay kia chẳng nho nhỏ đèn lồng tản ra mỏng manh quan mang. Mục tử đồng dối tay, mắt nhìn thẳng, tới. Lý Nguyên cẩm cười tủm tỉm mà bắt tay phóng đi lên. Đúng rồi, nhà ta ngày mai làm thịt bánh trôi, ngươi tới sao? Tới. vừa lúc, chúng ta đem lọc thịt nướng tới ăn. Ngươi không biết, Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm hiện tại lợi hại, hai người ở trong sân liền đắp một cái nướng mở bờ cờ lò. Nhưng đem ta thêm A. Còn thiếu không thiếu cái gì. Ta ngày mai cho ngươi mang đến. Lý Nguyên Cẩm nghiêng đầu tưởng, Mục Tử Đồng cũng chuyên tâm cảm thụ trên tay kia chỉ mẻ mại nhu để truyền đến ấm áp độ ấm cùng bóng loáng xúc cảm. Đúng rồi, thì là. Còn có tiêu say. Này mấy cái đều rất khó mua được, nhà ta không nhiều lắm. Ngươi nơi đó nếu là có, cho ta đưa tới một chút đi. Đây là việc nhỏ, mục tử đồng đương nhiên đáp ứng rồi. Ngày hôm sau lại đây, Lý Nguyên Cẩm Lưu tại trong nhà không có đi điểm tinh cắt, hiện tại điểm tinh cắt đều từ Tào Nguyệt Nga cùng Hàn Diệu Trúc các nàng đỉnh, nàng chỉ cần thường thường đưa điểm nhi mới mẹ ngoạn ý nhi qua đi thì tốt rồi. Mục tử đồng đưa tới lục thịt, đã sớm dùng rượu vàng cùng muối nước tương, tương hột nghiên cứu chế tạo hào Còn có Lý Nguyên Cẩm chính mình điều chế ngọt cây thịt nướng tương. Cũng thượng thịt ba chỉ, thịt sông khói thịt, còn có phì gầy dao nhau thịt dê, cánh gà đùi gà cá trích tự nhiên cũng không phải ít. rau hẹ, nấm hương cùng đậu que đều bày tràn đầy một chậu Tới tới tới, ta hôm nay giao các ngươi một cái mới mẻ ăn pháp. Lý Nguyên Cẩm đặc biệt tìm tới một ngụm dùng ru cùng cực nóng bạo lánh sôi găng nổi, như vậy nổi sát, tuy rằng không bằng kiếp trước không dính nổi dùng tốt. Nhưng là cũng giống nhau sẽ không dính cái gì đồ vật. Trưng năm tức lớn lên thịt ba chỉ, toàn bộ phóng tới nồi sát, lập tức phát ra tư lạp thanh êm. Thịt mỡ dầu chân bị luyện ra tới, lại nhộm dần đến thịt nạc trùng. Lý Nguyên Cẩm cẩn thận quan sát đến hỏa hậu, hơi chút biến sắc liền lập tức phiên mặt. Phiên mặt cũng chiên đến kim hoàng, nho nhỏ trong viện tản mát ra nùng liệt thịt nướng mùi hương. Lý Nguyên Cẩm lại luôn cuống tay chân tìm đồ vật. Ai, ta muốn cái kia, cái kia, cái kia kia Cái gì đồ vật? Cái nào cái nào a Mọi người đều là không hiểu ra sao, làm không rõ ràng lắm Lý Nguyên Cẩm muốn cái gì? Chính là cái kia a Lý Nguyên Cẩm một tay dùng chiếc đũa kẹp thịt, sợ lại nướng đi xuống liền hồ, một bên cấp đến nói không nên lời rốt cuộc muốn cái gì. Nột. Bên cạnh dối lại đây kéo bính. Người là muốn cái này đi. Lý Nguyên Cẩm chưa kịp xem là ai, vội vàng đem thịt ba chỉ dùng thấy kéo cắt hai. Biến thành đầu ngón tay lớn lên tiểu điểu. Hà Nội ở thiết thượng lại nướng một chút, ngoại tiêu lý nổ, xốp giòn ngon miệng. Lý Nguyên Cẩm dùng chiếc đũa kẹp lên tới một khối, không có nhập khẩu mà là dính dính nàng điều chế ngọt nước, sau đó phóng tới rau xà lách thượng, hơn nữa một chút nướng quá tỏi, sinh giữa chuột cuốn thành một cái tiểu cuốn ăn xong. Thịt nước no đủ, thịt chất chân mềm, rau dưa mới mẻ, nước sốt tươi ngon, Lý Nguyên Cẩm ăn xong một cái, thở phào một hơi, a ngon. Tiếp đón đại gia chạy nhanh thử xem, cấp tiếu thị, Lý Thủ Tín, Lý Vân Cẩm cùng Lý Hoàng Cẩm đều các bao một cái, dư lại ngó sen sinh cùng mục từ đồng, còn có trong tiệm tiểu lâm đáng người. Lý Nguyên Cẩm nhanh tay, lại bao hảo một cái, do dự một chút, đưa cho ngó sen sinh. Ngó sen sinh đã sớm cùng Nguyên Cẩm giống như huynh muội ở chung, liên sinh cùng hiện đi vào thượng xuyên phủ, ở trong mắt hắn, Nguyên Cẩm liền cùng liên sinh giống nhau. Vừa lúc đền bù hắn nhìn không tới mội mội khổ sở. Tiếp nhận kiếp sau đồ ăn thịt nướng quấn, đang nguồn hướng trong miệng đưa thời điểm, bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan. Khu! Nó sen sinh vội vàng tránh đi. Ai à đây là? Chưa thấy được người khác đang ở ăn cái gì sao? Ho khan cái gì? Ngầm đầu vừa thấy, đúng là mục tử đồng. Trên tay thịt nướng động tác không ngừng, tất cả đều là lý nguyên cẩm thích ăn cánh gà, cá trích cùng rau hẹ linh tinh. Nhưng là mặt vô biểu tình trên mặt lại là hiển lộ vài phần sinh khí. Hạ ngẫu xinh xem không rõ, lại ý đồ đem thịt nướng cuốn hướng trong miệng đưa. Khu. Mục tử đồng lại lần nữa ho khan một tiếng. ngõ sen xinh buông bên miệng thịt nướng cuốn, vẻ mặt quan tâm, mục thiếu ra, ngươi giọng nói không thoải mái sao. Là thượng hòa đi, vậy không thể ăn thịt nướng, cũng không thể hương yên, ngươi mau một bên nhi đi nghỉ ngơi, này đó ta tới. Mục tử đồng đều mau buồn bực đã chết. Vâu ngữ mà hướng bên cạnh vừa thấy, hảo xảo bất xảo chính nhìn đến Lý Nguyên cẩm nhấp miệng cười trộn bộ dáng. Nàng biết. Nàng là cố ý. Mục tử đồng sắc mặt càng đen, Lý Nguyên cẩm rốt cuộc nhịn không được ha ha nở nụ cười. Mục tử đồng ngươi quá đáng yêu. Ha ha ha. Không chút nào che giấu tiếng cười làm nhân sinh khí, mục tử đồng tức giận mà đang muốn cái lại đâu. Thình lình đầu góc chuyển qua tới. Đáng yêu. Có thể ái. Cùng ngày hôm qua nói giống nhau. Yêu nhất người Ấn Lý Nguyên Cẩm đang chuẩn bị nên đón mục tử đồng cho nàng khoe chữ đâu Kết quả liền nhìn đến người này mắt rõ ràng còn mở to Nhưng là ánh mắt đã chậm rãi hư Hiển nhiên chính là suy nghĩ chuyện khác Quả nhiên mục tử đồng khoe miệng hơi hơi cong lên Nhận thấy được Lý Nguyên Cẩm đang xem hắn muốn bảo trì tức giận biểu tình Nhưng vẫn là không chế không được khoe miệng rơ lên Nàng nói hắn đáng yêu ai Lý Nguyên Cẩm trong lòng cười thầm Rồi tay lại lần nữa bao một cái thịt quấn, nhạc, cái này cho ngươi, ngươi không thể ăn tay bên trong thiếu thả tương ớt. Mục tử đồng lúc này mới thể sắc và tinh thần thoải mái mà tiếp nhận tới, một cái tay khắc cũng đem hắn nướng đồ tốt đưa qua đi, này đó đã chín. Chín làm sao bây giờ? Dù sao hắn không ăn? Lý Nguyên Cẩm đã thói quen cái này ngạo kiểu tiểu thương ốc. Dù sao hắn là khẳng định sẽ không thừa nhận chuyện này cùng lén lút trao nhận cùng vô sự hiến ân cần này đó điều lệ có quan hệ. Hắn chỉ là phụ trách thịt nướng mà thôi, giao cho nàng lúc sau, nàng muốn như thế nào xử lý, chính là chuyện của nàng. Bất quá nếu nàng dám cho người khác, thì như hạ ngâu sinh nói. Hừ hừ. Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín tràn ngập từ ái mà nhìn bọn họ mấy cái cười cười nháo nháo. Ăn qua thịt nướng, Lý Nguyên Cẩm tiếp đón đại gia. Ta nơi này có cái cờ bài trò chơi, kêu đấu địa chủ. Đấu cái gì? Đấu địa chủ A Lý Thủ Tín sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng làm Lý Nguyên Cẩm thu hồi, nói bừa cái gì đâu? Chúng ta đều là dựa vào chấm đất chủ nuôi sống người, sao có thể đấu địa chủ đâu? Lý Nguyên Cẩm sửng sốt, lúc này mới hiểu được, cười ha ha. Ha ha, kêu cái này, cái này đã kêu đấu đi. Vội vàng sửa đổi tới. Nhưng Lý Thủ Tín vẫn là không hài lòng, không được không được, quan so dân đại, sao có thể đấu đâu? kia kia kêu, kêu đấu cái gì đâu? Đấu cái gì đều không được. Cuối cùng lăng là đem đấu địa chủ cấp đổi thành đấu con dế mèn, nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng nếu không khởi lúc sau, ác chủ bài về con dế mèn, còn có vô số luân con dế mèn thắng kết quả, Lý Nguyên cẩm quả thực nhịn không được cười sạc sủa. Khó được nghỉ ngơi một ngày, mọi người đều chơi đến tiến hành. Trên đường không ít cửa hàng đều bắt đầu lục tục đóng cửa, Lý Nguyên Cẩm cũng nghĩ năm nay đầu hủ phô chạy đến năm 27, hẳn là có thể, điểm tinh cắt chạy đến tháng chạp 20. Sự tình không nhiều lắm, buổi tối Lý Nguyên Cẩm sớm ngủ. Tiếu thị cùng Lý Thủ tín rửa mặt xong, cũng trở về phòng nằm xuống. Nguyên Cẩm cha, ta hôm nay suy nghĩ một sự kiện. Cái gì sự? Ngươi xem à, mục thiếu ra năm nay đã 17, đầu xuân liền phải thượng kinh khảo thí. Năm trước nói là đem độ điệp cấp ném, năm nay hẳn là như thế nào đều phải khảo thí, ấn mục thiếu ra học thức hẳn là một đường muốn hướng kinh thành thượng khảo đi. Chúng ta nguyên cẩm cũng 14, 6 tháng cuối năm liền 15, có phải hay không muốn bắt đầu nói cầu hôn sự? Kỳ thật vì việc này, mục lao ra đã từng tới đi tìm bọn họ, bởi vì đính thân kỳ hạn quá dài, mục tử đồng cũng chưa chết âm, cũng không có thay đổi, mục lao ra cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Liền sợ mục tử đồng lại sấm thượng kinh, hại đồng nhi. Nhưng là mặt sau nháo phiên lúc sau, hai người không còn có chính thức đối diện lời nói, việc này cũng liền vẫn luôn trì hoan xuống dưới. Lý thủ tín cũng do dự, mục lao ra đều không có để chuyện này, chúng ta trước nói sao. Chúng ta nói có cái gì không thể. Ta không phải ý tứ này, ta chính là nghị ở lâu nguyên cẩm một thời gian, đứa nhỏ này đi theo chúng ta liền không quá một ngày thoải mái nhận tử. Hiện tại trong nhà có điểm nhi tiền nhà dối, còn muốn đi tham gia đậu hủ đại tái. Đứa nhỏ này, là khổ sợ A, dừng không được tới. Lý Thủ Tín tuy rằng cờ, nhưng là cũng biết đau lòng Lý Nguyên Cẩm. Tiếu thị cười, ngươi hôm nay không thấy được sao. Nữ nhi lớn, lại cùng mục thiếu ra quan hệ như vậy hảo, chúng ta thúc đẩy chỉ có tốt, vàng không lưu tới lưu đi lưu thành thủ A. Cho đến mục tử đồng lại đến, Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín liền tìm hắn cẩn thận hỏi. Tháng này cha ngươi nào mấy ngày ở nhà? Mục tử đồng không dự đoán được tiếu thị sẽ hỏi cái này, cha ta. Hẳn là trừ bỏ giữa tháng thu trướng cùng cuối tháng kiểm kê kê hai ngày, đều ở nhà. Bá mẫu ngài có cái gì sự sao? Lý ra người đã sớm ở Lý Nguyên Cẩm dẫn dắt hạ có chút chay mặn không kỵ, cho nên lúc này Lý Nguyên Cẩm không ở bên cạnh, tiếu thị nhìn nhìn chung quanh không có bên lời cũng liền trực tiếp hỏi, bá mẫu xem ngươi cùng Nguyên Cẩm hai cái hiện tại rất tốt. Năm sau vừa lúc các ngươi đều phải đi thượng xuyên phủ, thậm chí còn muốn đi kinh thành, một đường không yên ổn, các ngươi tuy rằng kết bạn, nhưng là chưa lập gia đình nam nữ tóm lại có chút không tiện. Mục tử đồng nghe minh bạch, nhưng là lại không thể lập tức đáp ứng tiếu thị. Hãng cùng Lý Nguyên Cẩm đều là bắt lấy lập tức người, kỳ thật chưa từng có hy vọng xa vời quá có thể ở bên nhau bao lâu. Mục tử đồng không nói chuyện, tiếu thị sắc mặt lại thay đổi. Hỏi đến việc hôn nhân, không nói lời nào. Ý tứ này là không nghĩ cưới nhà ta nữ nhi. Tiếu thị sắc mặt trầm hạ tới, nỗ lực gáp chế nghi hoặc cùng khó hiểu, mục thiếu ra, ngươi đối việc này như thế nào suy xét. Mục tử đồng do dự một lát, ta trước mặt trí hướng còn ở đọc sách cùng làm đầu hủ thượng, hiện tại còn không suy xét thành thân. Không suy xét ngươi vì cái gì muốn đính thân. Tiếu thị có chút phẫn nộ, nàng nguyên bản cho rằng có thể đối lý nguyên cẩm việc hôn nhân yên tâm. Còn cảm thấy nàng tìm được một cái như thế tốt có non rể, rất là vừa lòng. Thật sự là phía trước bị Lý Nguyên Cẩm từ hôn cùng thai tiếng quấn thân sự tình lậu sợ. Hiện tại mục tử đồng một do dự, tiếu thị liền cảm thấy trong lòng có chút thừa. Bám mẫu ta không phải ý tư này, chỉ là tưởng trước lập nghiệp sau thành ra. Tiếu thị lại là thực nghe không vào, mắt thấy Lý Nguyên Cẩm cũng muốn đến phía trước tới. Tiếu thị sợ Lý Nguyên Cẩm nghe được, vội vàng cũng ngừng đề tài. Chỉ một cái kính mà đuổi mục tử đồng đi. Ra cửa thấp giọng mắng một câu, Người cái này bạch nhãn lang. Quả nhiên phú quý nhân ra thiếu ra liền không có một cái thứ tốt. Tiếu thị hốc mắt hồng hồng, Nhớ tới chính mình sự tình. Năm đó nàng cũng là bị người như vậy thai hoạ, Lúc này mới gả cho thành thật hàm hậu lý thủ tín. Mục tử đồng bị đuổi ra đi, Tuy rằng cảm thấy có chút không hiểu ra sao, Nhưng là lại không dám cãi cỏ cái gì, Chỉ đem trên tay đổ vật đưa cho tiếu thị. Bám mẫu, đây là ta cho các ngươi mua đồ vật, làm phiền thủ hạ của ngươi. Trên tay trong bao là một ít điểm tâm, còn có phấn mặt, hương chi, là lếch. Cơ hồ đều là cho Lý Nguyên Cẩm. Tiếu thị vừa thấy liền biết, càng là bực bội, ngươi cho rằng điểm này nhi ơn huệ nhỏ là có thể thu mua ta cùng Nguyên Cẩm sao. Phi, mục tử đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ vật đặt ở trên mặt đất rời đi. Lý Nguyên Cẩm từ mặt sau vén dèm ra tới. Nhìn thấy tiếu thị thần sắc không thích hợp, nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Sáng sớm sắc mặt liền không tốt. Tiếu thị lặng lẽ quay người đi, không có gì, ta cho ngươi thịnh điểm nhi cháu đi, hôm nay muốn đi điểm tinh cấp đi. Tiếu thị vội vàng mà từ Lý Nguyên Cẩm bên người cọ qua đi, không nghĩ làm nàng nhìn đến nàng đã đỏ hốc mắt. Chính là Lý Nguyên Cẩm như thế nào sẽ không biết. Chẳng qua không nghĩ cho phá, tưởng lưu một chút riêng tư cùng không gian cấp tiếu thị. Nương Này bao đồ vật như thế nào phóng trên mặt đất ta? Là của ai? Tiếu thị vẻ mặt không vui, nhìn xuống muốn rôi tay đánh rớt đồ vật xúc động. Đây là mục thiếu da vừa rồi đưa lại đây. Lý Nguyên Cẩm vội vàng khắp nơi xem. a mục tử đồng vừa mới lại đây sao? Hắn như thế nào không đợi ta đâu? Bọn họ có thể tiện đường A, một cái đi điểm tinh cắt, một cái đi mục da quán ăn. Tiếu thị mắt có chút toan, đi tới nhẹ nhàng Lý Nguyên Cẩm đầu tóc, Nguyên Cẩm. Ngươi có phải hay không? Đối mục thiếu ra có hảo cảm. Đúng vậy đúng vậy. Lý Nguyên Cẩm nịch ngợm mà cười. Nàng biết tiếu thị vẫn luôn vì nàng việc hôn nhân lo lắng, thẳng đến cùng mục tử đồng đính hôn mới hảo một chút, nhưng là lại tổng lo lắng mục tử đồng thân phận so nàng cao, hai người ở chung không tới. Ai ngờ hôm nay tiếu thị cũng không có bởi vì chuyện này cao hứng, ngược lại sắc mặt càng là khó chịu. Nguyên Cẩm, nương muốn cùng ngươi nói, liền tính là thành thân. Cũng muốn khắc chế chính mình. ngàn bạn không cần quá thích một người. Sẽ bị lạc tự mình. Nương, ngươi hôm nay là xảy ra chuyện gì? Thường lui tới không phải rất vui lòng nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng hai người ở chung hào hào sao. Tiếu thị thở dài, Nguyên Cẩm, nương cùng ngươi nói sự kiện. Tiếu thị Nguyên Bản không phải nghi ninh thôn người, là cùng Lý Thủ tiến thành thân lúc sau mới tiến nghi ninh thôn. Nàng Nguyên Bản là bé gái mồ côi. Ở một hộ hoàng họ nhân gia làm nha đầu, năm thân thiếu thị lớn lên rất là tuân thiếu, kia hộ nhân gia có cái thiếu gia, cũng lớn lên văn văn tú tú, rất được nữ hải tử hoang nên. Nha hoàng cùng thiếu gia, luôn là kịch nam vai chính. Ở vài lần bị hoàng thiếu gia ngẫu nhiên nhớ ký cùng cứu lúc sau, nhà hoàng liền khuyên tâm, một lòng cho rằng hoàng thiếu gia đối chính mình là bất đồng, càng là một lòng toàn phát tới. Biết ngày nọ, nàng như thường lui tới giống nhau cho hắn bưng trà đổ nước. Hắn đột nhiên rối tay cầm nàng nu đề, Ngọc Nương, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy đẹp cô nương. Tiếu Ngọc Nương đỏ bừng mặt, bắt tay từ thiếu ra trong tay rút ra. Kỳ thật nàng biết hắn nói không phải nói thật, bởi vì liền tính chỉ là ở trong phủ. Những cái đó đại A đầu cùng chủ tử bên người nhị đằng nha đầu, xinh đẹp thật không ở số ít, mà nàng chỉ là thiếu ra trong viện một cái nước trà nha đầu, muốn nói xinh đẹp, nơi nào luôn được đến nàng. Nhưng là khi đó thời khắc đó người nọ, Hoàng thiếu ra nói, nàng liền tin. Nàng con cờ dại hỏi, thiếu ra, vậy ngươi cái gì thời điểm cùng lão ra thái thái nói chúng ta sự a Hoàng thiếu ra buông ra tay nàng, chúng ta, chúng ta cái gì sự? Chính là như vậy a Hoàng thiếu ra đột nhiên cười ha ha, ngươi cũng quá buồn cười đi. Ta chính là nhéo hạ ngươi tay, ngươi còn nhắc tới yêu cầu tới, thật không hiểu trời cao đất rộng. Hoàng Thiếu Gia nói tựa như cự thạch giống nhau nền ở tuổi trẻ Tiếu Ngọc Nương trong lòng. Ta cùng ngươi như vậy nha đầu khẳng định chỉ là chơi chơi mà thôi à. Ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều, nếu là giống ngươi như vậy ta đều phải cấp cách nói nói, ta chia làm 10 cái 8 cái đều không đủ dùng, đừng si tâm vọng tưởng. Tiếu Ngọc Nương sắc mặt trắng bệnh, nhưng là Thiếu Nữ sai phó tâm luôn là không có như vậy dễ dàng thu hồi tới. Nàng không ngừng thuyết phục chính mình, là bởi vì Thiếu Gia thật tốt quá. cho nên mới có rất nhiều người đều muốn cùng hắn cùng nhau. Này không phải thiếu da sai. Nhìn không được thời điểm, làm xong trong viện vẩy nước quét nhà, liền sẽ đặc biệt chú ý quét thư phòng phía bên ngoài cửa sổ miếng đất kia mặt, vì chính là có thể từ cửa sổ nhiều xem thiếu da hai mắt. Này đương nhiên cũng bị hoàng thiếu da đã nhận ra, một cái gối theo hoa lạn rơm dạ thiếu da như thế nào sẽ nghiêm túc đọc sách đâu. Hắn lúc này xem chính bực bội đâu, mắt thấy trước mặt còn có cái ngốc cô nương. Đương nhiên là có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm A. Lập tức chiêu Tiếu Ngọc Nương lại đây, thổ lộ một chút tâm sự, nói chính mình lần trước lời nói đều là bất đắc dĩ. Vì thế được đến Tiếu Ngọc Nương về tình cảm có thể tha thứ. Lúc này đây Hoàng Thiếu Gia liền không ngừng muốn miết một tay, mà là muốn làm ra càng quá mức sự tình. Đáng tiếc trong viện còn có khác nha đầu ở, thực hiện được không được, Hoàng Thiếu Gia đã kêu Tiếu Thị buổi tối ở cửa nách trốn lại hẹn hò Ngươi không phải muốn học biết chữ. độc thơ sao? Ban ngày ta muốn niệm thư vô không, đêm nay ánh trăng vừa lúc, ngươi buổi tối ở cửa nách chỗ chờ ta đi, ta dạy cho ngươi biết chữ đọc thơ. Tình đầu sơ khai thiếu nữ, được đến như vậy hẹn hò như thế nào có thể không coi trọng đâu Trăng lên đầu cánh liễu, tiếu ngọc nương làm xong việc, tìm cái lây cơ tránh đi những người khác ánh mắt, lại không có lưu ý đến cùng xá nhà hoàn hoài nghi ánh mắt, chỉ tràn ngập chờ mong mà lặng lẽ đến cửa nách biên trờ hoàng thiếu ra. Lúc này đây Hoàng Thiếu Gia quả nhiên đúng hẹn tới, dưới ánh trăng hai người liếc mắt đưa tình, lẫn nhau tố tâm sự, tuổi trẻ Tiếu Ngọc Nương dung mạo suốt chúng, cùng Hoàng Thiếu Gia cũng coi như được với là trai tải gái sắc. Chỉ là Hoàng Thiếu Gia tổng tưởng hướng. Nhưng mà không đợi hai người nói thêm nữa vài câu, bên cạnh bang một tiếng, khô nhánh cây đứt gãy thanh chuyển đến. Tiếu Ngọc Nương trong lòng cả kinh, đẩy ra Hoàng Thiếu Gia, Thiếu Gia, có người. Nhưng mà đã ý loạn tình mê Hoàng Thiếu Gia lại không nghe được, chỉ bắt đầu sắc mê mê thượng hạ nảy tay, Tiếu Ngọc Nương càng là kinh hãi, thiếu Gia, ngài làm cái gì? Không cần như vậy. Hoàng Thiếu Gia liên tiếp đến không được tay, rất là bực bội, bắt lấy Tiếu Ngọc Nương thủ đoạn cường để lại không cần nàng động, ngươi cùng ta lại đây còn không phải là vì cái này sao? Còn trang cái gì chăng? Thiện nhân! Tiếu Ngọc Nương trong óc mặt to một tiếng, muốn giải thích lại nói không ra khẩu. Thiếu ra, ta không phải. Nàng khát khao lưỡng tỉnh tương duyệt, danh chính nguồn thuận, không ngờ dính trọng chính là một cái sắc khí hân tâm gối theo hoa. Thiếu ra lúc này đã cường ngạnh áp lên đây, Tiếu Ngọc Nương cuống quýt kêu to, cứu mạng. Cứu mạng A. Ha ha, ngươi hiện tại kêu cứu mạng có cái gì dùng, nơi này căn bản sẽ không có người lại đây. Nói một chương buồn máu mồm to liền thấu đi lên, ở Tiếu Ngọc Nương trên mặt, bên cổ lung tung cổ, Tiếu Ngọc Nương liều mạng tránh thoát. Nhưng là một cái thiếu nữ có thể có bao nhiêu khí lực, căn bản là ngăn cản không được. Mắt thấy thiếu nữ mộng rách nát, còn muốn chịu người vũ nhục liền tự sắt đều làm không được, thiếu ngọc nương trừ bỏ thét trói thai lại làm không được cái gì. Frank. Hoàng thiếu gia bị người từ sau lưng mánh gõ một gậy gộc. Thiếu ngọc nương mở mắt ra nhìn đến thiếu gia đỉnh đầu có một sợi vết máu đi xuống lưu, hắn ánh mắt ngắn ngủi thất yêu lung lay sau này lui hai bước. mới thấy rõ ràng sau lưng là một cái sợ hãi rụt rẻ nam nhân. Tuy rằng cầm trên tay không biết từ nơi nào nhặt được gậy gộc, nhưng là biểu tình hoảng loạn, tựa hồ thực sợ hãi Hoàng Thiếu Gia. Hoàng Thiếu Gia cười lạnh một chút, gương mặt giữ tợn mà liền phải tiếp tục trảo Tiếu Ngọc Nương. Cái kia sợ hãi rụt rẻ nam nhân tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là chắn Tiếu Ngọc Nương trước mặt. Hoàng, Hoàng Thiếu Gia, ngươi không thể đụng vào nàng. Hoàng Thiếu Gia căn bản không đem lý thủ tín để vào mắt, Ngươi là cái gì người? Dám cả ta. Lý Thủ Tín thành thành thật thật mà đánh run run nói, ta, ta là lại đây đưa lậu hủ. Hoàng thiếu ra đột nhiên một chân đem Lý Thủ Tín gạt ngã trên mặt đất. Tiếu Ngọc Nương thất thanh thét trói thai, một phen ngăn Hoàng thiếu ra chân, ngồi sổm xuống xem Lý Thủ Tín có hay không bị thương. Hoàng thiếu ra dứt khoát hai chân đem hai người đều gạt ngã trên mặt đất, ngươi còn rất quan tâm hắn. Ta xem các ngươi thật là muốn phản. Nói càng là khuôn mặt đáng khinh lại giữ tận mà để sát vào bọn họ, bắt lấy Tiếu Ngọc Nương tay, ta hôm nay liền phải ở ngươi trước mặt khi dễ khi dễ này Tiếu Ngọc Nương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiếu Ngọc Nương bị Hoàng Thiếu ra bỗng nhiên một xả, bước chân không xong, thẳng tắp ngã vào Hoàng Thiếu ra trên người. Nàng quả thực không thể tin được, cái kia ở thư phòng hào hoa phong nhã thiếu ra, lén thế nhưng lại như thế này một người mặt thú tâm người. Hắn nói hắn giáo nàng biết chữ. Giáo nàng đọc thờ, nàng mới đến phó ước, không nghĩ tới hoàng thiếu ra thế nhưng sẽ làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tỉnh tới. Tiếu Ngọc Nương mặt sám như cho tàn, chỉ cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người, rơi vào này ác ma trong tay. Mắt thấy quần áo đều phải bị lôi kéo khai, Tiếu Ngọc Nương khỏe mắt hai hàng nước mắt ngăn không được mà chạy xuống. Người buông ra nàng. Lý thủ tín từ trên mặt đất một lăn long lóc bò dậy, một phen đỉnh khai hoàng thiếu ra. Vẫn là che ở Tiếu Ngọc Nương trước mặt. Tiếu Ngọc Nương từ sau lưng xem, đột nhiên cảm thấy Lý Thủ Tín đã không có nguyên bản co rún bộ dáng, giờ phút này cao lớn đến làm người không thể tin được. Bị Lý Thủ Tín đầu đỉnh đến phổi Hoàng Thiếu Gia che lại ngực ho khăn lên, như thế trong chốc lát, Tiếu Ngọc Nương xem như hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng mặc tốt quần áo của mình, lại nâng lên chân đạp hai thanh Hoàng Thiếu Gia. Chỉ vào bên cạnh đường nhỏ đối Lý Thủ Tín nói, ngươi mau từ bên này đi. Chờ hạ hắn muốn bỏ dậy còn phải tìm ngươi, ngươi đi mau. Vậy còn ngươi? Lý thủ tín do dự mà không có động, lo lắng mà nhìn Tiếu Ngọc Nương. Tiếu Ngọc Nương trên mặt mang theo một loại cá chết lưới rách bình tĩnh, ta là này người trong phủ, trốn không thoát. Hắn ngày sau nhất định muốn tìm ta phiền thoái, ta chạy không được, đến liều mạng một ngụm sức lực làm ngươi đi là được. Ngươi đi mau. Mắt thấy Hoàng Thiếu ra lại muốn bỏ dậy, Tiếu Ngọc Nương lần thứ hai tiến lên một đốn manh đá. Đem Lý Thủ Tín lúc trước lấy gậy gộc sao lên liền hướng tới Hoàng Thiếu Gia trên đầu trên người đánh đi. Hoàng Thiếu Gia lúc trước không cẩn thận an mệt, lúc này tỉnh táo lại, nơi nào còn sẽ bị Tiếu Ngọc Nương cấp đả đảo. Theo gậy gộc lôi kéo, lập tức trở tay chụp ở Tiếu Ngọc Nương trên người, Lý Thủ Tín còn muốn tiến lên đây đỡ Tiếu Ngọc Nương. Vừa lúc bị hắn bắt được, ba người tư đánh vào cùng nhau. Các ngươi ở làm cái gì? Một cái tức giận phụ nhân thanh em đột nhiên ở ba người bên thai văng lên. Lý Thủ Tín còn hảo, Tiếu Ngọc Nương cùng Hoàng Thiếu Gia nghe thế đem thanh âm lại là cả người chấn động, Tiếu Ngọc Nương cơ hồ lập tức quỷ xuống tới, thái thái. Hoàng Thiếu Gia cũng lập tức vứt bỏ trong tay gậy gộc, biểu tình hoảng loạn mạc đều, nương. Các ngươi đây là làm cái gì? Tới người đúng là Hoàng Phủ Thái Thái, ngày thường tính tình cực kỳ hạ khắc, chỉ ra còn tính nghiêm khắc, cho nên liền Hoàng Thiếu Gia cũng không dám ở trong sân làm cái gì, chỉ có thể sấn hôm qua. Đứng ở Hoàng Thái Thái bên người, còn có không ít trong phủ bà tử, gã sai vật, nhà hoàng, đều là nhận được có người nói bên này vào kẻ cấp vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới nhìn thấy lại là như vậy ba người đánh làm một đoàn hôn loạn bộ dáng. Tiếu Ngọc Nương nhìn thấy Hoàng Thái Thái tới, vội vàng bắt lấy cơ hội nói, hồi Thái Thái nói, Thiếu, Thiếu gia hắn vừa mới muốn khi dễ ta, bị này qua đường đưa đậu hủ người cấp ngăn lại tới, nhưng là Thiếu gia hắn. Hoàng thiếu ra sợ cực kỳ chính mình mẫu thân, thấy Tiếu Ngọc Nương liền phải nói ra sự thật, dưới tình thế cấp bách lập tức bôi nhỏ Tiếu Ngọc Nương, Nương, không phải như thế, là, là, là này Tiếu Ngọc Nương cùng này đưa đầu hủ muốn ở chỗ này tẳng tiểu với nhau, bị ta gặp được, bọn họ lo lắng ta tố giác, cho nên hai người cùng nhau đánh ta. Hoàng thiếu gia Linh Quang vừa hiện biên ra tới nói dối thiếu chút nữa làm chính mình đều tin. Nếu không phải hiện tại không khí ngưng trọng, hắn thật là muốn vỗ tay vì chính mình trầm trồ khen ngợi, ít nhất hắn ở niệm thư một chuyện thượng chưa từng có như vậy thông minh thời điểm. Người nói dối, Tiếu Ngọc Nương sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Gia sẽ biên ra như vậy chuyện xưa tới bôi nhọ nàng cùng Lý Thủ Tín. Hoàng Thái Thái nhìn ba người bộ dáng, trong lòng nào có không biết, này chỗ là cửa nách, đưa đậu hủ từ nơi này đi ra ngoài thực bình thường. Nhà hoàng lẽ ra cái này điểm là không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là dù sao cũng là hạ nhân, cũng chẳng có gì lạ. Nàng chính mình nhi tử vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Không cần nói cũng biết. Đi ngang qua. Lời này quỷ tài tin. Hoàng thái Thái ánh mắt từ vài người trên người sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở tiếu ngọc nương trên người, gầm lên ra tiếng, tiểu ngọc. Vườn ta hoàng phủ đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Thật là không biết liêm sỉ. Tiếu Ngọc Nương bị Hoàng Thái Thái bông nhiên vừa uống, cơ hồ muốn dọa tròn váng. Thái Thái, ta không có. Không có cái gì không có. Còn dám rào biện. Người tới a Cho ta lấp kín nàng miệng. Lập tức liền có mấy cái dáng người thô trắng bà tử đem Tiếu Ngọc Nương miệng lấp kín. Đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng không thể động đậy. Lý Thủ Tín thấy thế vội vàng tiến lên giải thích. Hoàng Thái Thái, không phải như thế. Là Hoàng Thiếu ra muốn. Đây là nơi nào tới kẻ cắp. Cũng cho ta trói lại. Hoàng Thái Thái lập tức hạ lệnh. Không làm Lý Thủ Tín nói ra lời nói tới. Hoàng Thiếu ra lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến đến Hoàng Thái Thái bên người. Nương. Hoàng Thái Thái nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Nhàn nhạt, nhạt mà nói. Thiếu ra bị sợ hãi. Người tới. Đưa Thiếu ra hồi sân. Tiếu Ngọc Nương cùng Lý Thủ Tín cùng nhau bị trói ở phòng chất ủi. Ngoài miệng dùng bố đoàn đổ. Trong mắt có ủy khuất cùng ấy nấy, Tiếu Ngọc nương nước mắt mê mang hai mắt tựa hồ ở kể ra, thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Lý Thủ Tín mặt đỏ hồng mà lắp đầu. Không có quan hệ. Tiếu Ngọc nương nước mắt ngăn không được. Đều là ta sai, ta lầm tin thiếu ra, còn hại ngươi hàm đoan. Lý Thủ Tín nói không nên lời lời nói, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể lắp đầu, không quan hệ, không quan hệ. Chờ đến ngày thứ hai. Hoàng thái thái bên người một cái bà tử lại đây cấp hai người tùng trói, các ngươi ở trong phủ làm ra như vậy rèm pha, thái thái không cùng các ngươi so đo, còn khai ân tha các ngươi đi. Tiếu Ngọc Nương, ngươi cùng Hoàng phủ ký khế ước còn chưa tới kỳ, hiện tại cũng không truy cứu ngươi dư lại sự tình, ngươi đi ra ngoài quản trụ miệng mình, đừng nói chuyện lung tung. Nói lại đối lý thủ tín nói, ngươi cái này tiểu tử thúi nhưng thật ra vận khí tốt, thái thái làm chủ, cho ngươi cùng nha đầu này đính hôn. Các ngươi trở về tự đi làm việc hôn nhân đi. Nàng trên đầu cây châm tiện tay thượng vòng tay, chiếm nhẫn, xem như thái thái đưa các ngươi hạ lễ, chạy nhanh lánh người đi ra ngoài đi. Về sau hoàng phủ đậu hủ cũng không cần ngươi tạo. Ngươi tự đi theo ngươi chủ nhân nói, chúng ta về sau lại không đính nhà các ngươi đậu hủ. Nói ngay cả đẩy mang kéo mà đem hai người đẩy ra đi, trước khi đi bỏ xuống một câu lời nói, thái thái ân tình các ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là về sau ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì về hoàng phủ sự, có các ngươi đẹp. Đây là hoàng thái thái suốt đêm nghĩ ra được biện pháp, hoàng thiếu ra làm rẻm pha, tuy rằng đương trường bị nàng áp chế đi xuống, nhưng là ở đây người nào có không rõ, lời này đổ không được. Kia tiếu ngọc nương thiêm cũng chỉ là đoàn thế cũng không phải bán mình nha hoàn. Không thể tùy ý đánh giết. Lý thủ tín cũng là bình thường nông hộ nhân gia, ở thiên giận triều là lương dân. càng là không thể động hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm cho bọn họ thành thân, cấp điểm nhi chỗ tốt phong bế bọn họ miệng biện pháp này. Tiếu Ngọc Nương nguyên bản chính là bé gái mồ côi một cái, gia phủ đột nhiên liền không biết đi nơi nào. Lý Thủ Tín lại là ngốc hề hề cao hứng, ta có tức phụ. Ai nói ta là ngươi? Tiếu Ngọc Nương nguyên bản muốn tức giận, nhưng là nhìn Lý Thủ Tín vẻ mặt cao hứng bộ dáng, nghĩ đến hắn cũng bị Hoàng Phủ đánh một đốn. Trở về còn không biết muốn như thế nào cùng hắn chủ nhân nói như thế đại một cái hộ khách muốn hủy bỏ đầu hủ đơn đặt hàng. Nói đến nói đi, đều là nàng làm hại. Ai? Tiếu Ngọc Nương thở dài, chỉ cảm thấy đây đều là mệnh. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Thủ Tín trong nhà nghèo, đại ca nhị ca thành thân đã đào rông của cải, triệu thị nguyên bản liền không thích Lý Thủ Tín, càng sẽ không giúp hắn thu xếp việc hôn nhân, cho nên Lý Thủ Tín liền vẫn luôn chỉ hoan xuống dưới. Lần này bạch nhặt cái tức phụ, Lý Thủ Tín một cây gân, căn bản không suy xét về sau sự tình, chỉ cảm thấy cao hứng. Mãi cho đến nghe được Tiếu Ngọc Nương thở dài, mới nhớ tới hỏi nàng. Nếu là ngươi không muốn, chúng ta coi như cái gì sự đều không có, ngươi tự trở về nhà đi thôi. Lý Thủ Tín chiếp nhạc nói, Tiếu Ngọc Nương tuổi trẻ mà Mỹ, gia đình giàu có nha hoàn, so trong thôn cô nương đều đẹp, non mịn trứng mắt hắn như vậy, cũng bình thường. Tiếu Ngọc Nương lại là cười khổ một tiếng, ta đã không có ra có thể đi. Lập tức cũng thu thập hảo tâm tình, cùng Lý Thủ Tín cùng nhau trở về nghi ninh thôn. Tiếu Thị nghĩ vậy đoạn chuyện cũ liền tâm tình trầm trọng, nàng sai thanh toán tâm sự, nàng nhận. Nhưng là mục tử đồng là rõ ràng cùng Lý Nguyên cẩm đính thân, hiện tại loại này không muốn cưới thái độ là chuyện như thế nào. Tiếu Thị lo lắng nữ nhi cũng cùng nàng giống nhau, hưởng phí tâm tư. Không biết Lý Nguyên Cẩm là cô tinh mệnh số Vẫn là như thế nào Ở việc hôn nhân thượng vẫn luôn gian nan đến tận đây Lý Nguyên Cẩm chính mình Nhưng thật ra không sao cả Nàng sợ hãi chính là manh hôn ách cả Cùng một cái chính mình không quen thuộc người thành thân Nhưng là trước mắt xem ra Đối mục tử đồng dạy dô Vẫn là thành công Tuy rằng lúc ấy đính thân là vì làm hai người Đều không chịu cha mẹ bức hôn Ngoại giới đồn đại vớ vẩn áp lực Nhưng là nếu lưỡng tình từng duyệt Từ diễn thành thật lại có cái gì không thể đâu. Chẳng qua hiện tại thành thân còn qua sớm, nàng mới 14A, mới là cái sơ nhị thiếu nữ hảo sao. Mục tử đồng cùng Lý Nguyên Cẩm nói tiếu thị bức hôn sự, Lý Nguyên Cẩm cười hì hì nói, mặc kệ nàng, chúng ta chính mình làm chính mình sự, nàng nói cái gì không quan trọng. Chính là nàng dù sao cũng là người mẫu thần. Mục tử đồng chính mình nương không còn nữa, tiếu thị đối hắn không tồi, tuy rằng hắn có thể lãnh đạo Nhưng là rốt cuộc thân là người mẫu quan tâm cùng yêu quý, vẫn là sẽ không tự rắc rừng ở trên người hắn. Hắn là tôn kính tiếu thị. Vậy ngươi muốn thành thân sao? Ta. Mục tử đồng nghẹn lời. Hắn hiện tại khẳng định không có biện pháp thành thân. Cho nên à, ngươi cũng không muốn thành thân, chỉ có thể đem ta nương nói đương gió thoảng bên tai lạc. Lý Nguyên Cẩm thực xem đến khai, đầu xuân chúng ta liền phải đi chuẩn bị đầu hủ đại tái, nói tốt lần này ngươi làm phó thủ. Ngươi còn phải tham gia khảo thí đi. Ta cũng đến khai cửa hàng, này đều rất bận, nơi nào có thời gian thành thân. Cười hi hì, hì nói xong câu đó, tự đi vội chính mình, nhưng là xoay người lúc sau, Lý Nguyên Cẩm biểu tình lại có điểm cô đơn. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy hiện tại thành thân không phải thời điểm, nhưng là nhìn đến mục tử đồng đối thành thân tránh còn không kịp bộ dáng, cũng thực mất mắt ra. Vớt đi việc hôn nhân không đề cập tới, Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng quả thực tốt không thể lại hảo. Nhưng là nhắc tới đến việc hôn nhân, hai người cái loại này cho nhau biết đối phương có bí mật, nhưng là lại không chịu lộ ra cảm giác, thật sự thực không xong. Chỉ chấp mắt liền đến tháng chạp 20, điểm tinh các liền đóng cửa. Nay nửa tháng thời gian, điểm tinh các quả thực ở Thuận Bình chấn nhắc lên sóng to gió lớn, không ít người đều cảm thấy như vậy không ra thể thống gì. Bọn họ trong ấn tượng, nữ tử nên đại môn không ra nhị môn không mại Nếu nhà nghèo nhân ra nữ tử không có nhà hoàn hạ nhân làm không được không ra khỏi cửa nói, cũng chỉ có thể là bởi vì chính sự đi ra ngoài. Đến nỗi đi ra ngoài hưởng thụ, mua sắm, loại sự tình này, làm những người này thật sự là không hiểu, không tiếp thu. Nhưng là tương phản, đối với nữ tử tới nói, quả thực như là mở ra tân thế giới đại môn. Mặc kệ cái nào thời đại, nữ nhân tiêu phí dục đều là bạo lều. Cho nên lần này Lý Nguyên Cẩm thật xem như kiếm lời không ít tiền. Tháng chạp 24 lúc sau, đậu hủ phường cũng đóng cửa, chỉ tiếp mấy cái đơn tử, đơn độc cấp đính đầu hủ nhân ra đưa đi là được. Lý Nguyên Cẩm tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm, tuyển đơn giản nhất nhưng là cũng nhất náo nhiệt cái lẩu. Đáy nồi là lên mặt xương cốt còn có canh gà, ngấm hương ngao chế ra tới, thanh như nước, nhưng là mùi hương lại bốn phía, chỉ là này canh đế khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Thịt dê thừa dịp hạ tuyết thiên đặt ở bên ngoài đông lạnh lúc sau cắt thành hơi mỏng phiến, phì gầy giao nhau. Gà mái giả thiết khối, cá viên cá mặt cắt một phần. Nam Đậu hủ, bác Đậu hủ, huyết đậu hủ tam sắc thịt ngội một đại phần. Còn có khi hạ có thể lộng tới khi rau, cải trắng, củ cải trắng, khoai tây, củ sen từ từ. Linh tinh vụn vặt bày một bàn lớn, trung gian thả một cái đặc chế cái lẩu, phía dưới thiêu than, mặt trên đã phóng thượng đại cốt canh gà chờ sôi. Trừ Lý Nguyên Cẩm người một nhà, còn có hạ ngâu sinh nương hai, cũng thượng trong tiệm mặt sau chiêu ba cái làm giúp ở ngoài, hầu nương tử cùng tiểu linh đều ở. Mục tử đồng đương nhiên cũng ở. Dù sao Lý Nguyên Cẩm là không sợ, mục tử đồng tự nhiên cũng sẽ không so một cái cô nương cảng phóng không khai. Toàn trường không tự nhiên nhất, đương thuộc nô quả ra Nô quản gia ăn mặc một thân mục gia phát mới tinh áo đông, còn mang theo cái mũ quả dưa, đôi tay lung ở trong tay áo. Nhìn qua còn có chút tiểu tài chủ y tứ. Hắn qua thích đáng nhân hảo. Chủ nhân hiền lành, tiền công dưới cao, tuy rằng là cái hạ nhân, nhưng là ở đầu hủ phường cũng là một tay quản sự, phía dưới mấy chục người nghe hắn điều phái đâu. Duy độc một chút. Chính là tương lai thiếu nãi nãi không tốt lắm. Nô quản gia ngượng ngùng xoắn xích ngồi, hắn tự nhận là mục ra có mục từ đồng, cũng coi như là vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra. Đính thân nam nữ như thế nào có thể như vậy quang minh chính đại ngồi ở cùng nhau ăn cơm đâu. Chuyên tới nơi nào đều không dễ nghe a Nàng lý nguyên cẩm là không sao cả, chính là nhà hắn thiếu ra còn muốn khảo học à. Nếu là làm người tại đây sự kiện thượng làm văn, kia đã có thể thật sự văn khuất. Cho nên, liền tính cực không tình nguyện, nô quản gia cũng cùng lại đây. Hắn hôm nay mục tiêu chính là, tuyệt đối tuyệt đối không thể làm lý gia đại nha tìm được cơ hội cùng thiếu ra đơn độc ở bên nhau. Nô quản gia nghe trong nổi bay tới mùi hương, nuốt một ngụm nước miếng, nhưng là biểu tình vẫn là nỗ lực làm ra chấn định bộ dáng. Lý Nguyên cầm đầu hắn, cố ý dùng thật dài công đua đem thịt dê hạ đi vào, một mảnh, xuyến một xuyến, nhan sắc thay đổi lúc sau kẹp đến trong chén, xứng với đặc chế tương vừng miên bản có bao nhiêu ăn ngon. Ơn ăn ngon thật à? Nô quản gia lần thứ hai nuốt một ngụm nước miếng, đem mặt chuyển hướng một bên, thử. Liên tính lại ăn ngon hắn cũng không ăn. Hắn hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới, mới sẽ không bị này đó rượu thịt cấp ăn mòn. Lý Nguyên Cẩm vui tươi hớn hở mà nhìn ngô quản gia, cười đủ rồi, nghiêm túc mà giúp ngô quản gia xuyến vài loại đồ ăn phẩm, kẹp đến hắn trong chén. Ngô quản gia, ta thật sự thực cảm ta ngươi. Khi đó nếu không phải ngươi khai ân, đưa chúng ta bã đậu cùng đậu hủ, sau lại lại cho ta mượn cây đậu, chúng ta hiện tại thật sự quá không thượng như thế hạnh phúc sinh hoạt. Sô vàng đầu tiên Xem như nô quản gia đầu tư, nô quản gia không nghĩ tới lý nguyên cẩm thế nhưng như thế vô sỉ, mắt thấy rượu ngon hảo thịt lay động không được hắn, cư nhiên bắt đầu dùng hoa ngôn xảo ngữ tới hoanh tạc hắn. Thật vô sỉ, nô quản gia ở trong lòng nói, nhưng là trên mặt lại không biết cố gắng mà xoay lại đây, cũng không có gì, kia đều là ta nên làm. Liên này quay đầu nháy mắt, nhìn đến mục tử đồng sắp mặt, nô quản gia vội vàng sửa miệng, kia đều là chủ nhân thiện tâm. Đặc biệt là chúng ta thiếu da. Mục tử đồng sắc mặt lúc này mới hỏa hoán một chút. Nô quản gia vỗ tiểu bộ ngực an ủi chính mình, nhưng là lại cảm thấy hết sức quỷ khuất. Này Lý Đại Nha làm cái gì chuyện khác người thiếu da người đều không nói nàng một câu. Ta này không phải nhất thời vong hình sao. kia liếc mắt một cái thật là làm ta sợ muốn chết. Mục tử đồng đạm nhiên mà ăn rượu và thức ăn, không nói chuyện nữa. Nhưng là mắt thấy Lý Nguyên Cẩm giúp mọi người đều xuyến đồ ăn. Duy độc không có hắn phân, mục tử đồng sắc mặt vẫn là đen bà phần. Lý Nguyên Cẩm là cái gì người à, cùng mục tử đồng ở bên nhau như thế lâu, còn có thể không biết hắn này biệt nữ tính tình. Vội vang chọn gần nhất đồ ăn xuyến một xuyến cấp mục tử đồng kẹp đi. Kết quả mục tử đồng sắc mặt càng khó nhìn. Lý Nguyên Cẩm túi đầu vừa thấy, xảy ra chuyện gì đây là? Chờ đến nhìn đến chính mình cấp mục tử đồng kẹp đồ ăn đúng là hắn nhất không thích ăn rau thơm khi. Lý Nguyên cẩm chiếc đua đều thiếu chút nữa rơi xuống. Vội vàng từ mục tử đồng trong chén kẹp lại đây, ngượng ngung A không thấy rõ là rau thơm. Nói thuận tay kẹp đến chính mình trong chén. Mục tử đồng vốn dĩ muốn nói cái gì, kết quả lại đằng mặt đỏ, vội vàng dùng tay háo che khuất, làm bộ là bị cái lẩu hơn nhiệt biến hồng. Lý Nguyên cẩm chỉ vào đầy bàn đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi xuyến. Ta muốn ăn ngươi. ân Ta muốn ăn ngươi trong tầm tay kia nói thịt dê quấn. Lý Nguyên Cẩm hoảng sợ, lúc này mới nghe rõ, phiền thoái ngươi nói chuyện không cần đại thở dốc hảo sao. Dấu chấm không đối sẽ hủ chết người. Nói cấp mục tử đồng xuyến thịt dê, nay thịt dê cuốn nhưng thật ra đạt được đại gia nhất trí khen ngợi, thường lui tới ăn thịt dê đều là trực tiếp thiết khối hầm, yêu cầu không ít tuổi lửa cùng công phu, hơn nữa đại khối đại khối thịt tan lên dễ dàng nhị. Nay phì gầy giao nhau thịt dê cuốn Ăn lên một chút đều không nghị, dính lên tương vừng, quả thực ăn quá ngon. Lý Hoàng Cẩm che miệng cười, tỉ tỉ nói đúng, chúng ta tiên sinh đi học liền nói cái kia ngày mưa lưu khách thiên lưu người không lưu chuyện xưa, này dấu chấm cũng thật quá trọng yếu. Tiểu Linh tò mò, cái gì chuyện xưa a Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Hoàng Cẩm liền thừa dịp đại gia hứng thú ngừng cao, dựng thẳng tiểu độ ngực nói cái này chê cười. Lanh lành rộng trẻ con ở kim ngọc đầu hủ phường không lớn mặt tiền cửa hàng văng lên, trên bàn cái lẩu mạo hơi nước, phản phất cho người ta đều thượng một tầng ấm quang, đặc biệt đẹp. Rượu và thức ăn mùi hương truyền đến, trong tay phùng ấm áp chén, trong chén đồ ăn nhiệt mà không năng, an vào trong bụng ngũ tạng lục phủ đều yên ổn. Như vậy nhật tử, thật sự quá hạnh phúc. Thì phu ngươi nói đúng đi. Lý Nguyên Cẩm chính đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung đâu, thình lình nghe được Hoàng Cẩm hỏi chuyện. Hoàng Cẩm, ngươi nói cái gì đâu? Ai là ngươi tỷ phu? Lý Nguyên Cẩm mặt đằng đỏ. 6 tuổi tiểu Hoàng Cẩm trừng lớn mắt, mục thiếu ra chính là ta tỷ phu a. Lý Nguyên Cẩm vừa nghe lại muốn cầu hôn sự, này không khí sợ là muốn không xong, vội vàng hòa giải, kia chỉ là đính thân sao? Lại không phải thành thân, hiện tại còn không thể kêu tỷ phu. Ngoan ha, dùng nữa. Hoàng Cẩm nói bị đổ ở giọng nói, có chút không tình nguyện, tuy rằng nâng lên chén Nhưng là như cũ hủy khuất thấp giọng nói thầm, chính là ta nghe cha cùng nương nói, muốn cho các ngươi đầu xuân thành thân đâu. Mục thiếu ra còn không phải là ta tỷ phu sao. Nói càng nói càng cảm thấy chính mình không sai, ngẩn đầu hỏi mục tử đồng, mục thiếu ra, ngươi cái gì thời điểm cưới tỷ của ta à? Mục tử đồng buông trong tay chết đũa không nói gì. Bốn phía cũng đều là trầm mặc. Cảm kích người như tiếu thị cùng lý thủ tín, sắc mặt đã có chút khó coi. Người đứng xem như hậu nương tử trở, đều tràn ngập chờ mong mà nhìn mục tử đồng. Mục tử đồng gian nan mở miệng. Đại trượng phu, trước lập nghiệp sau thành ra, ta còn có chuyện phải làm, tạm thời sẽ không suy xét. Lời nói không cần đi xuống nói, mọi người đều đã minh bạch. Không khí tức khắc hạ thấp linh độ một chút. Lý Nguyên Cẩm vội vàng hòa giải, không có việc gì không có việc gì, chuyện này về sau lại nói, có được hay không thân không quan trọng. hoàn cẩm con nhỏ Vừa mới ở học đường học tam cương ngũ thường cùng luân lý giáo lý, chính thế chính mình tỷ tỉ, tỉ phía trước mơ màng hồ đồ hoa hoa thân hỏng rồi thanh danh ủy khuất đầu, cũng may mục thiếu gia nhân phẩm ra thế đều không tồi, tỷ tỉ, tỉ cũng coi như là được đến bồi thường. Chính là hiện tại chuyện như thế nào? Mục thiếu gia này thái độ không thích hợp A hoàn Cẩm không có tiếu thị cùng lý thủ tín như vậy ôn thôn, lập tức liền hỏi, mục thiếu gia, ngươi là không muốn cưới ta đại tỷ sao? Mục tử đồng không biết nên lắc đầu hay là nên gật đầu, không phải. Ta không phải ý tứ này, ta chính là tạm thời không suy xét thành thân sự. Không thành thân ngươi vì cái gì muốn cùng tỷ của ta đính thân. Lúc trước vẫn là mục lão ra cầu đến nhà ta. Hoàng cẩm bá đứng lên, đối với mục tử đồng phát hỏa. Mục tử đồng cũng rất là đầu đại, không nghĩ tới liền hoàng cẩm cái này tiểu mau đầu đều bức thượng hôn. Đại nhân sự, ngươi còn không hiểu, tỷ tỷ ngươi là cực hảo người nhưng là ta không hảo. Ngươi không làm tốt cái gì yêu cầu nhà ta đính thân. Lúc ấy không phải ta muốn đính thân, là cha ta một hai phải. Mục tử đồng lời này buột miệng tốt ra, lý nguyên cẩm cản đều ngăn không được. Người khác sắc mặt cũng đều thay đổi, ý thứ này, nghe không hảo à. Mục tử đồng cũng biết chính mình dưới tình thế cấp bách nói sai rồi lời nói, vội vàng giải thích, ta không phải nói cha ta bức ta đính thân, này việc hôn nhân, ta cũng là nguyện ý. Chỉ là ta trước mắt còn không thể như thế sớm thành thân. Lý Nguyên Cẩm đứng lên nói, đây là ta cùng mục thiếu ra ước hảo, ta còn tưởng ở nhà nhiều chơi hai năm đâu. Tưởng nhiều làm mấy năm nội ta cha mẹ hiếu thuận nữ nhi, tưởng nhiều bồi vân cẩm cùng hoàng cẩm mấy năm, cho nên mới cùng mục thiếu ra ước hảo tối nay nhi thành thân. Các ngươi cũng biết, nhà ta điều kiện phía trước không tốt, cũng là lúc này mới hảo lên, ta thật luyến tiếc rời đi ra. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì nói. Kéo tiếu thị cánh tay làm nũng, trong chốc lát lại đi ôm Hoàng Cẩm bả vai. Lúc này mới làm không khí thoáng có chút hòa hoãn. Cơm nước xong Lý Nguyên Cẩm đưa mục tử đồng ra cửa, trên đường cẩn thận. Mục tử đồng lại không có đậu cước. Người không cao hứng. Lý Nguyên Cẩm xoay người bước chân một đốn. Không có A, ta cao hứng thật sự đâu. Mục tử đồng chuyển qua tới, đối diện Lý Nguyên Cẩm, không đúng, ngươi khẳng định là không cao hứng. Lý Nguyên Cẩm chính là như vậy. Nếu nàng chỉ là nhỏ nhỏ không cao hứng, nàng một trương miệng có thể đem người khác nói không chỗ dung thân, nhưng là nếu thật sự không cao hứng, kia nàng liền sẽ nói nói mát, nói chính mình không có việc gì. Nhìn Lý Nguyên Cẩm có chút ảm đạm ánh mắt, mục tử đồng trong lòng hơi đau. A Nguyên, ngươi biết ta nói. Ta biết ngươi nói không phải cái kia ý tứ. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Lý Nguyên Cẩm đánh gãy mục tử đồng nói, từ hắn bên người vòng khai. Đi nhanh hướng tới đầu hủ phường đi đến. Mục tử đồng vội vàng giữ chặt Lý Nguyên Cẩm thủ đoạn. Lý Nguyên Cẩm còn muốn dây rủa Mục tử đồng chỉ có thể càng dùng sức. Lý Nguyên Cẩm dứt khoát cũng thượng một cái tay khác, đi bẻ mục tử đồng tay. Mục tử đồng đành phải một phen đem Lý Nguyên Cẩm kéo vào trong lòng ngực, đừng náo được không Ô Nhu, mang theo một chút không làm sao hơn đau lòng thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, còn có trên trán cảm giác được gấm áp hơi thở. Lý Nguyên cẩm tay chân vô lực, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, đứng vậy, ta chính là nháo, ngươi hiện tại hối hận đi, biết cùng ta đính thân là kiện cỡ nào nguy hiểm sự đi. Cảm thấy ta ăn vã ngươi đi. Hối hận lúc ấy bị ta hoa ngôn xảo ngữ lửa đi. Lý Nguyên Cẩm một bên nói, một bên cảm giác trên mặt hai hàng ấm áp nước mắt chảy xuống, ở ban đêm lanh trong không khí, thực mau biến thành mang theo lạnh leo chất lòng. Mục tử đồng ôm chặt lấy Lý Nguyên Cẩm đau lòng vô cùng. À Nguyên, ta không phải ý tứ này. Việc hôn nhân này, ta là nguyện ý, chỉ là ta còn có đại thù. Đại thù đại thù lại là đại thù. Người rốt cuộc có cái gì đại thù không có báo. Lý Nguyên Cẩm vừa nghe đến này hai chữ liền bực bội. Nàng không nghĩ thừa nhận nàng đã thích mục tử đồng, không nghĩ thừa nhận nàng rất muốn cùng mục tử đồng từ diễn thành thật. Chính là mỗi lần nàng muốn càng gần một bước, muốn đi đến hắn trong lòng thời điểm. Hắn luôn là dựng thẳng lên một phiến gọi là thù lớn chưa trả môn, đem nàng ngăn cách bởi ngoại. "Mục Tử Đồng, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta cũng không phải Lý Đại Nha, từ nhai thượng ngã xuống lúc sau, ta đi một cái khác địa phương, sửa lại tên cứ gọi Lý Nguyên Cẩm, ta ở nơi đó thấy được rất nhiều chuyện, hoàn toàn bất đồng với hiện tại sự tình. Kia một đời ta cũng đã chết, đi vào âm tào địa phủ, đều phải uống canh mạnh bà, lại hồi lại đây." Mục Tử Đồng ôm Lý Nguyên Cầm, Sau một lúc lâu mới mở miệng, A Nguyên, cảm ơn ngươi nói cho ta. Lý Nguyên cẩm mạt mạt nước mắt, cho nên đâu? Liên tính làm công bằng trao đổi, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta. Mục tử đồng hơi hơi buông ra Lý Nguyên cẩm, túi đầu nhìn nàng, ta vẫn luôn đều tưởng nói cho ngươi, nhưng là ta biết tính tình của ngươi, chính ngươi bị khi dễ có lẽ sẽ nhịn xuống đi, nhưng là nếu biết người khác, thì như ta, bị thương hại, ngươi sẽ đánh bạc chính mình đi báo thủ. Lý Nguyên cầm lắc đầu lại gật gật đầu, kia như vậy, ta đáp ứng ngươi, ta không xúc động, ngươi có thể nói cho ta sao? Có lẽ là biết này một đôi thiếu niên thiếu nữ có thổ lộ tình cảm nói muốn nói, đã vào đêm đường phố, một bóng người đều không có, mục tử đồng nắm Lý Nguyên cầm tay, cùng nàng nói một cái chuyện xưa. Ta buồn họ lưu, là tiên đế ngự tứ đầu hủ thế gia lưu ra đại phòng trưởng tôn, 3 năm trước đây, cha ta là lưu ra người cầm quyền. thúc cùng tam thúc không quen nhìn cha ta đối đầu Hủ phường nghiêm mật trong giữ cũng không thích hắn chống đẩy những cái đó thương trưởng xa giao, cho nên hợp mưu hại ta cha mẹ ta khẩn cầu không cửa trong nhà đã bị nhị thúc cùng tam thúc tiếp nhận bởi vì ta cố chấp, bọn họ cũng đều hợp mưu hại ta cho ta hạ độc đưa ta đi thôn trang thượng muốn cho ta không chỉ mà chết ta bị cha ta bên người một cái lao bộ cứu, đưa đến Nghi linh thôn, là mục lao ra nhi tử, mà mục lao ra nguyên bản Nhi tử Thay thế ta đi lưu ra thôn trang thượng, bị nghiêm mật trông giữ lên. Cho nên ta vẫn luôn muốn khảo học, muốn diện thánh, cùng hoàng thượng chính miệng nói ra ta cha mẹ hoan khuất. Sau lại cầu học không thành, đồng nhi còn nhân ta chặt đứt hai chân, ta mới không thể không lui về tới. Lần này đi, ta ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, đã cùng quá vãng cùng ta cha mẹ có cũ cô nhân liên hệ thượng. Nếu có thể lấy được khảo học tư cách, ta liền nhất định phải một đường thi đậu đi, một lần thành công. Vì ta cha mẹ giải toan. Mục tử đồng câu câu chữa chữa đều là huyết lệ. Lý Nguyên Cẩm nắm lấy hắn tay, ta không có nói cho ngươi, ta chết quá kia cả đời, cũng là làm đậu hủ, cha mẹ cũng đều vì kẻ gian làm hại. Bất đồng chỉ là, ta rốt cuộc hồi không đến nơi đó, báo không được thủ. Ta thật sự thật sự thực lý giải ngươi. Mục tử đồng, ngươi thủ, chúng ta cùng nhau báo. Ngươi chuyên tâm khảo học, ta cũng sẽ vì ngươi. Một đường sông vào đầu hủ đại tái, tham gia 3 năm một lần đầu hủ đại tái, tìm được diện thánh cơ hội. Mục tử đồng nhìn trong lòng ngực thiếu nữ kiên định bộ dáng, nhìn không được túi đầu ở nàng trên trán hôn môi một ngụm, cảm ơn. Lý Nguyên Cẩm một khang hào hùng đột nhiên liền hóa thành nữ nhi ra nhu tình. Hai má ứng đỏ, quay mặt đi, không dám nhìn mục tử đồng. Mục tử đồng từ trong lòng móc ra một cái đồ vật, nhẹ nhàng phóng tới Lý Nguyên Cẩm trong tay. Lý Nguyên cẩm cảm giác một cái thực ôn nhuận vật phẩm chạm vào lòng bàn tay, vào tay, có hơi hơi trọng lượng. Là một cây cây trâm. Đầu gỗ. Đây là trầm hương mục trâm, ta từ lưu da ra tới thời điểm, cũng không có mang rất nhiều đồ vật, chỉ có tùy thân một khối trầm hương mục. Mục tử đồng nói đến một nửa, không chịu tiếp tục nói tiếp. Kia này cây trâm. Lý Nguyên cẩm thác ở lòng bàn tay, có chút kinh hỉ Này! Là ta thân thủ điêu ra tới. Ngươi nói ngươi không thích những cái đó đồ trang sức, nhưng là ta muốn nhìn ngươi đem đầu tóc vãn lên bộ dáng liền dùng này trầm hương khắc gỗ một cây cây trơm. A Nguyên, quá xong năm chúng ta liền phải tách ra, ngươi tin ta, ta nhất định sẽ báo xong thủ trở về cưới ngươi, sẽ đem ngươi tóc đen vãn thành búi tóc. A Nguyên, ngươi chờ ta. Này đi qua năm đủ loại náo nhiệt không đề cập tới, điểm tinh các mang đến lợi nhuận là cực đại, còn xong rồi trong nhà nợ nần không nói. Triệu thị bên kia cũng dùng nửa xe bò hàng Tết thay đổi cái thanh tĩnh. Lưu ra tham gia đậu hủ thi đấu hành trình tiêu dùng, Lý Nguyên Cẩm rất là thổ hào một phen, cấp trong nhà mấy khẩu người tất cả đều làm tam thân tân y hề phục, lại bỏ thêm một giường tần trăn, trong nhà đồ ăn vặt cùng hàng Tết chất đầy mấy giương, dưới mái huyên treo thịt khô lạp xưởng cũng đủ ăn đến 3 tháng phân. Lúc này mới giống ăn Tết sao? Lý Nguyên Cẩm treo lên cuối cùng một chua thịt khô, vô vô tay. Rất là cao hứng Vân Cẩm còn ở lách cách gậy bản tính Trần Thiếu mãi mãi thỉnh người giáo điểm tinh các bọn nữ tử gậy bản tính Vân Cẩm biết sau cũng nhất định phải đi theo học Hiện tại chính luyện đâu Tiết âm lịch trong lúc đầu hủ phường không có khai trường Nàng lăng là tìm ra trước kia ghi tạc các loại giấy bản thượng xuất nhập trướng Một chút nhi tính toán lên tỷ Không tính người bên kia điểm tinh các Nhà chúng ta đầu hủ phường thu vào Trừ ra nhà mình tiêu dùng Đều đủ cấp hoàng cẩm thỉnh 3 năm tiên sinh. Ngươi của hồi môn cũng có rơi xuống. Lý Nguyên cẩm cười hì hì, ta muốn cái gì làm bộ. Mục ra như vậy có tiền, ta mang theo người qua đi là được, hoàn toàn không cần của hồi môn. Nói để sát vào vân cẩm, một bộ trêu đùa bộ dáng Lại nói tiếp, vân cẩm ngươi của hồi môn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi. Nhà chúng ta trước kia cũng không nhắc lại, nhưng là hiện tại tốt xấu có chút của cải. Thì nhất định phải cùng ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân, vẻ vang mà gả đi ra ngoài. Thì ngươi nói cái gì đâu? Vân Cẩm đỏ bừng mặt. Ngươi mở miệng ngậm miệng chính là mục thiếu gia, ta xem ngươi là lưu không được, cho nên trong nhà đến nhanh lên nhi cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Hừ. Vân Cẩm bỏ xuống một câu lời nói, ôm nàng bảo bối bản tính đi rồi. Lý Nguyên Cẩm chính cười đâu? Mục tử đồng liền tới cửa. Đều cái này điểm nhi, ngươi còn tới làm cái gì? Mục tử đồng thần bí hề hề mà đem Lý Nguyên Cẩm lôi ra ngoài cửa, nô quản gia mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình đứng ở xe bò bên. Ta có thứ tốt cho ngươi xem. Cái gì đổ vật ta? Lý Nguyên Cẩm tò mò, mục tử đồng cũng không bán cái nút, trực tiếp xúc lên xe bò thượng rèm cửa, lộ ra trong xe đổ vật. Ngươi lần trước không phải cùng ta nói ngươi muốn nhìn pháo hoa sao. Lý Nguyên Cẩm rỗi tay đi sở kêu một đám ống trúc, còn có một tia lưu hình hương vị. Lý Nguyên Cẩm kinh hỉ ngầm đầu, đây là pháo hoa. Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng buổi tối tản bộ thời điểm, nhìn đến đèn lồng quan mang, liền nói nổi lên pháo hoa, ta kia một đời, an tiết thời điểm từng nhà đều phải phóng pháo hoa đâu. Tuy rằng trưởng thành vào thành liền không thể thả, nhưng là vẫn là thực hoài niệm khi còn nhỏ pháo hoa. Ấn! Mục tử đồng nhạt nhạt mà đáp lại, Lý Nguyên Cẩm còn tưởng rằng hắn cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ là nghe nàng nói các loại thiên mã hành không nói, tùy tiện cấp cái đáp lại đâu. Không nghĩ tới mục tử đồng thế nhưng lộng tới phá hoa. Ta đã tìm được trong kinh người xưa, thắc hắn tìm một ít lại đây, bất quá thứ này ngươi hẳn là biết đến, có chút nguy hiểm, phóng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Mục tử đồng cẩn thận dặn dò. Lại không để phòng lý nguyên cẩm đột nhiên nhào lên tới, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, đôi tay vây quanh được mục tử đồng eo. Mục tử đồng. Ngươi thật tốt. Mục tử đồng dỗi tay hồi ôm. Lý Nguyên Cẩm ngừng đầu, mắt lượng lượng, so bầu trời ngôi sao còn lượng. Làm sao bây giờ? Ta thật sự muốn gả cho ngươi. Không gả cho ta, ngươi còn muốn gả cho ai? Từ lần trước hai người nói khai, Mục tử đồng cũng không hề che giấu chính mình tình cảm. Đối hắn mà nói, Lý Nguyên Cẩm chính là hắn chưa quá môn thê tử, không thể đổi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tuy rằng đại niên 30 phong pháo hoa mới đẹp. Nhưng là mục tử đồng đại niên 30 buổi tối khẳng định không thể ra tới, vì thế dứt khoát đã kêu thượng đại gia cùng nhau, năm 29 buổi tối đi bờ sông phong pháo hoa. Đầy trời pháo hoa giống như kim sắc màu bạc tuyến giống nhau bay lên bầu trời, ở không trung tạc vỡ ra tới, hiện ra ra một đoàn một đoàn đa dạng. Rất đơn giản pháo hoa, cùng đời sau linh lang trước mắt làm dân cư hoa hôn loạn pháo hoa bất đồng. Chính là, đây là Lý Nguyên Cẩm xem qua đẹp nhất pháo hoa. Hoàng cẩm cùng vân cẩm cầm điếu thuốc hoa nhảy nhót chạy xa một đường vuông tha đi bóng đêm vừa lúc pháo hoa chính Mỹ. Mục tử đồng túi đầu nhẹ nhàng hôn ở lý Nguyên Cẩm khoe miệng trên môi truyền đến ấm áp mà mềm mại xúc cảm Lý Nguyên cẩm tim đập không ngừng vụng về mà đáp lại bên hay là pháo hoa tạc nước thanh âm trước mắt là sáng lạn pháo hoa thể sắc và tinh thần đều phản phất chỉ ở cánh ngôi đầu lươi kia một chút mềm mại thượng thẳng đến xuyến bất quá tới khí Mục tử đồng mới bông ra Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm chân cẳng bùn rủn Mục tử đồng hơi hơi bông ra nàng vòng eo thời điểm, nàng cơ hồ khống chế không được mà trượt đi xuống. Con hảo Mục tử đồng chỉ là hơi hơi bông ra, vội vàng lại ôm chặt, làm nàng dựa vào trên người hắn. Lý Nguyên Cẩm nghĩ đến chính mình hai đời là người, cư nhiên là lần đầu tiên hôn ngôi, quá mất mặt, đến nói điểm nhi cái gì hòa hoan một chút. Vì, ta đã hôn ngươi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm Mục tử đồng buồn cười mà nhìn Lý Nguyên Cẩm. Hảo! Ngươi hôn ta, ngươi phải đối ta phụ trách nhiệm. Ta hôn ngươi, ta cũng muốn đối với ngươi phụ trách nhiệm. Đại niên 31 sớm, Lý Nguyên Cẩm thay mới làm váy, thiếu thị còn giúp nàng bản cái xong hoàn búi tóc, thiếu nữ hình thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Làn váy che lấp không được yểu điệu dáng người, nên phát dục địa phương đều phát dục, nên mảnh khảnh địa phương cũng như dương liếu tinh tế Trong trắng lộ hồng khỏe mạnh làn da Nho đen giống nhau sáng lấp lánh mắt, thật sự là đẹp thần. Đặc biệt Lý Nguyên Cẩm hái cười, cười rộ lên gương mặt biên hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, làm người vừa thấy liền phải rơi vào đi. Vân Cẩm đổi hảo váy lại đây xem Lý Nguyên Cẩm, ngơ ngác mà nhìn nửa ngày, nhịn không được tán thưởng, tỷ ngươi thật xinh đẹp. Khi hì, tỷ tỷ ngươi ta đương nhiên xinh đẹp lạp. Như thế nhiều ngày mặt nạ cũng không phải là bạch đắp. Điểm tinh các thật lớn thành công làm Lý Nguyên Cẩm thấy được thương cơ, lập tức liền bắt đầu xuống tay làm mặt nạ, mấy ngày nay cả ngày liền lôi kéo Lý Vân Cẩm cùng tiếu thị hai cái đắp mặt nạ. Các loại vo gạo thủy A, dưa chô khoai tây A, thoạt nhìn phàm là có thể ăn, Lý Nguyên Cẩm đều phải hướng trên mặt thử xem. Vân Cẩm không vui, cũng chỉ có thể cùng Lý Nguyên Cẩm trốn đông trốn tây. Nhưng là không nghĩ tới cách như thế nhiều ngày lại nhìn kỹ xem. phát hiện Lý Nguyên Cẩm làn ra thật sự trắng không ít. Được rồi, được rồi, về sau ta kêu ngươi đắp mặt nạ ngươi tổng không thể trốn rồi đi. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì lôi kéo vân cẩm ra cửa, cha mẹ, hôm nay đại niên 30, mọi người đều không ra đi, vừa lúc chúng ta người một nhà đi ra ngoài đi dạo. ngày thường bên ngoài náo nhiệt thời điểm, đầu hủ phường cũng muốn khai trường, dọn đến trong thành tới lúc sau, Lý Nguyên Cẩm bọn họ còn không có như thế nào nghỉ ngơi quá. Hôm nay vừa lúc đi ngày xưa biển người tấp ngập An Hòa Chùa, dân hương cầu nguyện một năm bình an trôi chạy. Xách theo váy bò non nửa cái canh giờ sơn, Lý Nguyên Cẩm đều có chút thở hồng hộp. Ngược lại là Vân Cẩm mặt không đổi sắc, liền Hoàng Cẩm đều có thể đổi kịp. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy đại đại buồn bực, bao đủ một hơi vọt tới chùa miếu cửa. Với lúc là liên tiếp đưa đầu hủ quen biết người tiếp khách tăng. Lý Nguyên Cẩm tiến lên chào hỏi do hỏi có không đi vào. Không ngờ người tiếp khách tăng lại mặt lộ vẻ vẻ khó xử, Lý cô nương, hôm nay nhưng thật ra không lắm phương tiện. Vì cái gì? Hôm nay trong chùa có khách quý đến phóng, cho nên đóng cửa một ngày. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra không dự đoán được sẽ như vậy. Diêm tuyển đại niên 30 chính là cảm thấy không có gì người sẽ lúc này lại đây, chùa miếu có thể thanh tinh chút. Nhìn Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm có chút thất vọng thần sát, Lý Nguyên Cẩm không từ bỏ. Không biết hôm nay là cái gì khách quý, bọn họ hẳn là sẽ không cả ngày đều ở chỗ này đi. Chúng ta ở phụ cận đi một chút, chờ các ngươi khách nhân rời đi chúng ta lại qua đây, được không? Người tiếp khách tăng sắc mặt vẫn là thực khó xử, nhưng là Lý Nguyên Cẩm đã rất phối hợp, rốt cuộc Lý Nguyên Cẩm mỗi tháng mùng 1-15 đều cấp an hòa chùa đưa đậu hủ, đại gia cũng coi như là người quen. Vậy được rồi, Lý cô nương ngươi ở phụ cận đi một chút, bất quá đừng quá gần. Cũng đừng làm ra quá lớn động tĩnh, chủ trì đặc biệt công đạo không thể quấy nhiều hôm nay khách nhân. Hảo, cái này ta biết. Lý Nguyên Cẩm mang theo người nhà xoay người rời đi, đi thôi, chúng ta đi xem hoa mai đi. Hôm qua buổi tối hạ tuyết, tuy rằng không có tuyết động trời, nhưng là nghĩ đến an hòa chùa bên cạnh hoa mai hẳn là điều khai. Người một nhà vô cùng cao hứng đi an hòa chùa bên cạnh xem hoa mai. Chùa miếu tuyết trắng tường cao, bên trong truyền đến ẩn ẩn niệm kinh tiếng động. Bên ngoài là một mảnh hoa mai cánh rừng, mỏng tuyết rừng ở đầu cảnh, sân đến bạch mai càng thêm không rảnh, hồng mai phá lệ đỏ thắm. Lúc này người có không nhiều lắm, hoa mai trong rừng nơi trốn là cảnh, thực sự cảnh đẹp ý vui. Hoàng Cẩm còn Niệm một đầu học đường đi học tới thơ, tiếu thị cùng Lý Thủ Tín đều không thế nào biết chữ, nhìn thấy Hoàng Cẩm Niệm khởi thơ địa vị đầu là nói bộ dáng, rất là vui mừng. Lý Nguyên Cẩm cao hứng, ra đây hôm nay cũng niệm một đầu đi. Bất quá này thơ tới chỗ ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi đừng cùng người ngoài nói là được. Góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai. Giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. An hòa chùa tường nội, cố phát huy mạnh chính ngẩn đầu xem tường viện ngoại vói vào tới một chi hoa mai. Hoa mai thanh đú hương khí truyền đến là lúc, mấy bước ở ngoài cũng truyền đến không cao không thấp giọng nữ, niệm một đầu hắn chưa bao giờ nghe qua thơ. Này thơ thô thâu nghe tới. Cảm thấy qua loa bất kham. Nhưng là lại dư vị trong đó tư vị. Nhưng thật ra có chút cảm xúc. Giọng nữ niệm xong lúc sau thanh âm lại thấp hèn đi. Lại nghe không được. Mắt thấy này thơ chủ nhân liền phải rời đi. Cố phát huy mạnh lui ra phía sau vài bước. Lại thoáng một hướng. Nhẹ nhàng nhảy đến đầu tường. Hoàng cẩm chạm phương hướng đối diện chùa miếu tường viện. Thinh linh nhìn đến một người nhảy lên đầu tường. Thất thanh, tỉ, ngươi xem. Trên tường có người. Lý Nguyên cẩm quay đầu lại, liền thấy một thân áo bào trắng cố phát huy mạnh, đang đứng ở đầu tường, dùng một loại cười như không cười biểu tình nhìn nàng. Cố phát huy mạnh trước mắt sáng ngời, nhìn đến một cái tươi đẹp như ánh mặt trời, sáng lạn như ngôi sao thiếu nữ, đứng ở mỏng tuyết bên trong, phía sau một bên màu đỏ màu trắng điểm suyết mai lâm. Liền như vậy không kinh không mừng, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn qua. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đan xen Lý Nguyên cẩm hơi sửng suốt sửng suốt. Thực mô xin lỗi, xin lỗi, ta thanh âm quá lớn, mấy nhiêu ngươi. Nói liền xoay người, muốn mang theo vân cẩm bọn họ rời đi. Cố phát huy mạnh dù bận vận ung dung mà đứng ở đầu tường, cao giọng mở miệng, ngươi dừng lại. Trong thanh âm mang theo một loại thiên nhiên không tự biết mệnh lệnh miệng lưới. Lý Nguyên cẩm sắc mặt có chút lánh, cũng không xoay người, tiêu thiếu thị cùng Lý Thủ tín trước mang theo vân cẩm hoàng cẩm rời đi. Lúc này mới chuyển qua tới, công tử có gì chỉ giáo. Người này có thể tùy tiện đứng ở An Hòa Chùa đầu tường, nói vậy chính là An Hòa Chùa hôm nay khách quý. Lý Nguyên Cẩm có chút ảo nao chính mình vì cái gì không đi xa điểm nhi địa phương thường mai, cố tình muốn ở An Hòa Chùa phụ cận. Cái này đụng vào người đi. Cố phát huy mạnh từ đầu tường nhảy xuống, ngươi vừa rồi niệm thơ, xuất từ nơi nào. Lý Nguyên Cẩm nghe được lời này càng là sắc mặt biến đổi. Có như vậy nhiều không thuộc về thời đại này đồ vật trước tiên xuất hiện. Liên đầu hủ phát triển đều trước tiên thượng trăm năm, thời đại này, nhất định có xuyên qua tiền bối. Chính mình cẩn thận chặt chẽ mà tồn tại, chính là không nghĩ quá đục lỗ. Nếu là này thơ truyền lưu đi ra ngoài, kia đã có thể phiền thoái. Lý Nguyên Cẩm giả ngu, cái gì thơ a Ta vừa mới niệm thơ sao? Không có a Công tử ngươi nghe lầm đi. Cố phát huy mạnh ôm cánh tay xem Lý Nguyên Cẩm, tiếp tục trang. Lý Nguyên Cẩm sắc mặt xấu hổ. Im miệng không đề cập tới. Cố phát huy mạnh lúc này mới mở miệng. Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu nhi sao. Như vậy tựa như đem ta lừa gạt qua đi. Lý Nguyên Cẩm cắn cắn môi. Không nói lời nào. Cố phát huy mạnh đột nhiên đi nhanh tiến lên. Chọc chọc Lý Nguyên Cẩm gương mặt. Lần này đem Lý Nguyên Cẩm dọa tới rồi. Liên tiếp lui ba bước. Ngươi làm cái gì? Cố phát huy mạnh nghiêm đầu. Ngươi có má lún đồng tiền. Khẳng định ngữ khí. Lý Nguyên cẩm sắc mặt căng C Thảm, nay sợ là gặp một kẻ lưu manh. Tới, cười một cái cho ta xem. Công tử tự trọng. Cố phát huy mạnh cười, ta như thế nào không tự trọng. Ta nương cũng có má lún đồng tiền, ta thấy không đến ta nương, muốn cho ngươi cười một chút, làm ta có thể nhìn đến ta nương bóng dáng Này có cái gì vấn đề sao? Lý Nguyên Cẩm cũng cười, ngươi tưởng nghiệm ngươi mâu thân là chuyện của ngươi, nhưng là này cũng không phải ta làm một cái người xa lạ nên làm sự. Ta kêu cố phát huy mạnh Ấn Người kêu cái gì Tên của ta nói cho ngươi Ngươi nói cho ta Chúng ta liền không phải người xa lạ Cố phát huy mạnh biểu tình thực nghiêm túc Tựa hồ một chút đều không cảm thấy lời hắn nói có cái gì vấn đề Cái này đến phiên Lý Nguyên Cẩm xấu hổ Bèo nước gặp nhau Không cần đi Mụ mụ nha Mau tới người cứu ta Lý Nguyên Cẩm nói xong lập tức xoay người bước nhanh rời đi Người kêu cái gì Cô phát huy mạnh một cái lắt mình, lập tức đổ đến Lý Nguyên Cẩm muốn đi phương hướng. Lý Nguyên Cẩm vội vàng dừng lại chân. Hơi kém đụng phải. Vị công tử này, thì ngươi. Ta kêu cố phát huy mạnh, đây là lần thứ hai, ngươi còn không nhớ được sao. cố phát huy mạnh tò mò mà nhìn Lý Nguyên Cẩm, phản phất nàng là cái bề ngoài không tồi, nội bộ một phen hổ đồ gối theo hoa. Lý Nguyên Cẩm sắc mặt hơi hơi cứng đở. cố công tử. Ta hôm nay chỉ là mang người nhà lại đây thắp hương bái Phật, vô tình bạo phạm. Nhìn thấy ngươi chỉ do trùng hợp, như có quấy dày, còn thỉnh thứ lỗi. Ta không trách ngươi. Kia thỉnh cố công tử nhường đường, ta muốn đi tìm ta người nhà. Cố phát huy mạnh không lúc đích. Ngươi nói ngươi tới thắp hương, vì cái gì không vào miếu. Này mai lâm có cái gì tượng Phật hương đàn sao. Cố phát huy mạnh một bộ ngươi đang nói dối bộ dáng nhìn Lý Nguyên Cẩm. Là bởi vì các ngươi ta mới vào không được. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Cố phát huy mạnh mày một trọn, trong lòng nhưng thật ra không cao hứng. Này nhóm người, đều nói hắn lần này tới không cần làm đặc thủ, không cần lộ ra. Kết quả lang sóng tìm tới không nói, này an hỏa chùa cùng mặt khác sở hữu địa phương giống nhau. Một khi hắn xuất hiện, lập tức phong tỏa. Hắn lần này là ra tới chơi. Không phải lại đây bị cách ly. Ta có thể mang ngươi đi vào. Cô Phát Huy Mạnh yên lặng nhìn Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm lại là không dám nói tiếp, không cần, cố cô công tử, sắc trời không tốt, ta muốn đi về trước, ngươi chậm dái chơi, không quấy rời ngươi. cố Phát Huy Mạnh ngẩn đầu nhìn xem thiên, là tuyết sau sơ tỉnh thời tiết hào đầu. Cô gái nhỏ này nói dối. cố Phát Huy Mạnh lại cười, trước nay còn chỉ có hắn đầy miệng nói dối lừa người khác, như thế một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám lừa gạt nàng. Cố phát huy mạnh dối tay lôi kéo, nắm lấy Lý Nguyên Cẩm thủ đoạn, đi thôi. Lý Nguyên Cẩm hoàng hốt, nhưng là như thế nào cũng tránh thoát không khai, cứ như vậy bị cố phát huy mạnh kéo tới rồi an hòa cửa chùa khẩu. kia người tiếp khách tăng xa xem Lý Nguyên Cẩm lại đây, đang muốn tiến lên chào hỏi nói khách quý còn chưa đi, chùa miếu vẫn là không mở ra đâu. Đột nhiên liền nhìn đến Lý Nguyên Cẩm người bên cạnh là cố phát huy mạnh. Tức khắc bước nhanh tiến lên, cố công tử, người như thế nào? Ngươi như thế nào chạy ra? Ngươi không phải ở chùa miếu bên trong sao? Các ngươi chùa miếu tưởng viện quá thấp, ta nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy ra ngoài, ở Mai Lâm Lạc Đường, vừa vặn gặp vị cô nương này, vừa lúc thỉnh nàng dẫn đường. Cố Phát Huy mạnh nói lên lời nói dối tới mắt đều không nháy mắt một chút. Kia người tiếp khách tăng vẻ mặt sầu khổ. Hắn đương nhiên biết Cố Phát Huy mạnh nói không phải nói thật, nhưng là hắn không thể nghi ngờ a. Hắn là người xuất gia Cũng không thể đánh lời nói dối. nay đối thoại mắt thấy liền phải tiến hành không nổi nữa. Đúng rồi, ngươi kêu nàng Lý Cô Nương đúng không? Ngươi nhận thức nàng, nàng kêu cái gì tên? a người tiếp khách tăng trên mặt càng là khó xử. nay quý nhân là chủ trì luôn mãi công đạo tuyệt đối không thể chậm trễ, nhưng là này đột nhiên hỏi nữ tử khuê danh, không tốt lắm đâu. Lý Nguyên Cẩm cũng không muốn người tiếp khách tăng khó xử, ta kêu Lý Nguyên Cẩm. Ơn. Chúng ta đây vào đi thôi, Nguyên Cẩm. Cố phát huy mạnh nhẹ nhàng băng quơ, phản phất vừa rồi đặt câu hỏi không phải nàng, lập tức liền lôi kéo Lý Nguyên Cẩm vào an hòa chùa. Lý Nguyên Cẩm tránh thoát không thai, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, phiền thoái ngươi cùng ta cha mẹ nói một tiếng, ta không có việc gì, gọi bọn hắn đừng lo lắng. Lý Nguyên Cẩm quay đầu cùng người tiếp khách thăng hô. Ngươi như thế nào biết ngươi nhất định không có việc gì? Cố phát huy mạnh bông ra Lý Nguyên cẩm cánh tay, nhưng là lại càng thêm để sắt vào, cơ hội là dán đến trên mặt nàng đặt câu hỏi. Lý Nguyên cẩm trong mắt hiện lên một kêu hoảng loạn, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Ngươi vừa rồi nói ta có cái hai cái má lún đồng tiền, rất giống ngươi nương. Nghĩ đến ngươi cũng là cái hiếu thuận nhi tử, đương biết cha mẹ đối con cái lo lắng đi. Đánh đánh ôn nhu bài luôn là không sai đi. Ai ngờ cố phát huy mạnh cùng không nghe được giống nhau. Dối tay lại ở Lý Nguyên Cẩm trên mặt sở soạn một phen. Lý Nguyên Cẩm trở tay liền phải ném bàn tay, cố phát huy mạnh lại nhìn chầm chầm chính mình ngón tay, xoay người, phản phất đang tìm kiếm ánh sáng càng tốt địa phương. Người cư nhiên không sát son phấn. Còn có thể có như vậy hảo khí sắc, cô nàng này, bên ngoài xem như không có trở ngại. Lý Nguyên Cẩm sinh khí, càng thêm cảm thấy người này là đang đồ tử, tục xưng lưu manh. Người rốt cuộc phải làm cái gì? Mang ta tiến vào làm gì? Cố phát huy mạnh dùng xem ngốc tử ánh mắt xem Lý Nguyên Cẩm. Ngươi không phải muốn thắp hương bái Phật sao? Ta mang ngươi tiến vào thắp hương bái Phật ta. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Lý Nguyên Cẩm khí cười lạnh. Hảo, ta đây hiện tại liền đi thắp hương bái Phật. Bái xong Phật ta liền đi ra ngoài. Ngươi bảo đảm đừng ngăn đón ta. Không cam đoan. Ngươi. Lý Nguyên Cẩm khó thở. Người này, như thế nào như thế bất đắc dĩ? Chính bực bội thời điểm, bên cạnh lại tới nữa vài người. Phát huy mạnh. Nguyên Cẩm. Nói chuyện, đúng là Trần Thiếu nãi nãi, khuê danh lăng sóng. Trần lăng sóng tò mò, Nguyên Cẩm ngươi như thế nào ở chỗ này. Trần lăng sóng có thể hô lên cố phát huy mạnh tên, hơn nữa ngự khi thân mật, hẳn là hắn tỷ tỷ hoặc là trường bối. Lý Nguyên Cẩm đang chuẩn bị ăn ngay nói thật cáo thượng một trạng thời điểm, cố phát huy mạnh đột nhiên lại dơ tay nắm lấy Lý Nguyên Cẩm tay. Cô nàng này nhìn chúng ta sắc đẹp, một đường cùng ta tiến vào. Lý Nguyên Cẩm dùng sức rút ra tay, nếu không phải Trần Lăng sóng ở chỗ này, nàng thật muốn chịu cố phát huy mạnh một bà hai. Trần Lăng sóng như mày, phát huy mạnh, không cần sẵn bậy, Lý cô nương đã đính thân, ngươi như vậy có ngại nàng thanh danh. Cố phát huy mạnh không thèm quan tâm. Cũng may Trần Lăng sóng nói hắn vẫn là chịu nghe, vông ra Lý Nguyên Cẩm tay, đi đến một bên. Trần Lăng sóng lại đây hỏi Lý Nguyên Cẩm. Nguyên Cẩm, hắn không có làm cái gì chuyện khác người đi. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, này nếu là thời đại này nguyên sinh cô nương phỏng trưng nên một đầu đâm chết, lấy kỳ trong sạch. Nhưng là ngấm lại vẫn là nhịp, tính, cũng không có gì. Trần Lăng Sóng xin lỗi, thật không phải với, phát huy mạnh là ta một cái đệ đệ, tính tình bướng bình, ngày thường cực cái nói giỡn, cũng không ác ý. Lý Nguyên Cẩm cùng Trần Lăng Sóng quen biết, cũng không kiêng kỵ cái gì. Nói giỡn là phải bị khai người kia cảm thấy buồn cười mới xem như vui lùa, nếu bị nói giỡn người kia không thích, kia loại này vui lùa chính là thương tổn. Thanh âm không cao không thấp, cố phát huy mạnh tự nhiên nghe được. Nhưng lại như cũ mắt điếc hai ngơ bộ dáng, như thế trong chốc lát, đem chùa miếu tái hai cây cây lá to lá cây lại bẻ mấy chi xuống dưới. Chủ trì đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt đau lòng, nhưng là lại không dám tiến lên quấy dày. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cố phát huy mạnh tiếp tục thai hỏa hắn cây xanh. Huy, ngươi có phải hay không tay thiếu a Người khác dưỡng hảo hảo thụ. Này cây lá to là phương nam chủng loại, nổ trồng đến phương bắc không dễ dàng, cũng duy độc nó có thể ở băng tuyết trời đông giá rét bảo trì lục ý, cho nên phá lệ đoạt huy trương cầm niềm vui. Lý Nguyên Cẩm cũng thích màu xanh lục, cho nên nhịn không được ra tiếng. Cố phát huy mạnh cười hì hì lại đây, một trương lá cây che lại một người. Không cảm thấy hôm nay Thái Dương có chút lớn sao. Các ngươi là nữ tử, muốn che Thái Dương A. Trần lăng sóng đem cây lá to lá cây từ đỉnh đầu bắt lấy tới, nữ mày, phát huy mạnh, đừng náo loạn. Cố phát huy mạnh không nghe, lo chính mình chạy xa. Trần lăng sóng đành phải lại cùng chủ trì xin lỗi. Chủ trì tự nhiên không thể thật sự trách hắn A, hắn thân phận tôn quý, lại đây làm cái gì đều là hẳn là. Chính là đáng tiếc kia hai cây. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thẩm đây là chỗ nào tới hôn thế đại ma vương? Hùng hai tử giống nhau bị ghét. Hắn là kinh thành rồi vương. Thủy vương. Cái này Lý Nguyên Cẩm tuy rằng không phải đặc biệt thủ, nhưng là cũng nghe người ta nói quá, đương kim hoàng đế có mấy cái thân huynh đệ, lại có thành niên nhi tử, Thủy vương, đoan vương, thọ vương nhưng thật ra rất có mấy cái. Chẳng lẽ người này vẫn là hoàng đế nhi tử? Mụ mụ nha. Ta vai chính quang hoàn muốn mở ra sao? Lý Nguyên cẩm trong lòng kinh hãi, này liền muốn gặp được vương gia. Lên làm keo, thắng lấy bạch phú Mỹ, liền đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không phải Thủy Vương, là Duệ Vương. Trần Lăng bố bị cắt một chút, phát huy mạnh là khác phái vương, bởi vì hắn cha mẹ cùng tiên đế có cũ, tiên đế thu hắn làm nghĩa tử, tiên đế đi về cõi tiên trước cho hắn phong Duệ Vương, nói hy vọng hắn cả đời tràn ngập nhuệ khí, không chết bất khuất. Khó trách tính tình như thế. Kỳ lạ! Lý Nguyên Cẩm nhịn nửa ngày, lớn nhỏ nhân ra cũng là cái vương ra sao, có chút quái tật xấu là hẳn là. Thuyết phục chính mình, Lý Nguyên Cẩm cũng tò mò, hắn là Duệ Vương, ngươi vừa mới nói hắn là ngươi đệ đệ, vậy ngươi cũng. Trần Lăng sóng thất thần một lát, không nghĩ tới Lý Nguyên Cẩm thế nhưng như thế mau liền hỏi đến nàng. Ta là Duệ Vương cùng mẹ khác cha tỉ tỉ, vậy ngươi là quận chúa vẫn là công chúa. Lý Nguyên Cẩm nhịn không được hỏi. Ta thích cái ngoan ngoãn, hôm nay này tuyệt đối là khai quải, gặp một cái vương ra không nói, chính mình đánh bậy đánh bạ bá nhạc cùng hợp tác đồng bọn, cư nhiên cũng là cái công chúa hoặc là quần chúa. Trần lăng sóng sắc mặt lại là không tốt lắm, ta không phải cái gì công chúa, cũng không phải cái gì quần chúa, ta cùng này những tên tuổi không có quan hệ. Nếu không phải cố phát huy mạnh là nàng thân đệ đệ, nàng là tuyệt đối không muốn cùng hoàng gia dính lên bất luận cái gì một chút quan hệ. như vậy dơ bẩn Tráng lệ huy hoàng dưới cất dấu nói không rõ hủy khuất cùng hối hận địa phương. Lăng sóng, ngươi không sao chứ? Chân lăng sóng hoàn hồn, lắc đầu, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi muốn vào tới thắp hương bái Phật đi. Ta đây liền đi rồi, chùa miếu cũng sẽ mở ra. kia cố. Duệ vương đâu? Hắn A. Sợ là còn muốn tại đây trong chùa nghỉ ngơi một thời gian. Nguyên lai này duệ vương khai khởi vui đùa tới không lớn không nhỏ. Không biết nặng nhẹ, lần này trọc giận hoàng đế, hoàng đế tuổi so với hắn đại một vòng, nhưng là bởi vì cố phát huy mạnh vừa sinh ra hắn cha mẹ liền đã qua đời, hắn lại ngoài ý muốn bị tiên đế thu làm nghĩa tử, nhưng thật ra cùng hiện tại hoàng đế thành huynh đệ thân phận. Lần này nói dỡn chạy đến hoàng đế trên đầu, hoàng đế tự nhiên không cao hứng, đều hắn đi chùa miếu tu hành một chút, dưỡng dưỡng tính tình Một đường bị hộ tống lại đây, liền nhốt ở an hòa chùa. Nơi này là cố phát huy mạnh chính mình tuyển trong thiên hạ Tuy rằng hắn là ruệ Vương nhưng là vô quyền vô thế không có tiền chỉ có Trần Lăng sóng là hắn thân tỷ tỷ tự nhiên tìm Trần Lăng sóng phủ cận chù miếu đáng tiếc hoàng đế hạ lệnh muốn cố phát huy mạnh lại đây tu thân dưỡng tính bình thường không được ra cửa cho nên ngay cả Trần Lăng sóng cũng chỉ có thể chính mình tiến đến thấy hắn Lý Nguyên Cẩmĩ môi cái gì bình thường không được ra cửa cố phát huy mạnh vừa mới không phải đi ra ngoài Hắn thật muốn đi ra ngoài nói, sợ là ai cũng ngăn không được đi. Nói chuyện với nhau một phen tất nhiên là không đề cập tới, Trần lăng sóng đi cố phát huy mạnh đơn độc trụ tiểu viện tử lại nói một lát lời nói liền rời đi, an hòa chùa cũng mở ra đại môn đón khách. Chỉ là cố phát huy mạnh kêu tiểu viện tử môn, vẫn luôn nhắm chặt. Bị cố phát huy mạnh như thế một áo, Lý Nguyên Cẩm hôm nay cũng đã không có ra ngoài ru ngoạn hứng thú, đi theo Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị Liên can người thiêu hương đã bái Phật. nhà mình đi. Đêm 30 buổi tối cơm tất nhiên phá lệ phong phú, 5 người, 12 cái mâm, có hân có tố, có rượu có thịt, ăn kêu kêu một cái vui sướng chẳng trề. Đêm nay cũng không câu nệ cái gì, mọi người đều dựa vào tiếu thị cùng Lý Thủ Tín kia gian phòng trên rừng đất, một bên nói chuyện một bên đón giao thừa. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Lý Thủ Tín biết Lý Nguyên cẩm bọn họ không vui thấy triệu thị. Cũng chưa nói cái gì chính mình một người chạy về nghi ninh thôn chúc Tết, cũng may triệu thị chém vào năm trước kia nửa xe hóa phân thượng, cũng không có nhiều lời cái gì, lý thủ tín toàn thân mà lui. Sơ năm lý nguyên cẩm chuẩn bị khai trương sự tình, đầu hủ phường bên này khai trương liền cấp vân cẩm còn có tiếu thị lý thủ tín xử lý, nàng tự nhiên là muốn đi coi chừng điểm tinh các. Đầu hủ tuy rằng nhìn lưu lượng đại, nhưng là cũng không kiếm tiền. Điểm tinh các một ngày lợi nhuận liền để được với đậu hủ phường một tháng lợi nhuận. Tiền sao, nào có người không yêu, hơn nữa vẫn là lý nguyên cẩm cái này yêu tiền như mạng gia hỏa. Tự nhiên muốn đem trọng tâm đặt ở điểm tinh các lạc. Sơ 7, Thuận Bình chấn thượng cơ hồ sở hữu cửa hàng mở ra đại môn khai trương. Mặc dù có chút cửa hàng vẫn là xe từ sơ 8 vẫn luôn đóng cửa đến 15, nhưng là làm buôn bán, sơ 7 hôm nay là khởi công khai trương ngày tốt. Tuyệt đối không thể phóng không. Lý Nguyên cẩm sơ 5 liền ở điểm tinh các cửa rán bảng đơn, nói là sơ 7 chính thức buôn bán, giờ mẹo bắt đầu trước 100 danh khách nhân, nhìn chúng đồ vật toàn bộ mua một tặng một Cổ đại thiếu chính là thương nghiệp hoạt động. Đại gia vừa thấy điểm tinh các lại có náo nhiệt nhưng xem, không cần thêm vào làm quảng cáo, tự nhiên mà buôn tẩu bầm báo. Có chút ghen ghét thương gia không tình nguyện, mua một tặng một ta xem đưa đều là thứ phầm đi. Nhà ai có thể chịu được như vậy mua một tặng một. Lời này Lý Nguyên Cẩm đương nhiên biết, nhưng là những người này cũng không nghĩ, trước 100 danh mà thôi. Hơn nữa nói tốt là ở trong tiệm nhìn chúng đồ vẩn, giờ mèo phía trước, trong tiệm liền bánh quy đều nướng không ra nhiều ít, có thể mệt nhiều ít đâu. Cái này kêu làm luyến tiết hải tử bộ không lang, xá đi ra ngoài như thế một điểm nhỏ nhi ít lợi, đổi lấy chính là danh khí. Sơ bảy sáng sớm, Lý Nguyên Cẩm liền đến điểm tinh cắt. Đi theo Hàn Diệu Trúc các nàng đem trong tiệm thu thập tốt thời điểm, bên ngoài đã tụ tập không ít người, ước chừng có ba bốn Nhìn kỹ, tất cả đều là nữ tử. Lý Nguyên Cẩm cười ha ha, xem ra quả nhiên mặc kệ cái nào thời đại, nữ nhân đều là ham thích với mua sắm cùng đánh gây hoạt động. Tàu Nguyệt Nga cùng Hàn Diệu Trúc còn có thủ vệ hai cái bà tử đã thực cẩn thận, nhưng là căn bản quản không được, ba bốn người lập tức toàn ngô vào tới, ở lầu 1 lầu 2 Hậu viện nơi nơi xem, trong viện bàn đu dây cùng đóa hoa, lầu hai bình phong tranh chữ cùng tiêu phẩm, lầu một đồ ăn vặt, còn có trải rộng các nơi mới lạ ở nhà hợp, làm này đàn nữ nhân thét trói thai liên tục Dẫn tới điểm tinh các ngoại vào không được các nam nhân trong lòng, hận không thể lập tức liền hủy đi điểm tinh các đại môn, vọt vào đi xem cái cẩn thận. Lý Nguyên Cẩm đứng ở trước đài bên trong, xoay người đem mới ra lỏ bánh quy trang ở bạch xứ cái đĩa, đây là thi ăn. Tới điểm tinh các nữ tử đàm tiêu gian, tổng không thể thiếu đồ ăn vạt. Cái này không yêu cầu các nàng đưa tiền, nhưng là đi thời điểm, ai cũng ngượng ngủng không mua mấy bao trở về. Lý Nguyên Cẩm vừa quay đầu lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hình thù kỳ quái ăn mặc một thân màu trắng quần áo, mặt như quang ngọc, lại mang theo vài phần ngả ngớn thần khí tuổi trẻ nam tử. Cố phát huy mạnh. Cái này, như thế nào sẽ xuất hiện ở điểm tinh các? Lý Nguyên Cẩm đầu phát nốc Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố phát huy mạnh lại không để ý tới, lo chính mình cầm khởi một khối bánh quy, điểm tâm này hương vị không tồi, so với ta nơi đó ăn ngon nhiều. Lý Nguyên cầm trứng mắt, ai làm ngươi ăn? Đưa tiền. Nói khí bất quá, rồi tay liền phải đi đoạt cố phát huy mạnh trong tay bánh quy. Cố phát huy mạnh chuyển cái thân, nguyên bản liền so lý Nguyên cẩm cao hơn rất nhiều, lại rồi tay đem bánh quy dơ lên. Lý Nguyên Cẩm chính là nhạy cũng không có biện pháp đủ đến. Ngươi lớn lên thật lùn. Ngươi! Lý Nguyên Cẩm khí cái mũi bốc khói, chỉ vào cố phát huy mạnh nói không ra lời. Cố phát huy mạnh cười hì hì, ta ở chùa miếu không có gì đồ vật ăn, ngươi nơi này điểm tâm không tồi, cho ta bao thượng mấy bao, ta mang về. Hợp lại hắn cái lời lệnh cấm chạy xuống tới chính là vì nàng nơi này mới bao điểm tâm. Ngươi tin hay không ta cáo con đi. Huy hiếp! Cố phát huy mạnh đứa môi, ngươi đi cáo đi, đừng nói thuận bình chấn, ngay cả thượng xuyên phủ đều không có người dám đụng đến ta. Lý Nguyên Cẩm khó thở, kia Trần Thiếu nãi nãi đâu? Ta nói cho nàng tổng được rồi đi. Cố phát huy mạnh nết miệng cười, ngươi cho rằng ta là như thế nào biết ngươi nơi này điểm tâm không tồi. Lý Nguyên Cẩm đỡ chán, đau đầu. Này Trần Thiếu nãi nãi là cái mình bạch người, như thế nào sẽ làm cố phát huy mạnh như thế làm đâu? đương nhiên Cố phát huy mạnh là sẽ không nói cho Lý Nguyên Cẩm, Trần Thiếu mãi mãi chỉ là thuận miệng đề ra nhắc tới nàng gần nhất cùng người hợp tác làm một cọc sinh ý, nhưng thật ra rất có xem đầu. nay sinh ý đặc biệt, thoáng hỏi thăm liền biết là điểm tinh các. Lại nghe nói là hai cái nữ chủ nhân, kết hợp ngày đó ở An Hòa trong chùa Trần Lăng song đối một cái bình dân nữ tử cùng ngồi cùng ăn thái độ, không khó đoán ra. Tiếp nhất, cố phát huy mạnh ở trên núi thật sự là nhàm chán. Liền chạy đến dưới chân núi tới thấu cái náo nhiệt Ngươi cút cho ta đi ra ngoài Quản hắn cái gì vương ra không vương ra Lý Nguyên cẩm khó thở Buột miệng thốt ra liền mắng cố phát huy mạnh Cố phát huy mạnh sắc mặt khẽ biến Nhưng là ngoài miệng như cũ không bông tha Nếu ngươi lại mắng ta một câu nói Ta liền cùng ngươi đối mắng a Ngươi này thật là Vô sỉ tới cực điểm Tới a Lý Nguyên cẩm rôi vén tay háo Tỷ tỷ ta kiếp trước ở các loại diễn đàn ấy bổ thượng xem người mang chiến còn xem đến thiếu sao. Một cái chữ thô tục không mang theo ta đều có thể mang ngươi tìm không thấy về nhà lộ. Cố phát huy mạnh đống nhiên cười, ngươi nhìn xem đây là chỗ nào. Ngươi xác định muốn cùng ta ở chỗ này mang chiến. Cái này đến phiên lý nguyên cẩm sắc mặt đổi biến. Đúng vậy. Nơi này là điểm tinh cắt, lớn nhất mánh lưới chính là giới hạn nữ khách. Đây cũng là những cái đó thái thái tiểu thư các cô nương dám vào tới nguyên nhân. Nếu như bị người biết nơi này còn có một người tuổi trẻ nam nhân, Lý Nguyên Cẩm này sinh ý cũng đừng muốn làm. Lý Nguyên Cẩm khí không được, vừa lúc mấy cái ở trong tiệm chuyển động nữ tử, nói liền cùng nhau lại đây, cái này điểm nhi điểm tâm hẳn là ra tới, hôm nay nhóm đầu tiên bánh quy, ta bao viên, ai cũng đừng cùng ta đoạn. Bên cạnh còn có nữ tử không thuần theo, nào có người như vậy. Chúng ta cũng muốn mua. Ai nha, đừng cái cổ, chúng ta dù sao là ra cửa thời điểm lại mang về, lúc này liền đi ăn kia thì ăn thì tốt rồi, đoạt cái gì? Mấy cái nữ tử rượu rít mà lại đây, Cố Phát Huy Mạnh nghe còn rất có hứng thú, mùi ngon bộ dáng. Lý Nguyên cầm lại là ra một thân mồ hôi lạnh, mắt thấy ra cửa là không thể, điểm tinh các ngoài cửa đứng không ít người, nếu là Cố Phát Huy Mạnh như thế đi ra ngoài, Về điểm này tình cấp danh khí liền phải hủy hoại. Trong tiệm cũng không địa phương trốn rồi, này mấy cái nữ tử đã phải đi đến trước đài bên này. Lý Nguyên cẩm vội vàng một phen đem cố phát huy mạnh bắt lấy, đi phía trước đài bên trong vùng, mang theo hắn ngồi sổng xuống. Người hàn tĩnh! Đừng lên tiếng! Ngón tay dựng ở trên môi, ý bảo cố phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh ha hả cười, khó mà làm được, ta nói hay không lời nói, như thế nào có thể nghe người đầu? Lý Nguyên Cẩm khí tưởng giằng chân. Ngươi không phải thích điểm tâm này sao? Ngươi đáp ứng ta đừng hủy ta suy ý, ta đưa ngươi 2 cân. 20 cân. Cố Phát Huy mạnh không dao động, cố định lên giá. Lý Nguyên Cẩm đau lòng, nương điểm tinh các danh khí, này bánh quy hiện tại muốn bán 100 văn một cân đâu. Đã sớm phiên không biết vài lần. Đưa 20 cân. Đây là hai lượng bạc a. Ngẫm lại kim ngọc đầu hủ phường, nửa tháng cũng liền kiếm hai lượng bạc. Đau lòng không thôi, đang muốn trả giá thời điểm, cố phát huy mạnh thẳng thắn sông lưng, liền phải đứng lên. Lý Nguyên Cẩm hoàng hốt, vội vàng kéo hắn xuống dưới. Ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Cố phát huy mạnh lúc này mới cười, chỉ chỉ mặt trên. kia mấy cái nói chuyện nữ tử đã muốn chạy tới trước quay mặt, Lý Nguyên Cẩm đứng lên, xả ra một cái đại đại mỉm cười. Các ngươi vận khí thật tốt, hôm nay để nhất lò bánh quy vừa mới ra tới đâu. Quay ngoại bọn nữ tử cười hì hì, chúng ta chính là riêng trở, này bánh quy mới ra lỏ thời điểm, ấm áp hương giòn, nhất ăn ngon bất quá. Lý Nguyên Cẩm một bên đáp lời lời nói, một bên dùng chút đua đem bánh quy cầm tiếng mâm. Thật vất vả đuổi đi này mấy cái cô nương, Lý Nguyên cẩm lại cúi đầu, cố phát huy mạnh đã không còn nữa. Cũng không biết hắn là như thế nào đi ra ngoài, cái gì thời điểm đi ra ngoài. Lý Nguyên cẩm buồn bực cực kỳ. Vừa mới nàng đứng liếc mắt một cái cũng không dám đi xuống xem, liền sợ người khác phát hiện có cái gì không đúng. Lại lo lắng chính mình đi lại gian chân đụng phải cố phát huy mạnh, liền bước chân cũng không dám như thế nào mại. Này cố phát huy mạnh, đi cũng không chào hỏi một cái. Lại nói cố phát huy mạnh, ở điểm tinh các náo loạn một nháo lúc sau, lại chuyển đi Trần Phủ, không từ trước một tiến, trực tiếp vào Trần Thiếu ra cùng mẹ Trần Thiếu nãy nai sân. Tỉ tỉ, Trần Thiếu mãi mãi cùng Trần Thiếu Gia đang ở đối chương đâu, hai người bọn họ thuộc hạ cũng có không ít cửa hàng thôn trang. Hôm nay khai trường, ngày hôm qua chạm vào trước, các gia trưởng quầy đều đã đem tháng riêng bị hóa cùng tồn bạc tình huống viết quyển sách đi lên. Trần Thiếu Gia nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, dù sao cái này chú em tính tình cực kỳ cổ quái, lại thân phận tôn quý, hắn không nghĩ cùng hắn khởi xung đột. Duệ Vương tới A. Không hỏi hắn như thế nào từ an hòa trong chùa chạy ra tới. Nói vậy an hòa trong chùa kia mấy cái hòa thượng, hiện tại chính cấp một đầu bao, nơi nơi tìm hắn đâu. Trần Thiếu mãi mãi lại là như mày, ngươi như thế nào ra tới. Cố phát huy mạnh đúng mày, ta một người ở trong chùa hảo nhàm chắn a hiện tại chính là ăn tết đâu. Không hảo chơi. Mỗi năm ăn tết, hắn nơi đó chủ ý nhiều, mới lạ ngoạn ý nhi cũng nhiều, nhưng không có giống năm nay quá như thế thế thảm. Đêm 30, còn có sơ nhất sơ nhị không phải tiếp ngươi đã trở lại sao? Sơ năm sơ 6 ta cùng ngươi tỷ phu cũng đi xem ngươi đi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cố phát huy mạnh điểm môi, thiết. Cũng không trả lời, lập tức ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy ấm trà, đối với miệng uống trà. Trần Thiếu ra đau lòng, ai ai. ra đây là tốt nhất mau tiêm. Năm trước tổng cộng liền hai lượng. Hôm nay khai cửa hàng, muốn nói sự tình nhiều. Này mau tiêm nhuận rộng là nhất lưu, hắn mới lấy chút ra tới pha trà. Này cố phát huy mạnh trực tiếp đi lên liền dùng miệng đối với hộ uống, còn có để người khác uống lạc. Thì phu, ngươi đừng như thế mọi sao. Còn không phải là uống ngươi điểm nhi trà sao. Quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa cái 10 cân 8 cân lại đây. Ai? Trần Thiếu ra thở dài, cũng không nói chuyện nữa, chỉ làm cho bọn họ thì để hai cái nói chuyện đi. Ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay ra tới làm gì? Khu, ta chính là cảm thấy chùa miếu đồ vật không thể ăn, ra tới tìm điểm nhi ăn. Trần Thiếu mãi mãi như mày. Tăng nhân đều phải trai giới, ngươi hiện tại ở tại An Hòa chùa, nhưng đừng sang bệnh. Cố Phát Huy mạnh cười hì hì, yên tâm đi, không có việc gì, ta tìm không phải thức ăn mãn chi vật, không sao. Trần Thiếu mãi mãi lấy Cố Phát Huy mạnh không có biện pháp, ngươi a, ra đâu rồi? Vẫn là như thế cái tính tình, cha mẹ cùng tiên đế đi lúc sau, rốt cuộc không ai quản được ngươi. Hắc hắc! Cố phát huy mạnh chỉ lo cười. Trần thiếu mãi mãi lông mày một trọn. Thật là phải nhanh một chút cho ngươi thu xếp cưới cái tức phụ nhi quản chủ ngươi. Cố phát huy mạnh cười hì hì không nói tiếp, tùy tay lại cầm lấy tới trên bàn vật trang trí thưởng thức. Ai? Ngươi nhưng cho ta buông xuống. Đây là thái hậu ban cho, ngươi đừng cho ta lộng hỏng rồi. Sách Thái hậu ban ngươi đổ vật đôi bất mãn một cái sân, ít nhất cũng có thể chất đẩy 20 gian nhà ở đi. Ngươi còn khẩn trương cái này. Trần thiếu nãi nãi vô tay đoạt lại đây, đừng tách ra đề tài. Ngươi năm nay 18 đi. thường lui tới tổng cùng thái hậu nói ngươi còn nhỏ, hiện giờ 18, này hôn sự khẳng định trốn cũng tránh không khỏi đi. Cố phát huy mạnh thói quen chính mình một người, kinh thành dệ trong vương phủ, liền hạ nhân đều không có mấy cái. Hắn mặt ngoài nhìn bất cần đời cả ngày không làm việc đàng hoàng, nhưng là đáy lòng cũng là thật sự sợ hãi cùng người thân cận, còn không bằng chính mình một người. Thái hậu liên tiếp đưa ra phải cho hắn tương xem, đều bị hắn cấp chắn qua đi. Nhưng là Trần Thiếu mãi mãi nói cũng đúng, hiện giờ hắn đã 18, khác thân vương, đừng nói thành thân, 18 tuổi thời điểm sợ là liền hài tử đều có. Ta không nghĩ thành thân, hắc hắc, không nghĩ cũng đến thành thân. Người nói đi Ngươi nảy nơi nơi chạy chạy đi một chút, có hay không nhìn chúng nhà ai cô nương. Kỳ thật cố phát huy mạnh việc hôn nhân thật sự có chút khó làm. Hắn thân phận cao, là tiên đế nhận hạ nghĩa tử, cùng đương kim thánh thượng cùng thế hệ vương gia. Nhưng là đồng thời hắn cũng là cái không nơi nương tựa cô nhi, trừ bỏ Trần Lăng sóng cùng hắn cùng mẹ khác cha ở ngoài, liền một cái nói được thượng thân nhân đều không có. Cao không thành, thấp không phải. Khác thân vương, cưới cái đại thần nữ nhi hoặc là tiểu quốc tới hòa thần công chúa, dễ như trở bàn tay. Những cái đó không như thế cao thân phận người, cũng có thể đủ cười cái tiểu quan trì nữ, người khác cũng sẽ không nói cái gì. nay cố phát huy mạnh, sắc thật khó làm. Ta xem ngày đó đụng tới cái kia cô nương liền không tồi. Ta thích. ân Trần Thiếu mãi mãi hoảng hốt một chút, một lát sau mới nhớ tới cố phát huy mạnh nói chính là Lý Nguyên Cẩm. Làm bậy cái gì? Lý cô nương là đính thân. Trần Thiếu mãi mãi quát lớn, ngươi lại như thế không thân không nặng, chính ngươi là không sao cả, đối người khác cô nương danh dự có ngại. cố phát huy mạnh chính là biết mới cô ý nói, kia có cái gì. Ta đường đường một cái vương ra, nhìn chúng một cái dân nữ còn cưới không thượng. Trần Thiếu mãi mãi vội vàng trách cứ, đánh mất hắn cái này ý niệm. Thường xuyên qua lại, cũng không dám lại thúc dục cố phát huy mạnh thành thân chuyện này. Cố phát huy mạnh ở Trần Thiếu mãi mãi nơi này chơi đến hạ buổi mới trở về. Quả nhiên an hòa trong chùa hòa thượng đều mau hàng mất, toàn thể cùng nhau ra tới, phiên biến cả tòa sơn cùng dưới chân núi thôn trang, chính là tìm không thấy cố phát huy mạnh. Chủ trì kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lại chạy ra một thân mồ hôi nóng, này nhưng làm sao bây giờ? An hòa chùa như thế một cái tiểu trộm miếu có tài đức gì có thể tiếp được thánh thượng chỉ dụ trông giữ một cái vương gia. Làm hảo. xem như hẳn là làm không tốt đó chính là hẳn là nhận tội thật xa nhìn thấy cô phát huy mạnh thân ảnh xuất hiện ở con đường cối bị phái tới canh gác lao hòa thượng chân cẳng mềm lún vội vàng vô vũ bên người trên núi dưới núi chạy mấy tranh tìm người mệt đến không được hơi kém ngủ gà ngủ gật tiểu hòa thượng mau mau đi nói cho chủ trì Duệ Vương đã trở lại tiểu hòa thượng một cái giật mình nhanh chân liền hướng chùa miếu chạy tới chủ trì nghe thế tin tức Bị người nâng ra tới, thật là lệ nóng doanh trọng. Duệ vương à, ngài có cái gì sai phái chúng ta đi làm thì tốt rồi, này nếu là không đồng nhất tiểu tâm. Này nếu là một không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn, phiền thoái không phải người, mà là chúng ta này mãn chùa hòa thượng A Như thế nào có thể không rên một tiếng liền chạy ra đi đâu. Người dọa người, hù chết người a Nếu là xem không được cái này vương ra, hắn cái này chủ chỉ cũng đừng nghi đương. Cố phát huy mạnh cười hì hì, ta chính là cảm thấy chân càng toan, chạy ra đi đi bộ một vòng, yên tâm đi, ta hảo hảo, đều về đi. Bị mười mấy hòa thượng vây quanh cảm giác cũng không tốt. Này đó hòa thượng hết thảy đều là một bộ khổ đại cửu thâm bộ ráng, ngắm lại mười mấy há mồm dùng niệm kinh ngự khí cùng ngươi từ từ kể ra, ân cần dạy bảo bộ ráng. Di, nổi ra gà đều đi lên. Từ giờ phút này khởi, Cố phát huy mạnh sân bên ngoài liền lại nhiều hai cái hòa thượng trông coi, một ngày tam bàn thầy phiên. Cố phát huy mạnh ở trong phòng, tự mình thả bay mà nằm ở, còn đem chân trái đặt tại chân phải mặt trên. Liên này, khẳng định chỉ là lúc lắc bộ ráng lạc, như thế nào khả năng ngăn được hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Nguyên Cẩm liền mang theo 10 cân bánh quy lại đi an hòa chùa. Người tiếp khách tăng sắc mặt quá dị, ngươi thật muốn tìm nơi này cố thí chủ. Đúng vậy. Hắn ở sao? Người tiếp khách tăng thực thành thật mà nói ở, nhưng là liền không biết có nên hay không nói cho lý nguyên cẩm vị này cố họ thí chủ thân phận. Vậy được rồi. Người giúp ta đem này 10 cân bánh quy cho hắn đi, nói cho hắn nói muốn hắn một ngày cũng ăn không hết như thế nhiều, dư lại 10 cân, ta 10 ngày sau lại đưa tới. Người tiếp khách tăng khách khách khí khí mà tiếp được, không dám chậm trễ, lập tức liền đưa đến cố phát huy mạnh trong viện đi. Nàng vừa mới đưa tới. Cố phát huy mạnh một bên ăn bánh quy một bên hỏi, người tiếp khách tăng không đành lòng thấy, bộ dáng này, nơi nào giống cái vương gia A. Thật là muốn đi nhắc nhở một chút chủ trì, này núi cao quản hoàng đế Sa nhưng đừng là có người giả mạo, mang theo giả chỉ dụ lại đây. Được đến chuẩn xác trở lại cố phát huy mạnh sắc mặt bất biến, xoay người vào nhà, đóng cửa. Người tiếp khách tăng vội vàng đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Chỉ cần vị này đại gia không ra liền hảo. Ở bên trong làm cái gì cũng chưa quan hệ. Hy vọng này 10 cân bánh quy có thể làm cố phát huy mạnh thành thành thật thật nghỉ ngơi mấy ngày. Đương nhiên, nay chỉ là người tiếp khách tăng ý nghĩ của chính mình. Hắn khẳng định không biết, liền ở hắn đóng cửa lại nháy mắt, cố phát huy mạnh đã nhảy lên đầu tường, từ chùa ngoại mai lâm nhảy đi ra ngoài. tiểu cô nương ngươi một người lên núi A. Không sợ gặp được sơn tặc. Cố phát huy mạnh nhéo giọng nói kỳ dị mà nói chuyện. Lý Nguyên Cẩm hoảng sợ. Ngừng đầu vừa thấy, cố Phát Huy Mạnh đang ngồi ở một cây trên đại thụ, cùng nàng nói chuyện đâu. Lý Nguyên Cẩm nhanh trong túi đầu, không đáp lại, cũng không coi chừng Phát Huy Mạnh, bước nhanh đi. Cố Phát Huy Mạnh lập tức từ trên cây nhảy xuống, lắp mình đến Lý Nguyên cẩm trước người, cùng ngươi nói chuyện đâu. Nga, phải không? Ngượng ngùng, không nghe được. Đối phó Hùng hài Tử, càng là để ý, càng là phản ứng đại, liền càng là như Hùng hài Tử ý. Hắn càng muốn các loại vô pháp vô thiên làm yêu. Tốt nhất xử lý biện pháp chính là lãnh đạm đối đãi. Quả nhiên Cố Phát Huy mạnh rất là không thích hứng, "Ai, ngươi như thế nào một người lên núi a, không sợ gặp được sơn tặc có nguy hiểm a?" "Sơn tặc hẳn là cầu nguyện không cần gặp được ta." "Ha ha." Cố Phát Huy mạnh sững sốt một chút, ngay sau đó ôm bụng cười ha hả, ha, "Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi chính là so người khác có ý tứ chút." Nói cô ý để sát vào Lý Nguyên Cẩm, đáng tiếc ngươi đã đính hôn, bằng không cùng ngươi thành thân cũng không tồi. Lý Nguyên Cẩm sắc mặt biến đổi, hùng hai tử là một chuyện, nhưng là xú, nhưng chính là mặt khác một chuyện. Biết ta đính hôn còn không tránh ngại. Cố phát huy mạnh không sao cả, vách tường cái gì ngại, hắn chưa bao giờ tị hiểm. Trong thiên hạ bị ngự tứ không cần tị hiểm người, chính là hắn cố phát huy mạnh. Đầu ngươi ngoạn như đâu? Vậy ngươi hiện tại chơi đủ rồi sao? Có thể đi trở về đi. Thiết. Thật mất mặt. Cố phát huy mạnh ngoài miệng nói mất mặt, nhưng là lại không chịu đi, vẫn luôn đi theo Lý Nguyên Cẩm. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao à? Ngươi cho ta nói cái chuyện xưa đi. Trên núi nhưng quá nhàm chán. Lý Nguyên Cẩm đỡ chán. Ngươi nhàm chán không đại biểu người khác cũng nhàm chán a Ta còn có rất nhiều sự muốn mội. Thứ ta không thể phục bồi. Cố phát huy mạnh lại lì lợm la liếm mà cuốn lên đi. Không được à, ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói chê cười, ta liền phải vẫn luôn đi theo ngươi xuống núi, đi theo ngươi thẳng đến ngươi nhà chồng người nhìn đến. Ngươi! Lý Nguyên Cẩm vừa tức giận vừa buồn cười, chưa thấy qua người nhàn thành cái dạng này. Ta là trên đời này đỉnh đỉnh không thú vị người phi thường không có ý tứ, ngươi đi theo ta cũng vô dụ. Lý Nguyên Cẩm nói lại từ bên cạnh vòng qua đi, đi nhanh khai đi. Cố phát huy mạnh tự nhiên là đuổi kịp. Đi tới đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hai người đều chạy đi lên. Lý Nguyên Cẩm chạy bộ không tính chậm, nhưng là cố phát huy mạnh tổng có thể đi theo nàng phía sau một bước địa phương, một chút không rơi, mặc kệ nàng như thế nào biến hóa phương hướng vòng quanh vòng nhi chạy. Đến cuối cùng Lý Nguyên Cẩm cũng không dám dừng lại, cố phát huy mạnh liền ở sau người một bước, nàng nếu là đột nhiên dừng lại, cố phát huy mạnh chẳng phải là muốn đụng phải nàng. Đình đình đình! Không chạy! Lý Nguyên Cẩm vội vàng hô lên câu này, lại lẻ lên thân dừng lại. Cố phát huy mạnh nhẹ nhàng dừng lại, nhìn Lý Nguyên Cẩm không lưng đôi tay chống ở đầu gối đại thở dốc Ha ha, ngươi không được sao, còn cùng ta thi đấu chạy bộ. Lý Nguyên Cẩm vội vàng thở dốc hận không thể có thể cho cố phát huy mạnh một cái đại bạch mắt. Ai cùng ngươi thi đấu chạy bộ? Tự mình đa tỉnh. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Xuyến điều khí, Lý Nguyên Cẩm đoán hận hô. Cố phát huy mạnh lại dùng kia phó xem đồ ngốc biểu tình xem Lý Nguyên Cẩm. Ta đã nói rồi à, ngươi cho ta nói chuyện xưa ta liền thả ngươi đi. Nói một chút giảng. Giảng ngươi cái đại đầu quỷ à. Chuyện xưa ta sẽ không, ngươi vừa mới không phải hỏi ta có sợ không Sơn Tạc sao. Giáo ngươi một câu Sơn Tạc nói. Ha ha. Cố phát huy mạnh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ngươi còn sẽ Sơn tặc nói đâu. Sẽ không thật đã làm Sơn Tạc đi. Lý Nguyên Cẩm phiên cái xem thường, không ăn qua thịt còn không có xem qua chạy a Nghe người khác nói không được a Nói Lý Nguyên Cẩm liền cho hắn miệng kiếp trước học sinh tiểu học đều sẽ câu kia. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Cố phát huy mạnh cười ha ha, có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Lý Nguyên Cẩm không tưởng cùng hắn cùng nhau cười, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hiện tại nói xong. Ta có thể đi rồi đi. Cố phát huy mạnh dùng mỉm cười mắt nhìn Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm không ngọn nguồn trong lòng lạc một chút. Hảo, ngươi đi đi. Cứ như vậy. Lý Nguyên Cẩm thử thăm dò rời đi. Phát hiện cố phát huy mạnh thế nhưng thật đúng là không ngăn cản nàng. Đi rồi vài bước, nhanh hơn bước chân rời đi. Cố phát huy mạnh đứng ở tại chỗ, khỏe miệng cong lên tới, nhìn Lý Nguyên Cẩm bóng dáng, không biết suy nghĩ chút cái gì. Điểm tinh các sinh ý ở khai năm lúc sau một ngày dường như một ngày, hiện tại thuận bình trấn thượng cô nương các thái thái, không có không lấy đi qua điểm tinh các vì vinh. Đi điểm tinh các, nếu ngươi trong túi ngượng ngùng, cũng có thể một phần tiền không hoa, bên trong đồ vật có rất nhiều thì ăn, cũng có đẹp thoại bản tử cùng tranh liên hoàn, còn có thể nhìn xem mới lạ trang trí cùng tiểu ngoạn ý nhi, đều không thu tiền. Chính là ở bên trong liền miễn phí bánh quy, xem một ngày, cũng không ai sẽ đuổi ngươi đi. Tàu Nguyệt Nga cùng Hàn Diệu Trúc hiện giờ đã nghiêm nhiên là điểm tinh các nươi trưởng quài, đời sau tục xưng đại đường giám đốc, mang theo liên can nữ tử. Nếu có ai tiếp đón không đúng chỗ, mỗi ngày đóng cửa lúc sau tổng phải tốn thượng 15 phút cho nhau lợi bình. Trần Thiếu Ngoại Ngoại tuy rằng không thể tới điểm tinh các lộ diện, nhưng là nàng giao hảo tiết đại thái thái các nàng đều biết chuyện này có Trần Thiếu Ngoại Ngoại một phần, cũng đều phá lệ thích tới bên này. Người thường ra cô nương vừa thấy thuận bình chấn thượng có tiền có thế mấy nhà thái thái tiểu thư đều lại đây, càng là xua như xua vịt. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan điểm tinh các bên cạnh cửa hàng sinh ý đều phát hòa lên. Ngày này Lý Nguyên cẩm buổi sáng lên đến giờ tinh các tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Diệu Trúc, hôm nay giống như người rất ít ta. Hàn Diệu Trúc đang ở rửa sạch đồ vật, cũng không ngẳng đầu lên. Người tiến vào thời điểm không phát hiện bên ngoài cũng chưa người ở sao. Lý Nguyên Cẩm nga một tiếng, lúc này mới vô vô đầu. Ta nói chỗ nào kỳ quái đâu, từ trước bên ngoài chạm đám nam nhân kia, hôm nay đều không thấy a Lý Nguyên Cẩm còn đãi trầm trồ khen ngợi, mới mẻ kính rốt cuộc qua đi. Về sau các khách nhân lại đây hẳn là càng yên tâm. Phía trước bên ngoài thủ như vậy nhiều xem náo nhiệt nam nhân, hảo chút nữ tử cũng không dám tiến vào Ngươi nhưng đừng đánh này hảo bản tính. Hàn Diệu Trúc thu thập thứ tốt đứng lên, ta buổi sáng cảm thấy kỳ quái, phái người đi hỏi thăm một chút, trước phố khai một nhà cửa hàng son phấn. Khai liền khai bái. Cửa hàng son phấn không phải nơi nơi đều có sao. Chỉ tiếp đại nữ khách cửa hàng son phấn. Hàn Diệu Trúc hơi có chút hận sắc không thành thép bộ dáng, Lý Nguyên Cẩm lúc này mới chuyển qua gần tới, Sơn Trại. Hàn Diệu Trúc tự nhiên là không biết Sơn Trại ý tứ. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm hỏi rõ ràng lúc sau lập tức minh bạch. Đây là có người bắt chước điểm tinh các, khai một nhà chuyên môn nữ tử hội sở. Người này cũng lợi hại à, từ son phấn vào tay, nghĩ đến là đã sớm cùng cửa hàng son phấn đánh hảo quan hệ, lúc này mới khai nổi lên nhà này gọi là điểm hồng các tiểu mới cửa hàng son phấn. Đối lập với thức ăn, còn có thú đông này đó mới lạ nhưng bất nhập lưu ngoạn ý nhi, rốt cuộc vẫn là son phấn càng đến nữ nhân tâm. Hôm nay điểm hồng các khai trương còn có hoạt động, cư nhiên thỉnh mấy cái ba tư vũ nương, ở điểm hồng các cửa khiêu vũ. Còn lại son phấn càng là chiết khấu siêu thấp, hấp dẫn rất nhiều thái thái cô nương đi trước. Phái qua đi xem xét tiểu nha đầu đã trở lại, thở hồn hện, về điểm này hồng cắt, trừ bỏ son phấn, còn có không ít vải dệt cùng trang phục thực khí phái đâu. Như thế một đối lập, điểm tinh các quả thực có chút bất nhập lưu. Lý Nguyên cầm buồn bực, Thời đại này lại không có tri thức quyền tài sản bảo hộ, điểm hông cát, điểm tinh cát, này trần chúi bắt trước, thật làm đầu người đại. Nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào, đi tìm mục tử đồng. Cùng mục tử đồng hai cái ngồi ở đầu hủ phường hậu viện bàn đa biên, suy đoán tính toán một buổi trưa, ta nơi này tiền tài không nhiều lắm, hơn nữa cũng không làm cho trần thiếu mãi mãi cùng ta cùng nhau lô vốn đẩy mạnh tiêu thụ. Mục tử đồng gật đầu, giá thấp hấp dẫn đám người cũng không giống nhau. Trong kinh những cái đó quý công tử, không sợ đồ vật quý, liền sợ đồ vật không tốt, ngươi nơi này phía trước làm liền không tồi, đồ vật không nhiều lắm, nhưng là mọi thứ đều là tinh phẩm. Chính là điểm hồng cách như vậy tất nhiên muốn phân lưu đi chúng ta rất lớn một bộ phận hộ khách, nó lấy nữ tử thích quần áo trang sức cùng bột nước là chủ, thức ăn đều là miễn phí đưa tạo, đối lập một chút, ta nơi này liền rất bất nhập lưu. Mục tử đồng một chốc một lát cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Nhưng thật ra nói một câu, không quan hệ, này cửa hàng liền như thế mở ra, ngươi nếu là thiếu bạc, chỉ lo tìm ta. Lý Nguyên Cẩm sửng sốt ngay sau đó nở nụ cười. Ngươi đây là muốn dưỡng ta ý tứ sao? Mục tử đồng đằng đỏ mặt, nhưng là cũng không có lùi bước. Cái kia, tướng công dưỡng nương tử, là thiên kinh địa nghĩa A. Hai người sống sờ sờ đem thương nghiệp chiến lược câu thông sẽ biến thành ve vạn đánh yêu tình cảm giao lưu hội. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm. Luyên ái thật là so làm buôn bán thú vị đến nhiều à. Mục tử đồng cuối cùng vẫn là đề điểm một câu, nếu điểm hồng các là bằng vào vật phẩm làm lợi thế, còn thỉnh ba tư vũ nương khiêu vũ này đó, thuyết minh nó công khai tính càng tốt. Điểm tinh cắt sao, liền phản đến đây đi. Phản tới. Lý Nguyên cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mục tử đồng xem nàng tự hỏi bộ dáng đang yêu, nhịn không được vươn ra ngón tay vãn trụ nàng một sợi tóc đẹp, sấn nàng chuyên tâm tưởng sự tình. chạm đến kêu tơ lùa xúc cảm. Điểm hồng các khai trương mấy ngày, quả nhiên điểm tinh các sinh ý liền đại không bằng từ trước. Ngay cả tiết đại thái thái tới một lần cũng nói, Nguyên Cẩm à, chúng ta nữ nhân già, trừ bỏ hậu viện những cái đó sự, chính là yêu nhất quần áo cùng trang sức một nước, điểm hồng các chủng loại đầy đủ hết, ta đều thích thượng nó bên kia đi. Lý Nguyên Cẩm cười tủng tịm, không có việc gì, tiết đại thái thái ngươi là thuận bình Trấn tân triều nhân nhi, tự đi thôi. Bất quá ta cũng trước báo trước một chút, điểm tinh các thực mau sẽ có tân hoạt động, tiết đại thái thái không ngại cũng lưu ý chút. Tiết đại thái thái cười, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào Lý Nguyên cầm nói, liền biết ngươi cái tinh quái sẽ không như vậy dễ dàng bị chèn ép đi xuống. Hành đi, ta đây liền chờ ngươi nơi này tin. Quả nhiên không quá mấy ngày, đối mặt điểm hồng các khiêu khích vẫn luôn không có đáp lại điểm tinh các, làm ra một cái đại động tác. Nhưng là cái này đại động tắc cũng không giống những cái đó xem náo nhiệt người tưởng như vậy, có cái gì càng ưu đãi chiết khấu hoạt động, hoặc là mời đến gánh hát náo nhiệt một phen. Mà là ở điểm tinh cấp ngoài cửa treo một cái thẻ bài, ngay trong ngày khởi, phàm ra vào điểm tinh cấp giả, cần bằng điểm tinh cấp đặc biệt ban phát thẻ hội viên. Vô chứng giả không được đi vào. Nay thẻ bài một quải ra tới, thuận bình trấn liền phí nổi. Điểm này tinh cấp lao bản có phải hay không ngốc ca? Nhân ra điểm hồng các đều thỉnh vài thiên gánh hát cùng ba tư Vũ nương, mỗi ngày ở bên ngoài đáp đài biểu diễn đâu. Hơn nữa tuy rằng chỉ có thể nữ quyến đi vào, nhưng là các nam nhân cũng có thể ở bên ngoài tìm ghế dựa ngồi xuống xem diễn, người lao nhiều. Chính là, cũng không biết điểm này tinh cắt lại như thế nào tưởng, không mở cửa nên đón khách nhân, ngược lại còn muốn đóng cửa lại đuổi đi khách nhân. kia đồ bỏ thể hội viên là cái gì ngoạn ý nhi? Láng giềng láng giềng nghị luận sôi nổi đồng thời, Trần Thiếu mãi mãi ở Trần Phủ nội viện cũng đang hỏi, Nguyên Cẩm, ngươi này thẻ bài làm nhưng thật ra đẹp. Thẻ bài là mục tử đồng tuyển đầu gỗ, mặt trên tử cũng là mục tử đồng viết, từ giáp 1, giáp nhị đến giáp 100, đổi lại đây lại là ớt một tất nhị. Viết hào tự, dùng in chữ rời phương thức tổ hợp, thỉnh thợ thủ công đặc biệt dùng gỗ đào, liêu khắc gỗ khác Khắc xong lúc sau lại dùng đánh vét ni soát nằm biến, hân qua hương. Xúc tua chân trưởng, người chi thanh hương. Lòng bàn tay nho nhỏ một khối một bài, ngươi này phái ra đều là ớt tên cửa hiệu. Đối. Giáp tên cửa hiệu tạm thời đều đặt ở ta trong tay, về sau nếu điểm tinh cấp còn phải làm cái gì chế độ biến hóa nói, có thể dùng giáp ớt tới phân chia. Bính tên cửa hiệu, lúc sau hoạt động chung sẽ hữu dụ. Trần Thiếu mãi mãi gật gật đầu, trên mặt cũng rất là vui mừng, ngươi này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Bất quá. Trần Thiếu mãi mãi trầm ngâm một lát, thứ này bởi vì làm nhiều, tài chất tuyển gỗ đào liễu mục, cũng không lắm quý máu, người khác sợ là thực dễ dàng tạo giả. Nàng nhưng thật ra có tiền có thể dùng gô muôn, chầm hương mục, gỗ đàn linh tinh làm, nhưng là nàng cũng không nghĩ quá đục lỗ, nguyên bản tâm tư cũng không phải đặt ở điểm tinh các thượng. Khai điểm tinh cắt, hoàn toàn là bởi vì sinh hoạt hàng ngày một chút tiểu lạc thú. Còn có chính là thưởng thức Lý Nguyên Cẩm, tưởng cho nàng một cơ hội. Nàng không ý đồ tham dự quá nhiều, nhưng là này thẻ hội viên phòng nguyện, không thể không để một câu. Lý Nguyên Cẩm trong lòng hiểu rõ, lấy quá thể bài, chỉ vào góc chỗ nhìn như là cái gì hoa văn, nhưng là lại hình thù kỳ quái phù văn. Đây là cái gì a Trần Thiếu mãi mãi sờ lên, nàng ở trong cung cũng gặp qua không ít ngoại quốc tiến cống cùng trao đổi mới lạ ngoạn ý nhi, nhưng là chưa từng thấy quá thứ này. Cái này là ta độc hữu tự phù, mỗi cái mặt trên đều không giống nhau, là ta thân thủ họa đi lên, mỗi phát ra đi một cái, ta đều có làm tốt đánh dấu. Nghĩ đến giống nhau là sẽ không có nhân tạo giả, nếu như tạo giả, đưa đến ta nơi này tới, ta liếc mắt một cái là có thể phân ra. Trần Thiếu nại nại cười, ngươi nha đầu này chính là ý đồ xấu nhiều, ngươi hiểu rõ là được, ta cũng không hỏi nhiều, điểm tinh các ngươi muốn như thế nào làm, tất cả có ngươi làm chủ. Ta bất quá là ra tiền ra mà, không sao. Thẻ hội viên thượng tự phù, là Lý Nguyên Cẩm dùng con số ả dập cùng tiếng Anh tổ hợp mà thành. Tỷ như Ất tự đệ nhất khối thẻ bài đưa cho Trần Thiếu Nãi Nãi, Lý Nguyên Cẩm liền ở mặt trên dùng con số ả dập viết cái 001, mặt sau lại dùng hán ngự ghép vần đua ra tới Trần Thiếu Nãi Nãi tên họ đầu trước cái, đặc biệt dùng chữ cái hoa thể tự tới viết, nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp. Ất tên cửa hiệu thẻ bài, Trang ở hộ gấm Cùng quà tặng cùng nhau đưa cho Trần Thiếu nãi nãi, tiết đại thái thái, chương gia biểu cô nãi nãi cập chi huyện phu nhân chờ thuận bình Trấn thượng có quyền thế nhân ra. Lý Nguyên cẩm thẻ bài quải đi ra ngoài, lập tức liền có người hỏi, này sau này nếu là có người muốn vào tới, lại không có thẻ bài, này nhưng làm sao bây giờ đâu. Hàn Diệu Trúc không có phương tiện lộ diện, Khương Tử Quyên liền hảo thuyết, ngày thường liền giúp đỡ trong nhà ra ngoài làm việc, đối mặt tình huống như vậy cũng không luôn cuống. Thoải mái hào phóng mà đứng ra, này hội viên đâu, muốn liên tục 10 ngày mua xăm chúng ta trong tiệm đại lễ bao, 3 lượng bạc một phần. Mãn 10 ngày, là có thể đến ta nơi này lĩnh một cái hội viên thẻ bài. 3 lượng bạc, liên tục 10 ngày. Dự tiên nột, các người dự tiên A. Lập tức liền có người hô ra tới. 3 lượng bạc đại lễ bao, liên tục 10 ngày, kêu đến 30 lượng bạc mới có thể mua được A. Khương tử quên cười, đứng vậy. Không có biện pháp, chúng ta điểm tinh cách chính là này quý củ. Các ngươi như vậy bảo đảm đều không có người lại đây. Khương Tử Quyên không thèm để ý, không quan hệ a chỉ cần có một người chúng ta liền khai trương. Người nọ nói bất quá, chính mình lui xuống. Bên cạnh lại có tò mò hỏi, kêu ý tứ này chính là 30 lượng bạc đổi một cái thẻ hội viên. kia nếu ta một lần cấp 30 lượng bạc, có phải hay không là có thể bắt được thẻ hội viên? Khương Tử Quyên sớm tới tìm vãn. Nhưng thật ra không lưu ý chuyện này, Hàn Diệu chúc thấy thế chính mình đứng dậy. Khương Tử quên trên người tràn ngập một loại khỏe mạnh mi thái, bởi vì trường kỳ làm việc rèn luyện, vòng eo sống lưng đều có vẻ so người khác tỷ lệ càng yêu. Nguyên bản đã có người dưới đáy lòng âm thầm cảm khái nói dĩ vãng tổng nhìn không tới điểm tinh các bên trong người trưởng cái gì bộ dáng. Này Khương Tử quên ra tới, đại gia mới nói điểm tinh các người quả nhiên lớn lên xinh đẹp. Nhưng là này cũng chính là bình thường xinh đẹp. Hàn diệu chúc ra tới mới làm đại gia trước mắt sáng ngời, thật đẹp à. Hàn diệu trúc mày liếu hơi nhíu, nhưng là cũng không có lùi bước, quy củ thượng nói, liên tục 10 ngày mua xăm chính là liên tục 10 ngày, một lần cấp, cũng chỉ tính một ngày. Hỏi chuyện người khó hiểu, các người dù sao đều là muốn bán ra 10 cái hộp quà, vì cái gì một hai phải liên tục 10 ngày đâu. Hàn diệu trúc tính tình đại, không có vì cái gì, điểm tinh các liền này quy củ, có thể thủ đến liền tới. Thủ không được tự đi địa phương khác. Mặc tới tìm chúng ta. a Làm buôn bán còn có ra bên ngoài đổi người. Lập tức liền có người bất bình tới. Điểm tinh các có cái gì ngưu à. Ta đây liền đi điểm hồng các. Bên kia đồ vật so các ngươi nhiều. Cửa hàng so các ngươi đại. Hàn rượu chút chút nào không thèm để ý. Đi thôi đi thôi. Nay rộng lượng bộ dáng làm người thật là buồn bực đến cực điểm. Cũng không hiểu ra sao. Quy củ định hảo. Ngày này điểm tinh các một cái buổi sáng thế nhưng thật sự một người khách nhân đều không có, cửa hàng truyền đến từng trận mùi hương lại ở nhắc nhở đại gia, điểm tinh các vẫn là dựa theo thường lui tới quý cũ, mỗi nửa canh giờ ra lò một lần mới mẻ điểm tâm. Bạch lãng phí tiền. Không ít người đều xem náo nhiệt đâu. Buổi chiều mới rốt cuộc có tiết ra xe ngựa tới cửa, quả nhiên trước làm người cầm một khối thẻ bài cấp điểm tinh các người nghiệm gật đầu, xúc làm tiết đại thái thái đi vào. Ra tới thời điểm trên tay sách theo một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Nay hộp đảo không giống đầu gỗ làm, mà là giấy cứng hộp, mặt trên vẽ một đóa cẩm tú hoa mâu đơn. Tiết đại thái thái khí thế thực đủ, vây xem xem náo nhiệt người cũng không dám hỏi nàng bên trong rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiết đại thái thái rời đi. Thiết! Có tiền không chỗ hoa? Một ngày này, trừ bỏ tiết đại thái thái, không còn có người mua hộp quà. Mọi người đều ôm muốn xem điểm tình các suy sụp tâm tình xem náo nhiệt. Không ngờ ngày thứ hai, này hộp quà lại là thành tân đề tài. Nguyên lai tiết đại thái thái mua hộp quà, sáng sớm ngày thứ hai liền đưa cho chi huyện thái thái nữ nhi làm sinh nhật bạn lễ. Chủ đánh kia căn cây châm là từ điểm hồng các mua tuy rằng tinh mỹ, nhưng là cùng ngày đưa cây châm người quá nhiều, chi huyện gia tiểu thư cũng không có gì quá lớn cảm tưởng. Nhưng là chờ mở ra này phân hộp quà thời điểm. Nghe nói chi huyện tiểu thư lúc ấy ngay cả liền kinh hô, ngăn không được mà cười, lăng là trở về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo một thời gian mới ra tới. Ra tới thời điểm, trên người giải lụa liền thay đổi, nghe nói là kia hộp quà. Có người tò mò, liền hỏi chi huyện tiểu thư, chi huyện tiểu thư đem hộp quà lấy ra tới cấp các gia các tiểu thư xem. Hộp quà bên trong chia làm 9 tiểu cách, thoạt nhìn giống như là bình thường điểm tâm tích có hộp. Nhưng là ô vương phóng đổ vật lại đánh không giống nhau, trừ một bao nửa cân quả mơ bánh quy ở ngoài, còn lại tất cả đều là chưa thấy qua đồ vật. Đệ nhất dạng, là một đống màu hồng phấn giải lụa, đa dạng độc đáo, ít nhất ở đây cô nương các tiểu thư liền không có gặp qua. Mặt trên là một cái bốn hướng bắt phương san bằng hoa mai dây, phía dưới chế tua. tri huyện tiểu thư chính ngại hôm nay xứng với giải lụa nghe nói là điểm hồng các mới nhất ra. Nhưng là không ngờ đi theo chẳng hai vị cô nương đều đụng phải. Tuy rằng kia hai vị cô nương lập tức liền gỡ xuống tới, nhưng là chi huyện Tiểu Thư cũng không có hứng thú. Hiện tại hộp quà có một cái hoa mai Trung Quốc kết tua giải lụa, vừa thấy này mới lạ hình thức, liền biết là Thuận Bình trấn chưa từng có quá, cho nên lập tức béo thượng. Đệ nhị dạng là một cái lưu ly bình, thứ này tuy rằng không thường thấy, nhưng là cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là Bình Trung có 5 màu ngôi sao. Một đám dùng giấy màu biệu đặt sao 5 cánh, chứa đầy lưu ly bình. Xuyên thấu qua lưu ly bình có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc ngôi sao, thật sự cực kỳ xinh đẹp. Cái thứ ba đồ vật là một cái tiểu sứ chụp đèn, chụp đèn thượng có lớn nhỏ không đồng nhất lỗ nhỏ, trở về phòng thử một chút. Nếu là trong bóng đêm phóng ngọn đến hoặc là dầu thắp bớt đèn đi vào, chiếu dọi ở trên vách tường, chính là các loại cảnh sát, có ngôi sao, cũng có la cây, đoá hoa hình dạng. Đệ tứ đổ vật là một chuỗi tiểu lục lạc, dây lưng thượng họa tiểu miêu cùng tiểu cầu, xem ra là cho sùng vật mang. Đáng tiếc chi huyện tiểu thư không có dưỡng sùng vật, nhưng là ở đây có một vị cô nương trong nhà liền có một con mèo ba tư, vừa thấy đến cái này lục lạc cổ hoàn liền hương phấn không thôi. Chi huyện tiểu thư nguyên cảm thấy cái này không có gì dùng, nhưng là mắt thấy người khác như thế thích, thế nhưng có chút liên tiếp, không chịu nhường ra tới. Ai nha, ngươi liền nhường cho ta sao? Ngươi lại không có dưỡng miêu. Cái kia tiểu thư cuốn lấy chi huyện tiểu thư tác cầu, chi huyện tiểu thư càng thêm không tha, cái này. Nói không chừng ta cái gì thời điểm liền dưỡng miêu đâu. Cái này cũng không thể cho ngươi. hào hào hảo, ngươi cái này ta cũng không cần, nhưng là ngươi tổng nói cho ta ở đâu mua đi. Thốt ra lời này, chi huyện tiểu thư ngược lại càng cao hứng, trên mặt mang theo hơi kiêu ngạo, cái này à, là điểm tình các gia đại lễ bao. Nơi này tổng cộng 9 dạng đồ vật mọi thứ bất đồng. Nói bán cái cái nút, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi lại đi điểm tình các mua đâu, cũng không nhất định mua được đến này lục lạc. Vì cái gì? Chẳng lẽ bán thừa liền này một cái? tri huyện Tiểu Thư rất là đắc ý, xác thật là chỉ có một, nhưng là không dư thừa bán thừa này một cái. Mà là ban đầu tạo thời điểm cũng chỉ có này một cái. Này đại lễ bao A, tất cả đều là độc nhất vô nhị. Lời này vừa ra, ở đây cô nương các tiểu thư lập tức đều sôi trào. Nữ hài từ sau, đại môn không ra nhị môn không ngại ngày thường cũng chỉ có này đó đi thân thăm bạn thời điểm bày ra một chút quần áo cùng trang sức. Sợ nhất chính là đụng hàng đâm phối sức, máu đủ kính đều phải làm ra cái không giống nhau tới. tri huyện tiểu thư có như thế nhiều hiếm lạ ngoạn ý nhi, tất cả đều là từ đại lễ bao chung ra tới. Càng khó đến chính là, thứ này cư nhiên các dạng đều chỉ có một phần. Độc nhất vô nhị A. thường lui tới chỉ có thể đuổi ở các gia cửa hàng thượng tân hóa thời điểm dẫn đầu mua sắm, còn muốn tìm đúng thời cơ mặc đi ra ngoài. Nếu mua đồ vật đuổi kịp đầu nhất hào, nhưng là kế tiếp vải thiên không có tụ hội, chờ có, lại chuyển ra đi, này quần áo thu thập bảo đảm có đông. Điểm tinh các này đại lễ bao quá hữu lực. Chi huyện Tiểu Thư sinh nhật ngày thứ hai, liền có không ít người lại đây điểm tinh cắt, điểm danh liền phải cái kia đại lễ bao. Đại lễ bao không thể tuyển không thể chọn, không có thể bài đi vào điểm tình các người, chỉ có thể ở muôn tiền, từ bên trong tùy ý lấy ra một cái đại lễ bao ra tới. Mua được người trở về lúc sau mở ra vừa thấy, quả nhiên mỗi người đều không giống nhau. Hữu dụng cùng loại nhan sắc như sắc gom đủ chín dạng tiểu vật, cũng hữu dụng cây trúc ghép nối một bộ phòng nhỏ cùng xe chở nước, đình hóng gió hoa viên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thuận Bình Chấn nơi trốn đều ở truyền lưu này đó đại lê bao nội dung vật. Đặt ở đời sau, chính là khai dương phát sóng trực tiếp. Thuận Bình Trấn thái thái các tiểu thư cũng hứng khởi hạng nhất hoạt động, khó khăn mua được một cái đại lê bao, đã kêu thượng 3 năm bạn tốt, cùng nhau mở ra, giống nhau giống nhau ngắm cảnh. Kể từ đó, điểm tinh các mỗi ngày khách nhân tuy rằng thiếu, nhưng là buồn bán ngạch lại vẫn là thẳng cấp bay lên. 10 ngày sau, quả nhiên có người trở lên môn thời điểm. Điểm tinh cắt liền cho một khối thẻ bài, nói dựa vào cái này là có thể tự do điểm tinh cắt. Nguyên bản đã mua mấy cái đại lễ bao người, sôi nổi lại nổi lên tâm tư, dù sao đều đã mua như thế mấy ngày, nếu là lại không liên tục đi xuống, lần sau muốn lấy thẻ hội viên, chỉ phải từ đầu lại mua, không bằng liền lúc này đây mua đủ đi. Như vậy lại có người lượng ra điểm tinh các hội viên thẻ bài khi, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, gia nhân này có tiền đâu. Ba lượng bạc một cái đại lễ bao, có thể 10 ngày không ngừng mua. nay thuyết minh à, gia nhân này không riêng có tiền, lại còn có có người có thời gian đi xếp hàng. Những cái đó liên tiếp mua đâu, nếu là thu được như vậy một phần đại lễ bao, càng là tận hết sức lực mà khoe ra, hận không thể làm tất cả mọi người biết các nàng cũng có đại lễ bao. Kể từ đó, điểm tinh các liền trở thành thuận bình chấn thượng thái thái tiểu thư thân phận tự trưng. Ai có đại lễ bao? Ít nhất thuyết minh nàng có tiền nhà dỗi. Ai có thể bài, kia càng là kẻ có tiền chứng minh. Trong khoảng thời gian ngắn, chân trên nếu ai không có một hai kiện điểm tinh các đồ vật, đều ngựa ngùng ra tới đi thân thăm bạn. Lý Nguyên Cẩm vô cùng cao hứng mà đi tìm Mục Tử Đồng. Mục Tử Đồng liền ở thư phòng ôn thư đâu, nhìn đến nàng tới liền biết chủ ý thành. Mục Tử Đồng. Ngươi thật là cái thiên tài. Lần này điểm tinh các thuận lợi vượt qua nguy cơ. Lý Nguyên Cẩm trong lòng cục đá rốt cuộc buông xuống. Mục tử đồng xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc mái, vẫn là ngươi thông minh nhất, ta bất quá để ra một câu mà thôi. Lý Nguyên Cẩm vô cùng cao hứng mà nói, ngươi nói rất đúng, đừng trường kỳ cổ phải làm công khai, chúng ta liền làm, về sau nơi này sắp sửa chế tạo thành tư nhân hội sở, siêu cao cấp cái loại này. Tuy rằng không rõ tư nhân hội sở là cái gì ý tứ, nhưng là nhìn đến Lý Nguyên Cẩm mắt tràn ngập phấn đấu hòa hoa, Mục tử đồng cũng cao hứng. Mục tử đồng, lại nói tiếp, ngươi nếu là đi từ thương nói, nhất định là cái thiên tài thương nhập ra. Mục tử đồng lắp đầu, nhưng là ta phải vì cha mẹ chính danh, trước sau vẫn là đọc sách một đạo vì chính thống. Hiện giờ mục tử đồng đã hoàn toàn lý giải lý nguyên cẩm những cái đó bình đẳng cùng phát triển ý tưởng. Nhưng là thiên giận chiều đại bộ phận người không có. Sĩ nông công thương, tôi ưu tuyển con đường là đọc sách làng quan, kinh thương. Là hạ hạ chi tuyển. Hắn đối thương nghiệp không có ý tưởng khác, nhưng là nhất định phải chờ đến cho cha mẹ báo thù lúc sau. Lý Nguyên Cẩm an ủi mục tử đồng, ta biết tâm tình của ngươi, ngươi lần này hảo hảo đi khảo thí, nếu vạn nhất không được, chúng ta còn có đường lui, hảo sao? Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, này kinh thành, với mục tử đồng là đầm rồng hang hổ. Nàng biết hắn một lòng muốn báo thù, nàng sẽ không ngăn hắn. Nhưng là thiệt tình hy vọng hắn có thể nghĩ nhiều tưởng nàng, không cần vì báo thủ làm ra làm người lo lắng sự tình. Mục tử đồng nhẹ nhàng vòng lấy Lý Nguyên Cẩm, A Nguyên, ta này vừa đi, cũng không biết kết quả như thế nào. Ta thậm chí không dám mở miệng nói muốn ngươi cho ta. Lý Nguyên Cẩm đáp lại mục tử đồng ôm, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nay tiểu thương ốc, từ trước liền tay nàng cũng không dám rát, thậm chí cũng không dám xem nắng mắt, đến bây giờ có thể chủ động ôm nàng. Thật là không dễ dàng a Mặc kệ ngươi phải làm cái gì, đều phải biết ta sẽ ở sau lưng duy trì ngươi, chờ ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải trở về. Qua tháng giêng Lý Nguyên Cẩm liền đưa Mục Tử Đồng rời đi thuận Bình Chấn, dọc theo Thượng Xuyên Phủ một đường đi Kinh Thành. Mục Tử Đồng trước khi đi cũng nói, A Nguyên, lần này đi nếu thuận lợi nói, ta muốn một đường khảo đến tháng 5 mới có thể trở về, đến lúc đó ngươi muốn ở Thượng Xuyên Phủ chờ ta. 3 tháng, là thuận bình chấn đầu hủ thi đấu. Tháng tư cùng tháng 5 là thượng xuyên phủ thi đấu. Phải chờ tới tháng 5 đây là mục tử đồng hy vọng Lý Nguyên Cẩm có thể thượng xuyên phủ trận chung kết. Hảo. Một lời đã định. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì đưa mục tử đồng lên thuyền, tiêu sái mà xoay người, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Mục tử đồng, ta thật sự thực không nghĩ cùng người tách ra. Cổ đại đất khách luyến, có thể so đời sau khó nhiều. Một phong thơ nói không chừng chằn trọc mấy tháng mới có thể thu được. Lý Nguyên Cẩm xuất phát trước thuyết phục chính mình, têu chính mình đừng khóc, không phải sợ, không cần lo lắng. Nhưng là chỉ có thể nhận đến xoay người kia một khắc, lúc này ở người đến người đi bến tàu thượng, vẫn là không nhịn xuống, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Nhận thấy được bên cạnh người qua đường ánh mắt, Lý Nguyên Cẩm vội vàng tránh đi. Rồi tay mạt mạt nước mắt, lại buông xuống thời điểm. Phát hiện người nọ còn ở nhìn chầm chầm nàng xem. nay liền có chút quá mức đi. Lý Nguyên Cẩm xoay người, buông xuống mắt cư nhiên lại nhìn đến người nọ góc áo xuất hiện ở trong tầm nhìn. Này rõ ràng chính là đi theo nàng chuyển sao. Người này muốn làm gì a Từ từ. nay quần áo nhan sắc như thế nào như vậy quen thuộc? Ngầm đầu vừa thấy, quả nhiên là cố phát huy mạnh cái này hôn thế đại. Cố phát huy mạnh chính chắp tay sau lưng. Vẻ mặt xem hiếm lạ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn chầm chầm Lý Nguyên cẩm xem. Ai, ngươi như thế nào khóc ca? Đưa tiễn tình lang lưu luyến không rời a Sợ hắn rớt rang. Lý Nguyên cẩm tâm tình chính không xong đâu, người này còn ở miệng vết thương thượng giải bối. Lan! Ta rõ ràng là Phong. Ngươi nhưng đừng nói cho ta là gió thổi. Hai người đồng thời mở miệng, cố phát huy mạnh cười ha ha, Lý Nguyên cẩm tức khắc vẻ mặt xấu hổ. Người này như thế nào như thế bị ghét đâu? Hoài như vậy tâm tình, Lý Nguyên Cẩm không để ý tới, đi nhanh rời đi. Cố phát huy mạnh khó được tìm được một cái hảo ngọn người, như thế nào sẽ như thế dễ dàng phong Lý Nguyên Cẩm đi, lập tức liền đuổi kịp. Một đường cuốn lấy Lý Nguyên Cẩm nói chuyện, ai, ngươi lần trước nói cái loại này về, còn có hay không? Không có không có. Lý Nguyên Cẩm tâm tình không tốt, hận không thể một cái tắt đem cố phát huy mạnh ném đến rất xa. Đáng tiếc à, này cố phát huy mạnh ra mặt, là liền ngầm đệ nhất hậu, như thế nào đều đuổi không đi. Hảo, ta đây hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết là như thế nào chết sao? Lý Nguyên cẩm xoay người lại, khiếp mắt chử coi chừng phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh thế nhưng còn nghiêm túc tự hỏi một chút. Không phải bị làm thì sao? Không đúng, là buồn chết. Vì cái gì? Cố phát huy mạnh mắt thực hắc, tò mò thời điểm thoạt nhìn còn giống cái tiểu hải tử. Nhưng không sao, hùng hài tử một cái. Cũng không biết, cho nên nó cũng hỏi vì cái gì. Vì cái gì không biết. Cố phát huy mạnh đi theo Lý Nguyên Cẩm lúc sau hỏi, qua một tức mới suy nghĩ cẩn thận. Muốn cười ha ha, nhưng là lại cảm giác chính mình bị trêu đùa. Sau một lát, vẫn là ha ha nở nụ cười. Lý Nguyên Cẩm, ngươi cũng thật có ý tứ. Không bằng ngươi cùng ta cùng đi kinh thành đi. Cố phát huy mạnh nhiệt tình mời. Lý Nguyên Cẩm bất đáp dĩ. Cố vương ra, ngài tốt xấu là cái vương ra, có thể hay không không cần như thế mặt dày mày dạng đi theo ta. Ta đã đính hôn, ngươi lại như thế nào quấn lấy ta cũng ra không được cái gì si tình tiết mục hảo sao. Cố phát huy mạnh không cho là đúng, ngươi kia việc hôn nhân không phải lui quá một lần sau. Có thể lui một cái, là có thể lui cái thứ hai. Còn Lý Nguyên Cẩm, nghe nói ngươi không thích thành thân đúng không? vừa lúc ta cũng không thích, ngươi đi theo ta. Ta bảo đảm ngươi không cần thành thân. Lý Nguyên Cẩm bực bội, cố phát huy mạnh, ngươi cha ta. Từ hôn sự cũng liền thôi, không ít người đều biết, nhưng là liền lén nói cái gì việc này cố phát huy mạnh đều biết đến lời nói, đó chính là nói rõ cố ý cha nàng. Cảm giác này thực không xong. con có, ta không muốn thành thân là trước đây sự, ta chỉ là không nghĩ cùng ta không thích người thành thân, hiện tại ta đã tìm được rồi người ta thích, ta muốn cùng hắn thành thân. Như vậy ngươi hiểu chưa? Lý Nguyên Cẩm thở phì phì mà nói ra lời này. Cố phát huy mạnh sờ sờ cái mũi, cư nhiên cũng hảo tính tình mà cười. Được rồi được rồi, thành thân thành thân, ngươi thích liền thành thân đi. Vậy ngươi lại cho ta nói mấy cái chuyện xưa biết không? Xem ra này hùng hài tử là thích thượng Lý Nguyên Cẩm này đó cần nào đột nhiên thay đổi. Tính tính, chỉ cần hắn không náo sự, tùy hắn đi. Một đường cấp này hùng hài tử nói mấy cái cân náo đột nhiên thay đổi mới đuổi đi hắn, bị cố phát huy mạnh như thế một áo, Lý Nguyên Cẩm cũng không có tinh lực đi thương tâm. Cố phát huy mạnh vẫn luôn cuốn lấy nàng mau đến chính phố mới rời đi, phòng trừng là sợ bị người nhìn đến đi. Lý Nguyên Cẩm trở lại điểm tinh các, lại phát hiện điểm tinh các cửa đứng không ít nữ tử. Điểm tinh các cửa thường xuyên có người đứng xem náo nhiệt, này không hiếm lạ, nhưng là hiếm lạ chính là lần này tới người. An mặc tầng tầng điệp xa, xá tím đỏ bừng một mảnh siêm y hề, cùng người thường ra màu trà áo vải thô hoàn toàn không giống nhau, còn chưa đi gần, đã nghe đến son phấn mùi hương chuyển đến. Lại đi gần vừa thấy, tất cả đều là mười mấy hai mươi mốt đại cô nương. Chỉ là cô nương này nhóm, một đám tất cả đều như nhược liễu phủ phòng, khinh phiêu phiêu, chính là đứng, kia vòng eo cũng phản phất ở lắc lư giống nhau. Ơn! Lý Nguyên Cẩm lại đi gần. Mới nhìn đến Hàn Diệu Trúc cùng Tàu Nguyệt Nga còn có Khương Tử quên mấy cái đều đứng ở cửa, mặt đỏ thai hồng cùng này đàn nữ tử nói cái gì? Chúng ta tới sẽ ra chuyện gì? Các ngươi không phải nói tiếp đại nữ khách sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải nữ khách sao? Lý Nguyên cẩm xuyên qua đám người, đi đến Hàn Diệu Trúc bên kia, này chuyện như thế nào? Hàn Diệu Trúc một trương mặt đẹp giờ phút này cũng hồng đến sắp lấy máu, trên mặt xấu hổ và giận dữ không thôi. Chỉ vào bên ngoài những người đó nói, các nàng đều là những cái đó địa phương tới. Này đó địa phương. Lý Nguyên Cẩm nhất thời không minh bạch, Hàn Diệu Trúc cắn răng không chịu nói, này lại liên lụy đến nàng trước sự. Nàng chỉ đối Lý Nguyên Cẩm một người nói qua, nhưng không tính toán tại đây trước công chúng nói ra. Những cái đó địa phương, chính là chuyên cung nam nhân tìm niềm vui địa phương. Vẫn là Tào Nguyệt Nga cùng các nương tử tuổi tác đại chút, không quá kiêng kỵ mới nói. lời này ra tới, Bên ngoài chạm những cái đó nữ tử, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nhưng là cũng đều căng ra đầu đứng ở cửa, nữ tử xảy ra chuyện gì. Người này trong tiệm cũng không biết nữ tử liền không cho tiến đi. Chính là, khinh thường người A. Các ngươi trong tiệm chưa nói rõ ràng, chẳng lẽ hiện tại còn muốn đuổi chúng ta đi sao? Nói như vậy lời nói làm việc không có kết cấu cửa hàng, về sau ai còn dám tới? Đối, hôm nay cái có thể đuổi chúng ta. Ngày mai cũng có thể đuổi đi những người khác. Một đám nữ tử dịu dít, nhưng thật ra lại đưa tới không ít người ở chung quanh xem náo nhiệt. Tào Nguyệt Nga cùng các nương tử còn đãi nói cái gì? Lý Nguyên cẩm ngăn cản xuống dưới, các ngươi nói rất đúng, chúng ta mở cửa làm buôn bán. Tuy rằng nói chỉ chiêu đại nữ khách, nhưng là xác thật chưa nói cái dạng gì nữ khách không thể tiến. Cho nên, nơi này, đối với các ngươi cũng không có hạn chế. Lý Nguyên Cẩm không nhẹ không nặng mà nói ra mấy câu nói đó. Trưởng quầy, "Lý cô nương, ta Nguyệt Nga các nàng đều nóng nảy, trưởng quầy như thế nào có thể nói như vậy đâu?" Đều lo lắng Lý Nguyên Cẩm tuổi rốt cuộc nhỏ, hành sự không chu toàn, này nếu là làm người biết điểm tinh các liền nữ tử đều chiêu đãi, chỗ nào còn có người dám lại đây à. Lý Nguyên Cẩm lại là xoay người xua xua tay, ý bảo đại gia nghe xong nàng nói. Nơi này trừ bỏ hạn nam khách ở ngoài, cũng không có hạn chế nữ khách xuất nhập. Chuyện này về sau như thế nào nói còn không biết, nhưng là hiện tại không có treo thẻ bài, chính là không có này quy củ, các ngươi nào cũng là có thể tiến. Những cái đó nữ tử đều chấn kinh rồi, cầm đầu một cái không thể tin được hỏi, chúng ta thật sự có thể đi vào? Lý Nguyên Cẩm gật đầu, bất quá đâu, nơi này còn có một cái khác thẻ bài các ngươi muốn xem rõ ràng, chúng ta điểm tin các, xuất nhập cần thiết bằng thẻ bài, chuyên gia chuyên bài, không được chuyển nhượng. Nay thẻ bài các ngươi nếu là có, hôm nay là có thể tiến, nếu là không có. Lại chỉ vào thẻ bài mặt khác một bên, nơi đó dùng cẩm bố phô một cái bàn, trên bàn phóng mấy cái hộp giấy, đúng là gần nhất điểm tinh các đại lệ bao. Cầm đầu cái kia nữ tử mang theo người nguyên bản là tưởng làm ầm ý một trận, kết quả lý nguyên cẩm căn bản không chống cự. Các ngươi nói gì chính là gì đi, tưởng tiến bảo. Chúng ta cũng không ngăn cản, cùng người khác giống nhau quy củ liền thành. Không có biện pháp, cũng chạm không nổi nữa, nhân ra cũng chưa nói không cho người tiến. Cầm đầu nữ tử cắn môi, tìm bên người mấy cái cô nương tấu bạc, mua một cái đại lê bao. kia 10 ngày sau ngươi nếu là nhận ta mua đồ vật đầu. Cũng không cho cái bằng chứng, vạn nhất 10 ngày lúc sau điểm này tính cắt nói các nàng không có liên tục mua 10 ngày, làm sao bây giờ? Lý Nguyên cẩm nhàn nhạt cười nói, cái này không sao, chúng ta điểm tin cắt, nói ra, làm được đến. Đối xử bình đẳng, sẽ không quyết nợ. Này đàn nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết nên tiếp tục làm gì, chỉ có thể chạy lấy người. Đi đến nửa đường, đột nhiên có người cảm giác không đúng, chúng ta hôm nay không phải tới nháo sự sao. Liên như thế đi trở về. Bên cạnh tiểu tỉ mội giận sôi máu, kia nhưng không. Bằng không ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì a Nhưng là, nhưng là chúng ta tới nháo sự, hiện tại sự không nháo thành. Còn bạch bạch đảo ba lượng bạc đi ra ngoài. Như thế nào tưởng này bút sinh ý đều hảo mẹ ta. Còn không ngừng ba lượng nột. Ngươi cho rằng này ba lượng là có thể giải quyết. Cái gì ý tứ? Có mấy cái cân não không đủ mau các cô nương đặt câu hỏi. Có kia đầu vóc linh quăng thở phì phì mà trả lời. Nếu là chúng ta chỉ ném này ba lượng bạc. Ngày mai lúc sau liền không có lý do lại đây. Tưởng náo sự, tưởng tiến điểm tinh cấp cũng không biện pháp. Vậy thật là hưởng phí này ba lượng. Sự tình cũng làm không thành. Nếu là muốn làm được việc tình, vậy chỉ có thể tiếp tục ba lượng ba lượng liền ra 10 ngày. Mới đủ một người quá khứ. Nói chuyện nữ tử càng muốn tâm càng đau. Các nàng đều là đỏ bừng các cô nương. Nguyên bản chính là khổ nhật tử quá lại đây. Thật vất vả tìm cái kiếm tiền biện pháp. Kết quả không nghĩ tới tam hạ hai hạ đã bị người hủy đi đài. Các nàng khai điểm hồng các. Tuy rằng mỗi ngày đi người nhiều. Nhưng là kia đều là dựa vào đánh gậy mới hấp dẫn lại đây. Bằng không chính là đi dạo không mua. Các nàng cảm thấy kỳ quái, hỏi tới dạo khách nhân, kết quả nhân ra tất cả đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ta phải tích có bạc mua điểm tinh các đại lễ bao đầu. Thật sự là không có tiền mua khác. Nói, còn muốn lộ ra quái ngượng ngùng bộ dáng, chúng ta là nghe nói điểm hồng các cùng điểm tinh các giống nhau. Có thể ở chỗ này miễn phí xem mới lại đây, các ngươi này. Không phải muốn buộc ta mua đồ vật đi. Lời này đem điểm hồng các người đều khí cái ngã ngửa đó là, điểm hồng các sắc thật cùng điểm tinh các giống nhau là đánh làm nữ tử tiến vào miễn phí xem, còn có điểm tâm cùng trà nóng miễn phí cung ứng danh hảo. Nhưng là ngươi thật liền như thế không biết xấu hổ lại đây chỉ ăn chỉ chơi chính là không bán. Ngươi nếu là không bán còn chưa tính, còn muốn ở các nàng mua trước mặt nói gần nhất trong túi ngựa ngủng, cho nên lại đây cỏ ăn cỏ uống. chính là vì mua sắm điểm tinh các đại lê bao quả thực là khi dễ người cho nên điểm hồng các sau lưng đỏ bừng các các cô nương lúc này mới nhịn không được muốn đi làm ẩm ý một trận bên ngoài người không biết điểm hồng các kỳ thật là đỏ bừng các hoàn lương các cô nương hay các nàng đều sợ bên ngoài những cái đó Đảng hoàng nữ tử nghe nói nơi này cùng đỏ bừng các có quan hệ cũng không chịu tới Nếu các nàng sợ kêu nghĩ đến điểm tinh các hẳn là sẽ sợ đi Vậy đi điểm tinh các làm ấm ý một trận. Chính là Việc này như thế nào phát triển trở thành như vậy. An trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hơn nữa giống như còn muốn thực càng nhiều. Đỏ bừng các các cô nương đều đi rồi, Lý Nguyên Cẩm lúc này mới tiếp đón đại gia vào cửa, lau lau mồ hôi trên trán Khương tử quên nhưng thật ra vẻ mặt sùng bái, trưởng quay ngươi quá lợi hại, cư nhiên như thế nói mấy câu liền tống cổ các nàng đi rồi. Lý Nguyên Cẩm ha ha cười. Ta cũng không biết ta vừa rồi là như thế nào tưởng. Tao Nguyệt Nga thực lo lắng, kia chúng ta này sau này còn muốn hay không chiêu đãi các nàng. Chiêu đái A. Tới cửa là khách, chúng ta liền ấn quý cũ có thể bài làm tiến, không có thể bài không cho, liền như thế đơn giản. Khai cái gì vui đùa Nữ tử có thể so người bình thường ra cô nương tiêu dùng lớn hơn, cũng càng bỏ được mua những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Có tiền không kiếm, vì cái gì A. Nhưng là việc này vừa ra, Lý Nguyên Cẩm vẫn là cân nhắc không thích hợp, các ngươi phía trước phái đi điểm hồng các tìm hiểu tin tức, có hay không tra được điểm này hồng các sau lưng là ai. Nguyên Bản chỉ biết điểm hồng các cùng mấy nhà cửa hàng xoan phấn, trang phục phô hợp tác, nhưng là rốt cuộc là ai khai, cũng không rõ. Lần này có thể thỉnh động như thế nhiều nữ tử lại đây, hẳn là cùng các nàng có quan hệ. Bên người đều ở lắc đầu, chỉ có hàn rượu trúc cắn môi, sắc mặt thống khổ. Diệu Trúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Cẩm thấy Hàn Diệu Trúc sắc mặt không đúng, dối tay ở nàng trước mắt lung lay vài cái, nàng mới phản ứng lại đây. Bùng một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Lý cô nương, ta xin lỗi ngươi. Lý Nguyên Cẩm cái này tò mò, cho nên chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Hàn Diệu Trúc sắc mặt đã xấu hổ lại ấy nấy, ăn tết khi, ta đi thăm ta một vị bạn cũ. Chính là, ở đỏ bừng các giúp ta chạy thoát ra tới người. Hàn Diệu Trúc vị này bạn cũ coi như là đỏ bừng các một cái không lớn không nhỏ người tâm phúc, một lòng một dạ tích có tiền, lúc ấy nhìn Hàn Diệu Trúc gặp nạn không đành lòng thấy nàng rơi vào cái này ma quật, giúp nàng chạy ra. Rồi sau đó vị này bạn cũ cũng tự chuộc lối tự thân từ đỏ bừng các ra tới, nam biên đều là cô đơn một người ăn tết, Hàn Diệu Trúc liền đem điểm tinh các khóa, đi tìm nàng, cùng nàng nói vài câu về điểm tinh các sự tình. Hàn Diệu Trúc đang xem cho tới hôm nay đỏ bừng các người tìm tới môn tới nháo sự, liền biết cùng nàng có quan hệ. Lý Nguyên Cẩm nghe xong này đoạn, không nói gì. Hàn Diệu Trúc cổ thẳng thán, việc này nhân ta dựng lên, Nguyên Cẩm ngươi muốn đánh muốn giết ta tuyệt không hai lời. Ta vì cái gì muốn đánh giết ngươi? Lý Nguyên Cẩm cười hì hì cầm lấy một cái năm quyết thưởng thức, mặc dù không phải điểm hồng các, cũng còn có điểm lục các điểm tím các, mở cửa làm buôn bán, tự nhiên liền có người giả mạo. Tàng là tàng không được, chúng ta phải làm là đem mỗi một lần khiêu chiến đều trở thành kích thích chúng ta động lực. Lý Nguyên Cẩm không có sinh khí, từ từ kể ra. Khương tử quên nghi hoặc, như thế nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ lần này điểm hồng các, cho nên chúng ta mới có đại lệ bao cùng thẻ hội viên. kia nhưng không. Lý Nguyên Cẩm cũng rất đắc ý chính mình sáng ý, cho nên à, chúng ta không thể mỗi một lần đều đứng chờ người khác đánh tới cửa. mà muốn chủ động đi nên đón người khác khiêu chiến. Hàn diệu chúc nhấp miệng, mắt ấy nay dần dần bị hy vọng sở thay thế, nguyên cẩm, người đối ta tái tạo tri ân, ta sẽ vinh viên nhớ rõ. Mục tử đồng đi ở kinh thành 48 phường trên đường cái. Trung quanh là ấm y đám người, kinh thành 48 phường, trong đó có 16 phường là phố buôn bán, nơi này không đến cấm đi lại ban đêm sẽ không đình chỉ buôn bán. Từ buổi sáng mặt trời mọc kia một khắc khởi chính là ngựa xe như nước. Hắn đã từng ở chỗ này sinh ra, Lưu gia đậu hũ phường trải rộng mỗi một phường, trong kinh đại quan quý nhân không một không lấy mua sắm cùng đưa tặng Lưu gia đậu hủ vì vinh. Liền trong cung làm tiệc rượu thời điểm, cũng muốn chuyên môn đến Lưu gia mua sắm đậu hủ. Lưu gia là ngữ tứ thiên hạ đệ nhất đậu hũ. Mục tử đồng tìm được du phủ, đệ danh thiếp đi vào, không bao lâu, có cái gã sai vặt vội vã ra tới, "Mục công tử, chính là ta." Gã sai túi đầu không lưng, Tiểu nhân tới hỉ, Mục công tử xin theo ta đến đây đi, Du lão gia ở bên trong. Du lão gia là chính ngũ phẩm viên chức, phụ thân xem như thợ thủ công cùng tương hộ, nhưng là Du lão gia cùng phụ thân là phi thường tốt lão hữu. Tử Đồng đi vào ngồi lĩnh rồi, Du lão gia cũng vội vàng chạy tới thiến thính. Ngươi là? Dục Lân. Mục tử Đồng, cũng chính là Lưu gia đại phòng trưởng tôn, Lưu Dục Lân. Đứng lên hành lễ, Du bà bà Du lão ra vừa thấy mục tử đồng liền lão lệ tung hành, hào hai tử, hào hài tử, làm khó ngươi. Lôi kéo mục tử đồng ngồi xuống, ta đi lưu ra tìm hiểu quá vài lần, bọn họ chỉ nói ngươi sinh bệnh nặng, đưa ngươi đi thôn trang thượng dưỡng bệnh, rốt cuộc nghe không được tin tức của ngươi. Năm trước càng là nghe nói lưu dục lân ở thôn trang thượng kinh ngạc mã, quăng ngã chặt đứt hai cái đùi Không nghĩ tới năm nay cư nhiên có thể nhận được lưu dục lân tin tức. Hôm nay còn có thể nhìn thấy hoàn hoàn chỉnh trình khỏe mạnh bản nhân đứng ở trước mặt hắn. Mục tử đồng cũng mọi cách cảm khái, lưu ra nội loạn, cha mẹ ta đột tử, ta lúc ấy cũng là bị kẻ gian hạ dược độc hại, xác thật trải qua không ít nhật tử trị liệu mới hào lên. Hai người ôn chuyện cảm khái một phen, mục tử đồng nói ra chính mình thỉnh cầu, du bà bá, ta tới thử nghị thỉnh ngài cho ta tìm con đường tử, làm ta có thể tham gia nay xuân khoa cử khảo thí. Hiện giờ lưu ra nơi ở, còn có thôn trang thượng mục ra cái kia thế thân thiếu niên bên người đều có nhạc tuyến, phàm là chỉ cần có ghi danh tin tức truyền ra, tất nhiên muốn đã chịu ngăn trở, nhẹ thì gãy chân, nặng thì bỏ mạng. Du lão ra câu mày, việc này, chúng ta đi hỏi một chút. Mục tử đồng không lưng, đà tạ du bà bá. Du lão ra có chút chua xót lại có chút vui mừng, ngươi từ nhỏ liền ở đọc sách một đạo trời cao tư hơn người, cha mẹ ngươi đều nói đến ngươi này. Đậu hủ phường ứng truyền không nổi nữa, còn tưởng từ ngươi nhị thúc tam thúc bên người quá kế một cái hải tử lại đây. Vừa nói đến lời này, mục tử đồng càng là trong mũi đau xót. Đúng vậy, cha cùng nương trước nay đều chỉ biết cũng chỉ nguyện ý làm đậu hủ, trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn tranh quyền đoạt lợi, bọn họ trưởng quản lưu ra cả nước hơn 1.000 ngàn gia đậu hủ phường, chưa bao giờ vì chính mình nụ tư. Chính là như vậy, ngại nhị thúc cùng tam thúc mắt. Nghĩ mọi cách muốn tử cha mẹ trong tay đoạt quyền. Nếu bọn họ biết cha mẹ căn bản vô tình này nói, thậm chí còn nghĩ tôi muốn đem lưu ra đầu hủ phường chuyển cho bọn họ hài tử, bọn họ có thể hay không có một kia hối hận cùng ấy nấy. Hiện giờ ngươi cũng không tốt ở bên ngoài đi lại, liền an tâm ở nhà ta trụ hạ đi. Nhà ta kia mấy cái hải tử thành ra lúc sau liền phân ra đi sống một mình, bọn họ từ trước trụ sân vừa lúc không xuống dưới. Như thế, Mục tử đồng cung kính không bằng tuân mệnh, ở du ra ở lại, một bên ôn thư, một bên chờ đợi du lão ra tin tức. Du lão ra lúc đầu cách hai ngày liền tới thăm một phen, nhưng thật ra mặt sau sự tình nhiều, tới cũng ít, chờ đến 2 tháng hạ tuần, còn không có thu được tin tức mục tử đồng cảm thấy có chút lo lắng, chủ động tìm du lão ra hỏi. Chính là lần này thấy du lão ra liền không có như vậy dễ dàng, một là thượng triều, nhị là đi thân thăm bạn, tam là thám thính tin tức. Phóng lại chính là không có thời gian thấy lưu rụt lân. Lại lần nữa nhị không hề tam, số lần một nhiều, mục tử đồng cũng biết là cái gì tình huống. Canh giữ ở cạnh cửa tìm được rồi ru lão ra, ru lão ra tránh còn không kịp, biểu tình xấu hổ, rụt lân, việc này. Ta thật sự là không thể giúp ngươi, phàm là có thể có môn đạo thông qua nghiệm thân đi khảo thí, đều bị ngươi nhị thuốc tam thúc chào hỏi. Mục tử đồng ngật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nhị thúc cùng tam thúc bất quá là nguy trang, hãn tử công báo thượng phỏng đoán ra tin tức mới là thật sự. Nhị thúc cùng tam thúc đã đáp thượng trong kinh thành rụ vương, này đó địa phương, bằng vào lưu ra một cái thương hộ, tự nhiên là không có bao lớn năng lực đi chuẩn bị chu toàn. Nhưng là nếu có rụ vương ra mặt, liền không giống nhau. Mà dù lao ra, có lẽ từ trước còn có mục tử đồng cha mẹ tình cảm ở, nhưng là chung quy chứng trọi đá. Du lão ra một bộ bất lực tâm sinh ấy nấy bộ dáng. Mục tử đồng trong lòng lại là minh bạch, nếu thật sự chỉ là giúp không được gì, cũng sớm nên nói cho hắn. Như vậy kéo dài, vẫn luôn tránh mà không thấy, hiển thị cố ý kéo dài. Hiện giờ đã là hai tháng hạ tuần, cuối tháng liền kết thúc khảo thí nghiệm thân, hắn không đuổi kịp này một vòng, tự nhiên 3 tháng khảo thí cũng không cần suy nghĩ. Thật là dụng tâm lương khổ a Mục tử đồng không trách Du láo ra. Người luôn có chính mình lít lợi sở hướng Du lão ra chỉ kéo dài thời gian Không có hướng người khác tố giấc hắn Đã là cực hảo Mục tử đồng cùng du lão ra cáo tử Không màng du lão ra giữ lại Thu thập đồ vật rời đi du phủ Trường An 48 phường Phường phường chi gian tường cao dựng đứng Tường cao dưới có cổng to vò Cổng to vò gian có dù sao Các bốn con đường khẩu thông hướng mặt khác các phường Như thế nhiều lộ Chính là thế nhưng không có một cái là hắn mục tử đồng có thể đi được. Trời đất bao la, nơi nào nhưng đi. Hai tháng kinh thành, chợt hạ khởi tuyết tới. Người đi đường sôi nổi khắp nơi tránh tuyết. Mục tử đồng liền lẳng lặng đứng ở lộ trung gian, bông tuyết dừng ở trên người, đầu vai, không bao lâu, liền tích nổi lên một tầng mỏng tuyết. Công tử, công tử ngươi mau xem, trên đường có cái ngốc từ đâu. Sát đường một đống lầu hai tiểu con trà. Rửa cửa sổ địa phương rõ ra tới hai cái đầu, ai, thật đúng là ai, người này là ngốc sao. Đều tuyết rơi, còn đứng ở bên ngoài. Hi hi, ra tới một chuyến còn còn có ngốc tử xem, thật tốt. Nói chuyện chính là cái nghịch ngợm gã sai vặt, mới mười mấy tuổi, tiếng nói còn không có biến, nhưng thật ra có chút nữ nhi tin tức. Bên cạnh ngồi thiếu niên lược trường một hai tuổi, môi hồng răng trắng, đeo một cái thỏ mau nhị cháo, che khuất lô thai. Nhìn nào không giống như là thiếu niên so người bình thường ra tiểu thư còn muốn Tuấn thượng vài phần Mạch là muốn cái phỏng bằng không khẳng định đều bị người nhìn lại nay một thiếu niên một cái gã sai vặt đúng là đương Kim Ngọc Giao công chúa cùng nàng nha hoàn lục lạc. Ngọc Giao công chúa là hoàng thượng thương yêu nhất nữ nhi sinh Ngọc Tuyết đáng yêu lại thiền tư thông minh từ nhỏ nuông chiều lớn lên nhưng thật ra so khắc công chúa quận chúa muốn tôn quý một ít đáng tiếc cũng bởi vì nơi chốn đượcsủ ái Này Ngọc Giao công chúa tính tình cũng là cực kỳ tùy hứng. Lần này liền mang theo bên người nha hoàng cải trang giả dạng ra tới chơi, nguyên bản muốn đuổi ở phường môn rơi xuống phía trước trở về, không ngờ đột nhiên gặp được hạ tuyết. Ngọc Giao công chúa nhưng cho tới bây giờ không có xối quá tuyết, chạy nhanh tìm địa phương đi vào trốn rồi. Ở trà thất nghe thuyết thư. Công tử, canh giờ không còn sớm, này tuyết nhìn một chốc đỉnh không được, chúng ta vẫn là đến chạy nhanh trở về a bên ngoài Lục lạc không thể xưng Ngọc Giao vì công chúa, cũng chỉ kêu công tử. Ngọc Giao trong lòng cũng có chút nhi hốt hoảng, từ trước không phải không có vụn trộm ra tới chơi qua, nhưng là đều kịp thời đi trở về, cũng không ra cái gì sự, cho nên bất quá là bị phụ hoàng mẫu hậu gian dạy một đốn thôi. Nhưng là hôm nay đều như thế chậm còn không có trở về, trong cung sợ là đã phiên thiên đi. Trong lòng là như thế tưởng, nhưng là ngoài miệng nạnh, không chịu rủi rẻ, sợ cái gì. Ta đều bao lớn rồi, ta tiểu thúc thúc mâu thân, ta nghĩa cô nãi nãi, nghe nói 10 tuổi thời điểm liền đi khắp Tâm Phủ, 13 tuổi thời điểm liền cả nước du lịch đi. Ta đều 15, liền ở kinh thành dưới chân, có cái gì không dám. Lục lạc căn bản không dao động, không được à, công chúa ngươi là tùy hứng, chính là lục lạc ta liền thảm, trở về lộng không hảo là muốn rơi đầu. An bản tử, phạt bạc, này đó nàng đều không để bụng. Dù sao trưởng đánh thời điểm có công chúa giúp nàng tiếp đón, nhìn cao cao dơ lên, kỳ thật nhẹ nhàng rơi xuống. Đến nỗi phạt bạc, càng không sợ, công chúa tùy tùy tiện tiện thưởng nàng một chút đồ vật, đủ nàng mấy đời ăn uống. Chính là, mọi việc không thể quá mức, này nếu là qua đầu, rơi đầu sự cũng không phải là nói chơi. Lục lạc nói nói trong lòng sốt ruột, đều mau khóc ra tới. Ngọc Dao thở dài, hào đi hào đi, chúng ta đây liền trở về đi. Lục lạc móc ra túi tiền, cũng không số, trực tiếp thả hai cái dưa vàng tử ở trên mặt bàn. Trong cung vàng nhiều, bạc thiếu, này vẫn là nàng thật vất vả mới cùng người đổi lấy đâu. Hai người xuống lầu, đẩy cửa trông ra, tuyết rất lớn, cơ hồ đã nhìn không thấy mặt đất, tất cả đều bị kín một tầng màu trắng. Trên đường đều đã không ai, các nơi cửa hàng sợ tuyết phiêu tiến vào cũng đều đóng cửa lại. Lục lạc đô miệng, công tử, ta liền nói ra cửa muốn mang dù đi. Ngươi càng không làm mang, hiện tại hảo, muốn che tuyết đi trở về. Dài dòng cái gì, còn không mau đem tay ngoài hủy đi cho ta phủ thêm. Hai thiếu nữ liền như thế khoác một khối ra cửa khi mang tay nải ra, đem dọc theo đường đi đi dạo phố mua tiểu ngoạn ý nhi đều ném vào trong quán trà. Quán trà người hầu trà nhìn các nàng đi ra ngoài, lắc đầu, này lại không biết là nhà ai tiểu thư, ra tới chơi, bên người cũng không mang theo cá nhân. Nhưng đừng xảy ra chuyện mới là Hai thiếu nữ một đường vọt tới một khác trô rơi mái hiên, quay đầu lại, đại tuyết bay tán loạn, con đường từng đi qua đã xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến phố trung gian còn dựng một bóng người. Ai, công chúa ngươi xem, cái kia ngốc tử còn đứng ở trên đường đâu? Lục lạc một bên dầm chân một bên nói. Nàng dưới chân dày, là trong cung thường dùng sa tanh tử dày, đế dày chính là phùng mười mấy tầng cũng là hơi mỏng, đạp lên tuyết thượng. Lạnh ở gan bàn chân. Ngọc Giao công chúa cũng nhịn không được dơ tay hà hơi. Ai, người đi cấp điểm nhi bạc hắn kêu hắn đi chỗ trốn, tiêu thuận tiện lại mua điểm nhi ăn tới, lại như thế đi xuống đều phải đồng chết. Lục lạc đô miệng, lại là ta đi à? Chẳng lẽ ta đi? Ngọc Giao dựng thẳng lên mi. Nha đầu này, càng ngày càng không quý củ. Rốt cuộc nàng là công chúa vẫn là ta là công chúa. Lục lạc không tình nguyện mà đem trong tay đồ vật đều hướng ngọc dao trong lòng ngược một tắc, kêu công chúa ngươi cầm, ta qua đi. Mục tử đồng đứng ở tuyết trung, chỉ cảm thấy con đường phía trước mê mang. Nghĩ đến lý nguyên cẩm câu kia chờ hắn, trong lòng tuy rằng ấm áp nhưng là lại càng cảm thấy đến náy náy bất ham. Nàng tổng cảm thấy là hắn ở giúp nàng, kỳ thật làm sao không phải nàng ở cứu dôi hắn. Hắn như thế một cái không cha không mẹ, không nhà để về người. Khắp thiên hạ chỉ có nàng một người nguyện ý đi theo hắn đi. Uy! Đang nghĩ ngợi tới, một khối ngạnh bang bang đồ vật tạp đến trên người, cách đó không xa một cái vóc dáng thấp thiếu niên xoa eo kêu hắn, ngốc tử. Đó là bạn, chạy nhanh về nhà đi. Bằng không muốn đông chết, còn muốn người khác cho người nhặt sắc đâu. Mục tử đồng theo bản năng tiếp được, lúc này mới nhận thấy được tuyết đã hạ trong chốc lát, chính mình mau đông lạnh thành một cái người tuyết, vị công tử này, ta không phải ngốc tử. Chỉ là ở chỗ này tưởng sự tình nhất thời đã quên. Lục lạc đô miệng, này còn không phải ngốc tử, là cái gì? Mặc kệ, ngươi chạy nhanh cầm bạc về nhà đi thôi. Mục tử đồng lại là cười khổ, lầm bẩm tự nói, về nhà. Dưới bầu trời này nhưng có nhà ta. Lục lạc nhưng thật ra sừng suốt, nguyên lai là cái không nhà để về người đáng thương a bác còn cho ngươi, ta không thiếu bạc, nếu thật thiếu, cũng có thể dựa vào chính mình kiếm trở về. Ngươi tuổi còn nhỏ, này bạc không phải số nhỏ, mau lấy về đi thôi. Lục lạc trứng mắt, nói ngươi là ngốc tử đi. Nào có người bạc đều không thu. Lời nói là như thế nói, đi vào mới nhìn đến mục tử đồng mặt như quan ngọc, nhưng thật ra cái khiêm khiêm công tử bộ ráng. Nguyên lai thật không phải ngốc tử A kia như vậy đi, ta cùng công tử nhà ta ở bên kia trốn tuyết, lãnh vô cùng, này bạc cũng không bạch cho ngươi, ngươi giúp chúng ta chạy chạy chân. Mua điểm nhi nhiệt thức ăn nước trà tới, còn lại đều cho ngươi, nhưng thành. Lục Lạc lúc này sớm đã là đông lạnh đến tay chân tê dại, nhịn không được trên mặt đất nhảy đát sưởi ấm. Mục Tử đồng tỉnh lại lúc sau liền không hề đắm chìm ở cảm xúc bên trong, tuy rằng cũng không muốn lục lạc bạc, nhưng là thấy nàng một cái hài tử bộ dáng tiểu thiếu niên, chạy ngược chạy xuôi thật là vất vả. Vậy ngươi tử qua bên kia chờ ta, ta mua đồ vật đưa qua đi. Lục Lạc vui sướng, hi hi. Cái này không cần ta chính mình đi qua. Cảm thấy sai sự công đạo, liền ngại nhót trở về đi. Mục tử đồng cũng xoay người xem nhà ai cửa hàng cửa còn treo đèn lồng cùng rượu kỳ. Đây là còn ở buôn bán y tứ. Không ngờ mới đi rồi không vai bước, liền nghe được phía sau chuyển đến vừa rồi kia tiểu thiếu niên sắc nhọn tiếng kê ơ. Cứu mạng. Công tử. Người tới A Tới ngô. Thanh âm mới hô vài câu, nháy mắt liền chặt Đức cho thấy là bị người bưng kín miệng. Lúc này ven đường thương hộ tất cả đều đóng lại môn, bên ngoài tuyết lại đại, một chút động tinh đều không có. Chỉ có cùng đứng ở trên đường mục tử đồng nghe được. Mục tử đồng vội vàng xoay người chạy tới, quả nhiên liền nhìn đến lục lạc bị người che miệng phản kéo đi. Buông tay. Người là cái gì người? Mục tử đồng vội vàng tiến lên, giữ chặt lục lạc, một bàn tay dối tay đi đón đỡ cái kia kéo người người. Cúc ngay. Chúng ta là này phường khuất lục ra người, người dám cản chúng ta. Khuất lục ra. Nghe liền không giống cái gì người tốt. Lục lạc cũng là cái cơ linh, bái chủ người nọ tay chính là hung hăng một ngụm, tắn được người nọ máu tươi chảy dòng. Mục tử đồng nhân cơ hội tiến lên đem người nọ đạp hai chân, giữ chặt lục lạc, làm nàng tránh ở phía sau. Người nọ phùng tay, lại ăn mấy đá, mắt thấy là đánh không lại, liền phải chạy. Lục lạc lo lắng ngọc giao công chúa. Vội vàng chạy vội đuổi theo đi. Mục tử đồng cũng đuổi kịp, nhà ngươi công tử bị bắt. Lục lạc hiện tại trong lòng hoảng loạn vô cùng, nếu là đã xảy ra chuyện, này liền thật sự đầu khó giữ được. Đúng vậy. Ta lại đây thời điểm liền nhìn đến bọn họ kéo công tử nhà ta đi rồi. Mục tử đồng lập tức nhanh hơn tốc độ hướng tới người nọ biến mất phương hướng đuổi theo. Cũng may hôm nay hạ tuyết, trên mặt đất bị người dẫm ra tới dấu chân phi thường rõ ràng. Một đường đuổi tới một cái tiểu viện tử bên ngoài. Sân môn giờ phút này là đóng lại, lục lạc cấp đấm môn, mở cửa. Các người đem công tử nhà ta còn trở về. Nhân là mặc cho nàng như thế nào kêu to, bên trong cũng không có động tính. Mục tử đồng lui ra phía sau vài bước một cái vọt mạnh, giữ cửa đá văng. Bên trong có ba người, một cái còn tránh ở phía sau cửa bảo trì nghe động tính trạng thái. Lúc này không phản ứng lại đây, nhưng thật ra liền môn mang chân ăn một chút. chính là cuối cùng bị lục lạc cắn thương tay người. Mặt khác hai cái chính kéo một thiếu niên vào nhà, kia thiếu niên đã hôn mê bất tỉnh. Mục tử đồng cũng bất chấp mặt khác, lập tức xông lên đi giữ chặt thiếu niên, kia hai người buông ra tay liền hướng tới mục tử đồng tay đấm chân đá. Mục tử đồng còn vài cái, rốt cuộc vẫn là chống đỡ hết nổi, liền lục lạc cũng cùng nhau bị trói Ba người bị kéo dài tới một cái lại hát lại tiểu nhân nhà ở nhốt lại. Kia thiếu niên còn không có tỉnh. Lục lạc ở chỗ này khóc sức mướp, trong miệng cắn dây thừng kêu không ra, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà gọi, công tử. Công tử. Mục tử đồng đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng trói lại lên, trong phòng tối ánh sáng không tốt, thấy không rõ đồ vật, chỉ có thể rối tay trên mặt đất sờ, thật vất vả sờ đến một cái có góc cạnh đá vụ đầu. Mục tử đồng dùng sức ngăn cách chính mình dây thừng. Lại giúp lục lạc cùng kia thiếu niên cởi bỏ dây thừng. Lục lạc một phen bổ nhào vào thiếu niên trên người, công tử. Công tử! Ngươi mau tỉnh lại. Kia thiếu niên cũng không bao lâu liền chuyển tỉnh, lục lạc. Đây là nơi nào? Lục lạc qua một chút khóc ra tới, hoa wow. ô Công tử, chúng ta bị người đánh cướp, hiện tại quan đến phòng tối. Ngọc dao rỗi tay sờ sờ đầu, vừa rồi nàng bị người từ sau lưng một gậy gọc gõ vựng, hiện tại mới cảm giác được đau. Bọn họ có mấy người? Chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Lục lạc một bên khóc một bên nói, bọn họ có ba người. Ngọc Giao thẩm kêu không tốt, các nàng mới hai cái cô nước ra, chúng ta đây hai. Chỉ có thể một người bám trụ, một người chạy ra đi. Lục lạc trong bóng đêm lắc đầu, vương tay khoa tay múa chân một cái tam, ngay sau đó lại tương đương Ngọc Giao nhìn không thấy. Công tử, chúng ta nơi này còn có một vị công tử, hắn vừa mới lại đây cứu chúng ta, cũng cùng nhau bị đóng tiến bảo. Doa Mục tử đồng vừa rồi trong bóng đêm vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng, tại hạ mục tử đồng, là vừa ở tuyết chung người nọ, nghe được nhà ngươi gạ sai vật gọi, liền đi theo cùng nhau tới. Đáng tiếc ta không công phu, nhưng thật ra bị cùng nhau đóng tiến bảo. Mục tử đồng thanh em ôn nhuận như ngọc, trong bóng đêm có một loại làm người an tâm lực lượng. Ngọc Dao nghĩ thầm, lục lạc còn kêu nàng công tử, kia người này một không biết nàng là nữ tử, nhị không biết nàng là công chúa. Hồ Khan một tiếng, Cố Tình để thấp giọng nói, "Đa Tạ công tử tương trợ, kia chúng ta thế tất phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài một cái cầu cứu. Hiện tại đang ở hạ tuyết, bên ngoài còn có lạc tuyết rảo rạt thanh. Phải chờ tới tuyết ngừng thiên tỉnh, tuyết động tan dã chúng ta tái hành động, chỉ cần chạy ra môn kêu cứu là được. Hạ tuyết cùng tuyết động khi, người thanh âm sẽ bị hậu tuyết hấp thu, kêu cứu đều không nhất định có thể nghe được đến." Ngọc Dao công chúa nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói cái này, Nghe được mùi ngon, mục công tử, ngươi hiểu thật nhiều. Mục tử đồng vô ngữ. Nay đều cái gì lúc, là thảo luận này đó thời điểm sau. Ba người định ra kế hoạch lúc sau, thừa dịp kẻ xấu tiến vào đưa cơm thời điểm chế phục một cái, nắm lấy cơ hội chạy ra đi, mục tử đồng túm chặt một cái, ngọc Dao công chúa cùng lục lạc hai người đem mặt khác một người thoáng đánh đuổi, liền chạy đi ra ngoài, điên cùng gào thét cứu mạng. Nguyên bản bởi vì Ngọc Giao công chúa một đêm chưa về đang ở các trên phố tìm người cầm y dì vệ cùng bọn nha dịch nghe được gọi thanh, vội vàng chạy tới. Cầm y dì vệ trong đó một người danh lục đi xa, ngày thường cũng sẽ tiến cung trung, nhận ra Ngọc Giao công chúa sau, lập tức đem Ngọc Giao công chúa kéo lên mã, công chúa. Đến nỗi nàng tối hôm qua đi đâu vậy, làm cái gì, này đều không phải hiện tại hỏi thời điểm. Cầm y dì hề vệ đại áo tràng đem Ngọc Giao công chúa bao lấy. Trừ bỏ bọn họ người, bên người lại nhìn không tới Ngọc Giao bộ ráng. Đây là đối với một cái ra ngoài ý muốn ở ngoài cung đánh rơi công chúa bảo hộ. Nhưng mà Ngọc Giao công chúa lại gian nan mà từ áo tràng trung rẽ rủa ra tới, cuối hẻm tay trái để nhị ra. Lục đi xa mắt híp lại, trầm giọng hạ lệnh, truy. Bên cạnh mấy cái cơi cao đầu đại mã cẩm ý dìa vệ lập tức đông đưa dây cương sông ra ngoài. Giá! Còn có hơn 10 cái nha dịch hai chân bay nhanh theo ở phía sau. Đối bọn họ tới nói, Ngọc Giao công chúa ở chỗ này tìm được rồi, không phải công, mà là quá. Đây là bọn họ quản hạt địa phương, nếu là Ngọc Giao công chúa tối hôm qua đã trải qua cái gì, kia bọn họ nên toàn bộ rơi đầu. Lục đi xa tắc thay đổi ngựa, liền phải mang theo Ngọc Giao công chúa hồi cung. Ngọc Giao công chúa vội vàng ngăn lại, lục ca, ca ta không trở về cung. Nơi đó còn có bằng hữu của ta. Lục đi xa mày nhăn lại. Bằng hưu. Ngọc Giao công chúa ở ngoài cung có bằng hữu Tư tưởng gian, Ngọc Giao công chúa đã nhịn không được lôi kéo lục đi xa ống tay háo. Ngươi làm người trước đem lục lạc đưa trở về, ngươi dẫn ta đi cứu ta bằng hữu Lục đi xa trong lòng nào nào, dứt khoát liền lục lạc cũng không tiễn, đoàn người cũng hướng tới cuối hẻm đi. Không thể không nói, cẩm y ghi vệ làm việc hiệu suất chính là cao. Bọn họ mới chỉ hoán như thế trong chốc lát, lúc trước đi người đã đem ba người đều trói lại lên, hỏi lời nói. Này ba người đều là phụ cận nhà hán, ngày thường liền cũng may trong quán trà mặt tốn thời gian. Điểm một hồ trà, bạch ngồi một ngày cái loại này. Lần này ra tới nhìn thấy hai cái da bạch Mạo tịnh thiếu niên, vừa ra tay chính là vàng, hơn nữa kia túi tiền nhìn nắng chiếu, ít nhất có vài hai bộ dáng Vì thế nổi lên lòng xấu xa. Một đường từ quán trà mặt sau đường vòng cùng qua đi, đụng tới lạc đơn Ngọc Giao công chúa, liền đánh bựng kéo đi. Ngọc Giao công chúa bị lục đi xa từ trên ngựa đỡ xuống dưới, này ba người, cho ta đánh. Miệng lưu lại, muốn hỏi chuyện, mặt khác chỉ cần đánh không chết, các người liền dùng kính. Lục đi xa ánh mắt đỏ qua, cẩm y đi vệ sôi nổi tiến lên tay đấm chân đá, dùng nhất nguyên thủy trực tiếp nhất phương thức làm này kẻ bắt cóc hưởng thụ hưởng thụ đau đớn. Ngọc Giao công chúa lúc này mới vội vàng chạy vội tới mặt khác một bên mục tử đồng bên người. Mục tử đồng đã sớm hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn không có có lấy. Ngọc Giao công chúa quay đầu lại vẻ mặt tức giận, các ngươi chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn đem mục công tử trói lại? Lục đi xa không nói chuyện, bên cạnh một cái cẩm y hề vệ trở về, hồi công chúa nói, người này lai lịch không rõ, chúng ta tự nhiên trước trói lại. Nếu không phải kêu ba người cùng nói mục tử đồng theo chân bọn họ không phải cùng nhau, ngược lại là tới quấy dày bọn họ kế hoạch, đã sớm liền mục tử đồng cùng nhau đánh. Nhưng là cẩm ý gì về ai không biết ai không hiểu, phàm là xuất hiện ở ngọc giao công chúa bên người nam nhân, đó là không cần lục đi xa hạ lệnh đều phải trói lại trầm dại thẩm vấn. Ngọc giao công chúa gầm lên, còn không mau mở trói. Kêu cẩm ý gì vệ do dự mà không tiến lên, lục đi xa mới mở miệng, buông ra hắn. Mục tử đồng trên người dây thường bị, Ngọc Dao công chúa lập tức liền phải đón nhận đi, muốn dẫn hắn hồi cung. Lục đi xa ngăn lại tới, công chúa, này không hợp với lẽ thường. Người ra ngoài chưa về sự tình, càng ít người biết càng tốt, người này hiện tại còn không có tỉnh còn không biết ngươi là công chúa, không bằng từ ta dẫn hắn mặt khác dàn xếp, hết thể chờ hoàng thượng có định đoạt lại nói. Ngọc Giao công chúa sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng biết Lục đi xa nói mới là đối. Mục tử đồng vẫn luôn không tỉnh, ngọc giao công chúa đó là liền tiếp đón cũng không thể đánh một cái, chỉ có thể đi theo lục đi xa đi rồi. Mục tử đồng tỉnh lại thời điểm, ở kinh thành một phường phòng vệ tư trung, phòng vệ cục trưởng mọi cách cảm tạ hắn cứu phú quý nhân ra công tử, đưa lên một bút tiền bạc xem như tiền thưởng cùng thù lao. Mục tử đồng hỏi cập cái kia thiếu niên cùng lục lạc, phòng vệ cục trưởng một ngữ mang quá, chỉ nói là bình thường phú hộ gia công tử cùng gã sai vặt. Ra tới một chuyến bị kinh tới rồi, hiện tại đã đưa về ra đang ở dưỡng bệnh. Bạc Đa Thu, Mục Tử Đồng cũng không hảo lại hỏi nhiều cái gì, dưỡng hảo thương sau, như vậy rời đi. Thuận Bình Chấn. Đầu mùa xuân thời tiết, bánh hoa tranh phương, điểm tinh các dùng các màu màu lửa cùng chúc ti biên chế thành bánh hoa bộ ráng, đơn bán một đóa hoa 100 văn, mua 9 đoá ngược lại muốn quý thượng một ít, một lượng bạc tử. Vô nó, liền vì kia cửu cung cách hình thức tiểu hộp quà. Hiện giờ, không có cái nào khuê phòng thiếu nữ trong tay không có một cái tiểu hồ quà, các thái thái hàng ngày tặng lễ càng là dùng đại lễ hộp. Này hoa lùa, muốn như thế nào tổ hợp đều được. Màu vàng một hệ, nên hoa mẫu đơn, hoa trà. Một bộ cũng có thể. Hoặc là đơn tuyển hoa mẫu đơn, liền có màu đỏ, màu vàng, hồng nhạt, màu xanh lục cùng thay đổi dần nhuộm đậm sắc, cũng có thể chọn đủ chín loại. Còn có đơn thích hoa trà. Hoa mai cùng nguyệt quý, cũng có thể này ba loại lựa chọn tam dạng. Cứ như vậy, rõ ràng là đơn độc bày biện đóa hoa, nhưng là mua sắm người lại không tự chủ được mà muốn tuyển ra một bộ ra tới. Còn có người cho chính mình tổ hộp quà lấy tên, giai nhân, mâu đơn quốc sắc linh tinh. Lý Nguyên cẩm điểm tinh các danh khí càng lúc càng lớn, cho đến tham gia đậu hủ thi đấu trước, đã có thượng xuyên phủ người lại đây hạ đơn đặt hàng, nói muốn dự định 20 cái hộp quà. Lý Nguyên Cẩm mừng đến không được, tất cả sự tình giao cho Tảo Nguyệt Nga cùng Hàn Diệu chúc mấy người xử lý, chính mình dốc lòng xuống dưới nghiên cứu đậu hủ. Hiện giờ chế đậu hủ cùng nấu ăn tay nghề đã không đến xuất sắc. Lý Nguyên Cẩm kêu buồn đậu hủ kinh cũng phiên đến mau lạn rớt, nhưng như cũ giống như trí bảo giống nhau tùy thân mang theo. 3 tháng sơ năm, đậu hủ thi đấu trận đầu, Vân Cẩm làm phó thủ, Lý Nguyên Cẩm bình tĩnh mà dự thi. Vòng thứ nhất so chỉ là làm đậu hủ. Thuần thúy đậu hủ, so bất quá là ánh sáng, hình dạng, vị, còn có nguyên liệu chọn lựa mấy thứ. Lý Nguyên Cẩm đặc biệt tuyển hoài Nam Phủ vận lại đây cây đậu, hoài Nam Phủ địa chất kỳ lạ, xuất phát từ giang Nam Vùng, gieo trồng đậu nành tốt nhất địa phương. Đậu nành mới mẻ, có chứa thiên nhiên đậu mùi hương, ma ra tới sữa đậu nành phiêu hương bốn phía. Lý Nguyên Cẩm chính là đứng đứng đắn đắn làm một lần đậu hủ, hiện tại đậu hủ phường đã mua một ngụm tảng đá lớn ma. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm vẫn là thích dùng nguyễn bà bà cấp tiểu thạch ma. Tiểu thạch ma thủ công tinh xảo, ma ra tới sữa đậu nành mượt mà, vô viên viên, lọc thời điểm liền rõ ràng cảm thụ được đến. Như thế, đem ma ra tới sữa đậu nành dùng phẩm chất bất đồng băng gạc lọc hai lần, lại đến đặc chế tiểu lại trong nồi nấu phí. Truyền tiểu hòa sau, gia nhập điều chế tốt nước chát, quấy đều, đậu hủ dần dần thành hình. Lý Nguyên Cẩm công phu vững chắc, cùng mục tử đồng học được. Mỗi một bước đều ổn định vững chắc. kia đầu hủ thịnh ở thiền bích sắc hoa anh đào địa trung thịnh đi lên, đầu hủ hơi hơi rung động, vô cùng mịn màng. Lý Nguyên Cẩm làm được chuyên tâm, mai cho đến đưa đầu hủ thời điểm mới thấy rõ giám khảo. Nguyên bản vững chắc bước chân đột nhiên vừa chợt Cố phát huy mạnh. Người này như thế nào tại đây? Ghế thái sư cố phát huy mạnh oanh ngồi, nguyên bản còn một bộ chán đến chết bộ dáng, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm mới đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ngồi thẳng thân mình, đem trong miệng ngầm ngạnh cũng bắt lấy tới. Lý cô nương. Thật xảo Không khéo. Một chút cũng không khéo. Lý Nguyên Cẩm chửi thầm, trên mặt lại chỉ có thể mỉm cười, thỉnh các vị giám khảo dùng ăn. Cố phát huy mạnh nguyên bản cảm thấy này đầu hủ đại tái là cha tấn hắn, ở An Hòa Chùa Đãi đã hơn hai tháng, trong miệng đều mò đạm ra chim chóc tới. Trần Thiếu mãi mãi nói với hắn nơi này có cái thức ăn thi đấu làm hắn làm giám khảo. Hắn còn nghe cao hứng. Nói vậy này thi đấu thượng Mỹ thực không ít đi. Tuy rằng không thể cùng trong cung trong phủ phòng bếp nhỏ so, nhưng là hẳn là cũng sẽ không khuyết thiếu nước lộ đi. Vì thế hương thú bừng bừng mà đáp ứng rồi trần lang sóng. Chờ đến chính thức thiệp xuống dưới, vừa thấy, cư nhiên là đậu hủ thi đấu. Cố phát huy mạnh hơi kém khí cái ngã ngửa. tỷ tỷ ngươi như vậy sẽ mất đi ngươi đệ đệ, ngươi biết không? Trần Thiếu mãi mãi ở Trần Phủ nghe người ta nói cố Phát Huy Mạnh nhận được thiệp khi sắc mặt, cười đến ngửa tới ngửa lui, không thể ức chế. Lúc này huyện nha đậu hủ thi đấu sân thi đấu, cố Phát Huy Mạnh cũng cười thực vui vẻ. Lý cô nương, ngươi này đậu hủ, bán tương còn tính quá quan, cũng không biết hương vị có phải hay không cũng giống nhau à. cố Phát Huy Mạnh nhìn Lý Nguyên Cẩm, giống như chỉ đạo bộ dáng nói ra lời này. Lý Nguyên Cẩm trong lòng khí. Trên mặt vẫn là chỉ có thể cười tiếp nhận rồi. Cùng phê đưa lên đi, giống Lý Nguyên Cẩm như vậy bình thường làm đậu hủ, có 5 người, còn có 2 người làm trứng gà đậu hủ, khác 3 người làm rau câu đậu hủ, ma rụ đậu hủ, mê đậu hủ. nay một vòng không có gì hảo thuyết, 10 cái người có 9 người đều đủ tư cách, 9 người chung lại dựa theo cho điểm cao thấp, lựa chọn 7 người tiếp theo luân Lý Nguyên Cẩm đậu hủ làm không tồi. Nhưng là ra tới lúc sau xếp hạng thế nhưng chỉ ở thứ bảy danh, khó khăn lắm đấu bằng kết. Lý Nguyên Cẩm Đại Kinh thất sắc, nhìn kỹ một chút dám khảo chấm điểm, lập tức biết là cái gì địa phương ra thật xấu. Người khác đánh đều là giáp thượng, giáp chung một loại, duy độc có một cái đinh hạ thẻ bài. Đinh hạ. Liền cái kia nước chát buông tha đầu, đậu hủ làm thành cục đá người đều không có bắt được đinh hạ. Lý Nguyên Cẩm thế nhưng có một cái đinh hạ. Vừa thấy liền biết là cố phát huy mạnh đảo quỷ. Lý Nguyên Cẩm làm cho như thế nhiều người không hảo phát tác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở cố phát huy mạnh bên thai nói, đà tạ giám khảo. Người cho ta chờ. Cố phát huy mạnh rong rạc, người này đậu hủ, giống nhau, dù sao ta cảm thấy không thể ăn, liền như thế điểm nhi phân. Thi đấu người nhưng thật ra không biết cố phát huy mạnh thân phận. Chỉ xem hắn một người tuổi trẻ nam tử cùng thuận bình trấn quyền cao chức trọng vài vị đại nhân ngươi ngồi ở cùng nhau, còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng là chi huyện đại nhân, còn có vài vị lão nhân đều đối này người trẻ tuổi cực kỳ khách khí, nghĩ đến cũng là thân phận tôn quý. Nay trong đó, vui mừng nhất đương thuộc đặng trường đống. Năm trước hắn cùng Lý Nguyên Cẩm đấu pháp, kết quả thảm đến liền đấu bán kết cũng chưa thăng cấp. Nguyên bản nói thiếu niên đậu hủ cao thủ danh hào. Ngạnh sinh sinh khiến cho Lý Nguyên Cẩm cùng mục danh, mục tử đồng, cấp cấp đi. Khẩu khí này hắn nuốt không đi xuống, nghẹn một năm, năm nay nguyên bản liền ôm rửa mối nục xưa muốn báo thủ tâm tư tới. Hiện tại nhìn thấy giám khảo chung cũng có người cùng Lý Nguyên Cẩm không đối phó, đạng trường đống hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Ông trời, tính nguyên lần này mở mắt. Tuy rằng danh liệt cuối cùng, nhưng tốt xấu cũng coi như là có thể đấu bán kết. Lý Nguyên Cẩm trong lòng buồn bực. Hận không thể lập tức tấu cố phát huy mạnh một đốn. Nguyên bản kế hoạch tốt đầu hủ thi đấu, nếu là có này căn gậy thọc tức ở bên trong, kết quả như thế nào nàng thật đúng là nói không chừng, vạn nhất nếu là không cho nàng quá, nàng này một năm không phải bạch chuẩn bị sao. Đợt thứ hai, tự do phát huy làm một đạo cùng đầu hủ tương quan đồ ăn. Lý Nguyên cẩm tỉ mỉ làm một đạo tàu hủ ki nem rán. Bên ngoài ra vô dụng mệ da cùng da mặt, mà là dùng đậu ra Nội nhân trừ bỏ thịt ở ngoài, còn hơn nữa đậu hủ ra cùng đậu làm tố gà ra tăng vị. Bao thành hai ngón tay khoản một lòng tay lớn lên nem dán hạ chảo dầu trên chín, hương khí bốn phía. Nội nhân trải qua đặc biệt điều chế, một chút đều không hiện đơn bạc, ngược lại rất có hương vị. Tặng quá đậu ra giòn giòn, cắn đi xuống lại có chút hơi hơi tính dài, vị trình tự so bình thường nem dán phong phú nhiều. Này nói nem dán vừa lên tới. không ít dám khảo chờ không kịp liền chính mình lấy chiếc đúa gắp, ăn đến rất là cao hứng. nay Kim Ngọc Đậu Hủ Phường Lý Cô Nương, năm nay công lực có thể so năm trước khá hơn nhiều, tân ý cũng mười phần. nay một vòng đặng trường đống làm chính là Tam Tiên Đậu Hủ, bạch ra ở trên người hắn cũng là hạ đại tiền vốn, thời tiết này nguyên là tìm không thấy tôm, bởi vì này Tam Tiên Đậu Hủ, lăng là cho tìm tới so ngón tay còn lớn lên tôm. Đi sát cạo tôm tuyến, chỉ trừ tôm bắp vỏ. Đem đậu hủ cắt thành tiểu hình trụ, đậu hủ thêm canh loãng, mặt trên các nằm một cái tôm bóc vỏ, tôm bóc vỏ phía trên lại cái một cái nấm hương. Như thế, tức vì tam tiên đậu hủ, liền lý nguyên cẩm đều nhịn không được muốn một chén nếm thử. Tôm, nấm hương, nộn đậu hủ, đều là nhất tươi mới nguyên liệu nấu ăn, chỉ dùng đơn giản nhất chứng nấu, chính chủ, phương pháp, quả nhiên hương vị cực kỳ tươi ngon. Lý nguyên cẩm đều không thể không tán một tiếng hảo. Đặng trường đống càng là đắc ý, Lý Nguyên Cẩm không biết, hắn là chuyên vì thi đấu mà sinh, đầu hủ thượng công phu không thấy được có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là vì thi đấu luyện vài đạo đồ ăn, hắn nhưng thật ra sở môn thanh. Rốt cuộc hắn này một năm liền chuyên môn chỉ luyện tập này vài đạo đồ ăn, không thể nói lô hỏa thuần thanh, ít nhất cũng là quen tay hay việc. Cố phát huy mạnh là nhân tinh, dù sao này chán đến chết thi đấu, hắn cũng chỉ là tới xem Lý Nguyên Cẩm một người. lý cô Nương Ngươi này tàu hủ kỳ nem dán dùng đậu ra làm ra, quá dày chút, ta ăn không quân a Lý Nguyên Cẩm hận đến ngỡ răng, cũng chỉ có thể ở trước mặt mọi người nghe hắn ở bới lông tìm vết. cố phát huy mạnh nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm có chuyện nói không nên lời cảm giác, chỉ cảm thấy hào chơi. Chờ đến cho điểm thời điểm, cô ý cầm lấy bút, ở trước mặt đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng dùng ngòi bút điểm điểm Lý Nguyên Cẩm nơi địa phương. Đây là lòa khiêu khích. Lý Nguyên Cẩm khí không nghĩ xem nàng, cố tình cố phát huy mạnh còn muốn lên tiếng khiêu khích. Ơn, hôm nay này nói cá chích đậu hủ canh cũng không tồi, tam tuyến đậu hủ cũng ăn ngon, tỏi rêu đậu phụ khô cũng rất non. Ơn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là này nói tẩu hủ kỳ nem dán kém một chút nhi a Hôm nay đồ ăn Lý Nguyên Cẩm đều nhất nhất thử qua, có vài đạo sắc thật không tồi, nhưng là Lý Nguyên Cẩm đối chính mình tay nghề cũng rất có tin tưởng, như thế nào đều ở phía trước bốn gã. có thể tiến trận chung kết. Nhưng là nếu cô phát huy mạnh phá dối, chuyện này đã có thể không nhất định. Vì thế không nghĩ xem cũng đến xem, nhìn cố phát huy mạnh đắc ý khiêu khách nàng. Lý Nguyên Cẩm còn chỉ có thể dùng ánh mắt làm ra xin tha bộ dáng, đừng làm sự. cố phát huy mạnh đắc ý rào rạt, lặng lẽ vươn ba cái đầu ngón tay, đáp ứng ta tam sự kiện. Lý Nguyên Cẩm mày liễu một dự, khoa tay mua chân một, một kiện. cố phát huy mạnh cũng vươn một cây đầu ngón tay. cùng Lý Nguyên Cẩm động tác giống nhau. Lý Nguyên Cẩm đang muốn mỉm cười trí tạ thời điểm, cố phát huy mạnh kia một ngón tay tả hữu lắc lư, ý bảo, không được. Lý Nguyên Cẩm hận đến không được, chỉ có thể lại dựng thẳng lên một ngón tay, hai việc, không thể càng nhiều. Cố phát huy mạnh lúc này mới cười, thành giao. Hai người ngầm ánh mắt cùng động tác giao lưu, không có người thứ hai nhìn đến, Lý Nguyên Cẩm này buồn mệt, cũng chỉ có thể chính mình ăn. Quả nhiên, Chờ đến thành tích công bố ra tới, Lý Nguyên Cẩm lại là lấy khó khăn lắm để tứ danh thành tích trận chung kết. Không ai so nàng hiện tại càng buồn mực. Một hồi trận chung kết, còn có Đặng Trường Đống, Lưu Bân, cùng mục ra một cái đầu hủ sư phó mục tự. Vô luận như thế nào, tóm lại là hưu kinh vô hiểm mà trận chung kết, Lý Nguyên Cẩm chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, thiêu cao hương phù hộ tiếp theo luân không cần lại có cái này cố phát huy mạnh xuất hiện. Nàng còn không có ra cửa. Cố phát huy mạnh đã ở cạnh cửa chờ hắn. Ngươi như thế nào ra tới? Lý Nguyên Cẩm biết người này khó chơi, đành phải làm vân cẩm trước mang theo đồ vật đi rồi. Cố phát huy mạnh đứa môi, bên trong những cái đó đồ cổ, nói chuyện không thú vị cực kỳ, ta ngốc không được, tự nhiên ra tới. Đậu hủ thi đấu lúc sau, này đó hoặc quyền cao chức trọng, hoặc tài đại khí thô giám khảo nhóm tổng muốn lưu lại ăn cơm, tụ thượng một tụ. Theo lý, cố phát huy mạnh hẳn là lưu lại. Ai ngờ tưởng hắn cư nhiên liền như thế tùy tiện mà chạy ra tới. Ngươi hãy đi ra ngoài liền đi ra ngoài, chỉ cần đừng đi theo ta là được. nhấc chân liền đi. Cố phát huy mạnh như thế nào có thể là như thế dễ dàng đã bị tống cổ, lập tức cất bước đổi kịp. Ai, ngươi đừng đi à. Chúng ta còn có chuyện chưa nói xong đâu. Ta cùng ngươi có cái gì sự. Ngươi xem ngươi này chỉ nhớ, còn tuổi nhỏ, so với ta tổ mẫu bệnh hay quên đều đại. Cố phát huy mạnh nướng mày, trên mặt là tuổi trẻ ngạo khí, ngươi vừa mới chính là đáp ứng rồi ta hai việc, không cần hảo hảo thương lượng một chút sao? Đệ nhất, vi phạm pháp lệnh không làm. Lý Nguyên cẩm xoay người lại, biểu tình nghiêm túc. Hảo. Cố phát huy mạnh không có hai lời, thuận thế đáp ứng. Đệ nhị, giết người phóng hỏa không làm. Kia khẳng định A. Làm ngươi giết người phóng hỏa, ngươi làm được sao? Đệ tam. Ta không muốn sự tình liền không làm. Lý Nguyên Cẩm nói xong câu này, cất bước liền chạy. Cố phát huy mạnh một cái không lưu ý thế nhưng làm nàng chạy, vội vàng đuổi kịp, ai? Cái này cũng không thể đáp ứng ngươi, kia không được ngươi vẫn là làm chính mình muốn làm sự. Nói thế nhưng vô xỉ mà trắng ra biểu lộ ý nghĩ của chính mình, ngươi đáp ứng ta hai việc, đương nhiên là muốn nghe ta mệnh lệnh sao? Không làm ngươi không muốn sự, cái này ta khả năng không thể đáp ứng. Nếu là làm ngươi nguyện ý làm sự, kia còn có cái gì thú vị. Cố phát huy mạnh, ngươi lớn nhỏ cũng là cái vương ra đi. Cả ngày như thế nhàn giống lời nói sao. Lý Nguyên Cẩm giáo hấn khởi hùng hải tử tới. Cố phát huy mạnh cười không chút nào để ý, này vương ra cũng là cái hư, ta nguyên bản cũng không muốn làm. Đi theo Lý Nguyên Cẩm đi, một bên đánh thương lượng, yên tâm đi, ta nói sự tình cũng sẽ không nhiều làm khó ngươi. Quá đoạn thời gian. Ta có vị trưởng bối muốn tới thượng xuyên phủ, nàng thân mình không tốt, ăn không được thức ăn mặt, cho nên đến lúc đó tưởng thỉnh ngươi đi làm một đốn đầu hủ yến. Hắn hỏi thăm qua, Lý Nguyên cầm đầu hủ yến ở Thuận Bình trấn là nổi danh hảo. Cứ như vậy, Lý Nguyên Cẩm hồng nghi, cái này hôn thế cái gì thời điểm làm khởi chính sự tới. Nàng thật đúng là không thể tin được hắn. Thật sự, chuyện thứ nhất chính là cái này. kia chuyện thứ hai đâu. Cố phát huy mạnh ngoài miệng cười. Cái này sao, đương nhiên muốn cho ta tử tử suy nghĩ. Là một đốn đậu hủ Yến này đối lý nguyên cẩm tới nói quả thực là chuyện thường ngày, quá đơn giản. Đang nghĩ ngợi tới vận khí tốt, này hôn thế hôm nay không làm sự tình, nàng có thể tránh được một kiếp. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Từ từ, người nói trưởng bối là, cố phát huy mạnh chính mình chính là cái vương gia, hắn trưởng bối. ta thiên, không phải là nào đó thân vương thậm chí là hoàng đế đi. Lý Nguyên Cẩm sợ tới mức đều mau nói không ra lời. Đừng lo lắng, vị này trưởng bối thực bình dị gần gũi nói nữa, ngươi chỉ là đi làm bữa cơm mà thôi, ăn không ngon tính ta, lại không ai sẽ trách ngươi, sợ cái gì. Lý Nguyên Cẩm còn đãi hỏi lại chi tiết, cố phát huy mạnh đã không kiên nhẫn, còn lấy Lý Nguyên Cẩm muốn nàng tiếp tục ra cân nào đột nhiên thay đổi. Nay cổ đại người A, chính là giải trí quá ít. Lý Nguyên Cẩm giống đối đại nhi đồng giống nhau. Dùng tràn ngập thương hại cùng tính trẻ con cảm xúc, cho hắn nói mấy cái lạn đường cái chuyện cười, đem cô phát huy mạnh cười đến không khép miệng được. Không khí vừa vận tốt chuyển, cố phát huy mạnh liền nâng má xem Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm, ngươi biết không? Ta thật muốn một gậy gộc đem ngươi đánh bự, mang ngươi trở lại kinh thành đi. Ngươi dám? thuật Bình chấn vòng thứ ba đầu hủ thi đấu để mục muốn tới đương thiên tài biết, Lý Nguyên Cẩm cẩn thận ngẫm lại chính mình ở đậu hủ thượng nghiên cứu, tin tưởng tràn đầy Chứ bỏ cố phát huy mạnh điểm này. Này, tuy rằng tính tình xem như bình dị gần úi, nhưng là này tính cách cũng thật không thảo hỷ. Vì thế, Lý Nguyên Cẩm riêng đề ra mấy cân bánh quy đi an hòa chùa cầu kiến cố phát huy mạnh. Người tiếp khách tăng một đường dẫn tới cố phát huy mạnh sân cạnh cửa. Hiện giờ, cố phát huy mạnh tiểu viện tử viện môn là mở rộng ra, trông giữ người cũng biến thành 4 người nhất ban, nhưng là cũng không dám tới gần kia phiên môn. Liên người tiếp khách tăng cũng không chịu đi vào, Cố thí chủ liền ở bên trong, Lý cô nương chính ngươi vào đi thôi. Nói xong bỏ chạy cũng dường như chạy. "Gì? Đang muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi như thế nào tới?" Cố Phát Huy mạnh chính đại rầm rầm ngồi ở trong viện, chính mình cùng chính mình chơi cờ chơi đâu. Lý Nguyên Cẩm đem bánh quy hướng bàn cờ bên cạnh một phóng, "Ta nếu là không tới tìm ngươi, lúc sau như thế nào nằm cũng trúng đạn phòng trừng liền không biết." Cố Phát Huy mạnh tới hướng thú. Truy vấn, cái này nằm cũng trúng đạn là cái gì ý tứ. Cái này không quan trọng. Quan trọng là ngươi vì cái gì lão cùng ta không qua được. Cố phát huy mạnh bán gốc nháy mắt xem lý nguyên cẩm. Đậu hủ thi đấu với ta mà nói rất quan trọng, ta cần thiết muốn thành công thăng cấp, ta không cầu ngươi đối ta nhiều khoa dung, nhưng là cũng thỉnh ngươi công bằng công chính mà bình phán, có thể chứ. Cố phát huy mạnh đương nhiên sẽ không nói cho nàng, đây đều là hắn tính toán hảo. Những cái đó chấm điểm, hắn ở trong lòng hơi tính toán một chút liền biết kết quả cùng thứ tự. Cho nàng đánh thấp phân, bất quá là hảo chơi. Làm nàng hưu kinh vô hiểm mà gần quá. Rốt cuộc, Thuận Bình chấn như thế nhằm chán, luôn là muốn tìm chút việc vui đi. Nhưng là Lý Nguyên cẩm chịu không nổi loại này dọa, mục tử đồng sau khi đi, vẫn luôn chưa cho nàng hồi âm. Hắn có phải hay không đã bình an đến Kinh Thành, có hay không tìm được hắn cha mẹ bạn cũ? Báo danh tham khảo sự tình như thế nào? Thậm chí, có hay không gặp được nguy hiểm? Có hay không đụng vào những cái đó hại người của hắn? Nàng hết thể cũng không biết. Tuy rằng nàng mỗi ngày đều an ủi chính mình, không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng là tổng nhịn không được lo lắng. Nàng phải làm hảo chuẩn bị, nếu mục tử đồng khảo thí chiêu số đi không thông, phải về tới, vậy chỉ có thể thông qua đậu hủ đại tái lên, lên rồi. Còn có như vậy nhiều chàng muốn so. Nàng không thể dừng bước với thuận bình chấn này Nho nhỏ bước đầu tiên Đầu hủ thi đấu Đối nàng trọng yếu phi thường tuyệt không phải có thể lấy tới nói dỡn sự tình Lý Nguyên Cẩm biểu tình rất là nghiêm túc nghiêm túc Rất có cô Phát Huy Mạnh lúc này Tiếp tục nói dỡn liền phải chém hắn mấy đau khi thế cố Phát Huy Mạnh chạy nhanh đáp ứng rồi Đã biết đã biết Lần sau ta hảo hảo bình là được Nói lại quấn lấy Lý Nguyên Cẩm giảng chuyện cười Đến chưa còn không thả người Lý Nguyên cẩm cơ hồ là nhân cơ hội tông cửa xông ra. Chạy ra An Hòa chùa Đại Môn không ngừng, con ước chừng chạy một dặm mà mới dừng lại tới thở dốc Này, thật là dính không được. Mà bên này cố phát huy mạnh kỳ thật căn bản không muốn đuổi theo, hắn hiện tại đau đầu chính là mặt khác một sự kiện. Hắn năm trước mùa đông cố ý phạm sai lầm, bị hoàng đế phạt tới cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, chính là vì tránh nẽ thái hậu cho hắn đính thân sự. Kết quả hảo. Trốn rồi hai người, chịu đựng không đếm được nhàm chán thời gian, liền chờ Thái Hậu quên này cha đâu. Kết quả trong kinh gợi thư, Thái Hậu căn bản không quên. Thậm chí nhớ rõ rõ ràng hơn, càng có động lực. Một phen tuổi, nói là muốn tới Thượng Xuyên Phủ về nhà thăm bố mẹ. Cố phát huy mạnh khóc không ra nước mắt, này tổ nãi nãi đều 60 nhiều, còn dám như thế lăn lộn sao. Húng hồ, nói câu đại bất kính nói, lúc trước Thái Hậu gặp qua người, đã sớm không ở nhân thế. Lộn trở lại tới lại có cái gì xem đầu Nói rõ chính là lại đây bắt được hắn Tuy rằng là không tình nguyện Nhưng là tóm lại người tới vẫn là muốn tiếp đãi Đành phải kêu Lý Nguyên Cẩm cấp này Lễ Phật Lao Thái Thái làm thượng một bản tố yến hảo Lý Nguyên Cẩm này vòng thứ ba thi đấu so cũng thực vất vả Một bên muốn đao thật kiếm thật mà cùng thuận bình chấn thượng nổi danh đầu hủ sư pho thi đấu Một phương diện còn muốn lo lắng Liền sợ cái kêu hôn thế phản bội Năm ngoái thi đấu đề mục là muôn ứng hỏa tháng tư Tết Hàn Thực, thanh đạm là chủ. Năm nay đề mục vừa lúc là thương phản, nói là đậu hủ quá thuận tịnh, lần này thái sắc, yêu cầu cùng thịt có quan hệ. Cùng thịt có quan hệ đậu hủ. Tố gà tố vịt tố cá này đó cũng coi như là cùng thịt có quan hệ, dùng đậu hủ thiêu chế thành cùng gà vịt thịt cá giống nhau như lúc thái sắc. Mặt khác cũng có thể đậu hủ cùng thịt đồng thời thiêu chế, hai dạng đầy đủ hết. Đề mục thực thư giãn. Có thể phát huy đường sống cũng liền lớn. Người khác đều tiến lên chạy nhanh đi chọn thịt, mặc kệ chờ hạ dùng không cần đến thịt, khẳng định trước tiên muốn đem mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Lý Nguyên cẩm phản ứng lại đây thời điểm, thì tán thượng thịt đã dư lại không nhiều ít, chỉ có một khối thoạt nhìn không quá mới mẻ thịt lương thịt. Còn lại mới mẻ chân sau thịt, đại khối là bài, tất cả đều bị đặng trưởng đống mấy cái bao viên. Cố phát huy mạnh như mày, nha đầu này ngày thường nhìn rất cơ linh. Như thế nào đến thời khắc mấu chốt liền luôn cuống. Nguyên liệu nấu ăn đều chọn không đến tốt. Vân Cẩm có chút khí, bọn họ căn bản không dùng được như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn. Không quan hệ, có thịt lương thịt là được. Này thi đấu không có quy định dự thi người có thể lấy cái gì, không thể lấy cái gì. Đặng trường đống chính là đem thất thượng sở hữu tài liệu đều lấy không, cũng coi như không thượng là vi phạm quy định. Nhiều nhất chỉ có đương trường người sẽ khinh bỉ một chút nhân phẩm của hắn mà thôi. Bên ngoài không rõ chân tướng người, nhớ kỹ vẫn là chỉ có tháng thi đấu người. Lý Nguyên Cẩm bắt được thịt lương thịt chỉ có lớn bằng bàn tay, còn tất cả đều là thịt nạ. Vân cẩm sốt ruột, tỷ, mới như thế điểm nhi thịt, còn tất cả đều là thịt nạ, như thế nào thiêu chê a? Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, không quan hệ, ta lại về điểm này nhi tinh bột liền thành. Lúc này người Ăn thịt càng thích ăn phì gầy dao nhau thịt ba chỉ, cảm thấy như vậy nước luộc đủ, ăn vào đi có thể còn no. Thuần thịt nạc, làm ăn ngon còn hành, làm không thể ăn, liền sẽ làm người cảm thấy có chút không có lời, không đỉnh bụi. Đặng trường đống bên kia thất thượng bãi một đống lớn mới mẹ thịt, chính khiêu khích mà nhìn Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm đáp lại một cái mỉm cười. Đặng trường đống dựng mi, đắc ý rào rạt đến từ đại khối thịt thượng lấy tỷ lệ tốt nhất thịt ba chỉ. Xứng với bên cạnh phóng một chén hậu đậu phụ khô, hiển thị phải làm đậu phụ khô. Loại này hậu đậu phụ khô bất đồng với giống nhau đậu phụ khô, là kết hợp tố gà vị cùng đậu phụ khô tính dai, lô hương ưu điểm. Cùng thịt ba chỉ cùng nhau, xào hào nước màu, phóng thượng tương cùng du giấm, ăn lên cùng thịt vị vô nhị. Lại có thịt ba chỉ chung dầu trơn, thịt càng thoải mái thanh tân, đậu phụ khô hương vị càng thêm phong phú. Bên kia lưu bân càng là thỏa thuê đắc ý. Năm trước hắn chính là thằng cấp giả, liền thượng xuyên phủ đều đi qua, năm nay càng là không đem này thuận bình trấn nho nhỏ thi đấu để vào mắt. Chỉ tính toán làm một đạo sở trường đậu hủ những thịt, hiện tại đã ở chặt thịt nhân, bên cạnh phó thủ cũng đang ở xẻo đầu hủ thịt. Dự phòng đồ vật còn có nấm hương, vó ngựa, củ sen, giao trụ một loại, tất cả thiết đinh, để vào nhân thịt chung. Đều không tính đại sai lầm, tất cả đều là câu ổn. Mục ra cái kia sư phó tuổi cũng không lớn, năm trước chưa thấy qua, không biết có phải hay không năm trước bị mục tử đồng thế thân cái kia người dự thi. Nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người mảnh đất bã đầu lại đây, giống nhau cũng là băm nhân thịt, còn chuẩn bị mấy cái hột vịt muối lòng đỏ trứng, nghiền nát thả đi vào. Hắn nhanh tay, Lý Nguyên Cẩm mới đem thịt lương thịt cắt thành thi, quấy thượng tinh bột cùng rượu gia vị im lên thời điểm, hắn bên kia trứng muối đầu nảnh tra trưng bánh nhân thịt đã thượng nổi trưng. Lý Nguyên Cẩm hơi hơi mỉm cười. Không biết này mục ra tiểu sư phó có phải hay không bị mục tử đồng ảnh hưởng, nhưng thật ra bắt đầu dùng bã đậu làm nguyên liệu nấu ăn. Phải biết rằng, từ trước bã đậu loại đồ vật này là rất khó thượng thi đấu bàn thiệt. Đương nhiên, nàng cũng không biết chính là, mục tử đồng nguyên bản liền tính toán làm cái này tiểu sư phó ở thi đấu thượng lộ một lộ mặt, dùng bã đậu chừng bánh nhân thịt tân ý giành được điểm chú ý độ. Căn bản không tưởng cùng Lý Nguyên Cẩm thi đấu. Rốt cuộc, hắn càng hy vọng Lý Nguyên cẩm thăng cấp đi thượng xuyên phủ thi đấu. Lý Nguyên cẩm thị tiêm hảo, để giáo hơi nước, hạ chảo dầu, thịt ti hơi tạc lúc sau lại phiên xào, gia nhập tương ngọt xào đều, ra tới thịt ti nhan sắc nồng hậu. Nay một vòng quần chúng đối xác hương vị đều là có yêu cầu, lập tức liền cảm thấy này tương thịt ti nhan sắc quá khó coi. Vật như vậy như thế nào có thể lên đài mặt đâu? So với kêu bã đậu trưng bánh nhân thịt còn không bằng. chính là Nhân ra kêu bánh nhân thịt trưng hào sau, mặt trên nằm một cái trứng gà, trứng muối hoàng nghiền nát điểm suyết, hơn nữa rau thơm, cả rốt khắc hoa, vẫn là rất đẹp. Này kim ngọc Đậu hủ phường đồ vật ta, hơn phân nửa đều có chút kỳ quái, phía trước cái kia xú xú hoàng kim Đậu hủ, còn có kia đậu nhự, không đều là cái dạng này sao. Cũng đối Nga, từ trước ở hương vị mặt trên làm người khó có thể tiếp thu, hiện tại đổi thành vẻ ngoài sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Trang hạ nghị luận sôi nổi. Lý Nguyên cẩm lại là không nhanh không chậm mà thiết hành tây ti, giữa chuột ti, còn dọn xong đậu giá. Một cái năm cánh đoá hoa trạng đại mâm, trung gian là màu tương thị ti. Bên cạnh phân biệt bãi hành tây, giữa chuột, chắc quá thủy cà rốt ti, còn có đậu giá cùng đậu ra. gì các ngươi đừng nói, xứng với này mâm, còn có này ngũ sắc, này thức ăn bán tương thật đúng là không tồi. Có người lập tức kêu to ra tới. Vốn dĩ sao, xem cái hiện trường thi đấu thi đấu sau nghe người ta thuật lại nhiều chính là loại này hiện trường đặt câu hỏi không biết kết quả tham dự cảm. Bãi đẹp lại như thế nào, này thịt ti vừa thấy liền nước sốt quá nặng, còn lại nguyên liệu nấu ăn, liền gia vị đều không có, ăn lên càng là nhạt nghẽo. Này kim ngọc đầu hủ phường nấu ăn không được a Có người biểu đạt một chút đối lý nguyên cẩm thất vọng. Vân cẩm lại là tin tưởng chăn đầy. Này kinh tương thịt ti. Lý Nguyên cẩm cấp người trong nhà đã làm, nếu là những người này nhìn đến chờ hạ như thế nào đem các loại nguyên liệu nấu ăn ấn tỷ lệ phối hợp, khóa lại đậu ra chung, lại nếm hương vị nói, bảo đảm hảo đến làm cho bọn họ muốn nuốt vào đầu lưới. Bốn cái tuyển thủ bốn đạo đồ ăn thực mau liền làm tốt. Đặng trường đống đầu phụ khô, tuyển phi gây tỷ lệ tốt nhất tam hoa thịt, xem thịt trong suốt hồng nhuận màu sắc, vô cùng mịn màng thịt mỡ, hơn nữa thịt nạc, vừa thấy liền ăn ngon. kia thật dày cắt thành hình thoi đậu phụ khô khối, càng là hút no rồi thịt nước cùng nước suốt, thoạt nhìn nhưng thật ra so thịt còn muốn càng mỹ vị một ít. Lưu bân đậu hủ nhưỡng thịt cũng ra khỏi nồi, rốt cuộc là lưu ra người, năm ngoái lại ở thượng xuyên phủ kiến thức rèn luyện một phen, năm nay làm thức ăn bất quá là bình thường hình thức, nhưng là kia mùi hương lại như thế nào đều che giấu không được, thập phần mê người. Lại chính là mục gia tiểu sư phó, bã đậu trưng bánh nhân thịt, thoạt nhìn thịt nước. Một chút đều không có vẻ làm, nghĩ đến bã đầu cùng nhân thịt tỷ lệ vừa vạn, trung gian lại có trứng muối hoàng gia vị, cũng là bình phẳng bên trong thấy công phu. Đến Lý Nguyên cẩm nơi này, ngũ sắc đầu tiên liền chiếm ưu thế, chỉ là nhất thời không ai đi động chết búa. Đãi hưởng qua mặt khác mấy thứ thái sắc lúc sau, tri huyện đại nhân dẫn đầu hỏi, xem món này bãi bản như là ở An Pháp Thượng có chút chú ý đi. Lý Nguyên cẩm cười, đúng là... Nói dùng trường đua khơi màu một trường đậu ra, bình phô ở tẩy sạch bàn tay thượng, theo thứ tự đem tương thì ti, dưa chuột điều, hành tây cùng đậu giá để vào, tải hưu hướng trung gian một trồng, đôi bộ bao ở, nho nhỏ một cái cuốn liền thành hình. tri huyện đại nhân có chút nghi hoặc, này cách làm cùng ngươi thượng một vòng nem rán nhưng thật ra không sai biệt lắm. Lý Nguyên Cẩm Cười trả lời là, cũng không phải, nem rán còn cần nhiều một bước mới có thể thành hình, món này có thể trực tiếp ăn. Đầu mùa xuân thời tiết vàng nhạt dưa cùng nộn hành tây, đúng là hương vị tươi ngon thủy linh thời điểm. Cùng kinh tương thịt ti nước sốt điều hòa, tươi mát ngon miệng, nhập khẩu vị hương vị trình tự phong phú. Lý Nguyên Cẩm giải thích cực cụ lực, vài vị giám khảo cũng đều tỉnh tay, sôi nổi tiến lên chiếu Lý Nguyên Cẩm bộ dáng bao một cái tiểu cuốn Lý Nguyên Cẩm trong tay này một cái, đang muốn chính mình há mồm ăn luôn thời điểm, đột nhiên bị người vỗ tay một đoạn. Đều đưa đến bên miệng, đột nhiên không có Lý Nguyên Cẩm không kịp phanh lại, trên giới hàm răng đan xen đều thật mạnh cắn ở lẫn nhau tiêm thượng. Lý Nguyên Cẩm che miệng, căm tức nhìn cố phát huy mạnh, ngươi làm gì? Cố phát huy mạnh lúc này quay hàm phình thình, khỏe miệng còn có chưa kịp sát tỉnh nước sốt. Nô, no, hương vị không tồi, lại cho ta bao một cái. Lý Nguyên Cẩm nộ mục ngươi tưởng Mỹ. Cố phát huy mạnh vươn một ngón tay đặt ở môi trước, ngươi cần phải nhìn xem hiện tại là cái gì trường hợp Nga. Lý Nguyên Cẩm nháy mắt hành quân lặng lẽ. Mẹ nó, đây là thi đấu, hắn là giám khảo. Cũng may Cố Phát Huy Mạnh cũng không có tiếp tục khiêu khích, Lý Nguyên Cẩm không bao, hắn cũng liền không có tiếp tục ăn. Nói lên, này Cố Phát Huy Mạnh, cơ hồ mỗi nói đồ ăn đều chỉ ăn một ngụm, Lý Nguyên Cẩm còn không có gặp qua hắn ăn cái gì đồ ăn muốn ăn đệ nhị khẩu. Người này như vậy sẽ không đói chết đi. Cố Phát Huy Mạnh ăn thiếu, nếm so người khác mao. Đã ngồi trở lại đi ở thẻ bài thượng viết thượng chính mình đánh giá. Còn không đợi mặt khắc dám khảo nếm xong trở lại chỗ ngồi, cố phát huy mạnh đã dẫn đầu ra cửa. Lý Nguyên cẩm trong lòng mau mau, mắt thấy bên này thí đồ ăn cũng không sai biệt lắm, giữ lại chờ đợi ra kết quả thời gian cũng không nàng cái gì sự, liền nhân cơ hội chuẩn ra đi. Giữ chặt cố phát huy mạnh. Ai, ngươi như thế nào hiện tại liền đi rồi? Cố phát huy mạnh quay đầu lại cũng là vẻ mặt vô tội. Chuyện của ta làm xong, hiện tại không đi còn đãi khi nào. Hắn nhưng không kiên nhẫn tham gia này những thi đấu, đây là bị trần thiếu nãi nãi cấp hố. Cuối cùng một vòng bình xong, còn không đi. Lý Nguyên Cẩm muốn hỏi lại không dám hỏi, ngượng ngùng xoắn xít mà rầm gì nửa ngày, ngươi hôm nay đếm, nào nói đồ ăn tốt nhất ta. Cố phát huy mạnh cười, con lưng tiến đến Lý Nguyên Cẩm trước mặt, như thế nào? Muốn biết ta cho điểm A. Lý Nguyên Cẩm nhìn hắn khỏe miệng kia một chút nước sốt, có điểm thất thần. Đúng vậy. Ta không tin được ngươi, hỏi trước hỏi. Không tin được ta biết liền tin được ta hiện tại nói sao. Cố phát huy mạnh hỏi. Lý Nguyên Cẩm cũng là sử sốt. Đối Nga, rõ ràng cái này hôn thế ma vương cả ngày không có một chút chính hình bộ dáng. Chính là chính mình vì cái gì liền cảm thấy hắn nói nói liền sẽ tính toán. Cho nên liền thí ăn bên kia đều mặc kệ. Cũng muốn cùng ra tới hỏi hắn Cố phát huy mạnh nhìn Lý Nguyên Cẩm Túi đầu trầm tư bộ ráng nhịn không được thấu tiến lên đi đậu nàng Huy, ta nói vị này Lý cô nương ngươi này phó hại tương tư bộ ráng Cũng đừng làm cho người hiểu lầm Lý Nguyên Cẩm còn không có phản ứng lại đây Cố phát huy mạnh đã chắp tay Sau lưng ngựa đầu vượt bước chân Ở Lý Nguyên Cẩm bên người xoay quanh Cũng đúng rồi Giống ta như thế ngọc thụ lâm phong phong Lưu phong khoáng tiểu vưng ra Huynh mộ ta người vẫn là rất nhiều. Bất quá đâu, Bồn Vương khuyên ngươi vẫn là không cần làm mộng tưởng háo huyền, xứng đôi ta nhất định là cái tuyệt thế mỹ nhân, còn phải là tài mạo song toàn cái loại này. a ngươi làm gì? Lý Nguyên Cẩm không thể gặp cố phát huy mạnh này phó xu thí bộ dáng, một cái hạt rẻ gõ đến hắn trên đầu. Nam mơ, vội vang chạy trở về, kết quả đã bỏ lỡ thi đấu kết quả. Lý Nguyên Cẩm chỉ nhìn đến Vân Cẩm túi đầu ở thu thập đồ vật, sắc mặt cũng không phải quá tốt bộ dáng. Trong lòng lạc một chút. Vân Cẩm, kết quả như thế nào? Vân Cẩm vừa thấy đến Lý Nguyên Cẩm hốc mắt liền đỏ, hoa một tiếng khóc, bổ nhào vào Lý Nguyên Cẩm trong lòng ngực, chôn đầu không chịu ra tới. Vân Cẩm, kết quả rốt cuộc như thế nào? Ngươi không cần làm ta sợ. Lý Nguyên Cẩm khẩn trương đến không được. Vân Cẩm tàn nhẫn khóc một thời gian mới ngẩn đầu lên, tỉ. Ngươi vừa mới đi đâu vậy a Ngươi không ở, bọn họ, bọn họ. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Cẩm sợ bỏ lỡ một chữ. Bọn họ liền không phát thưởng bạc. Vân Cẩm hô lên những lời này, Lý Nguyên Cẩm tâm treo lên lại rơi xuống đi. Hắc, còn không phải là một chút thưởng bạc sao? Cái này không quan trọng, ta rốt cuộc để mới danh. Có thể hay không đi thượng xuyên phủ thi đấu. Vân Cẩm lúc này mới nín khóc mỉm cười, tỉ. Người là đệ nhất danh, có thể đi thượng xuyên phủ thi đấu. Thật sự, Lý Nguyên Cẩm hiện tại đều bị cha tấn sợ, sợ này chỉ là một cái vui vừa. Cũng may Vân Cẩm không có rất dây xích, nghiêm túc mà lấy ra thẻ bài, thật sự, đây là đậu hủ đại sư thẻ bài. Quả nhiên vào tay nặng chịu thẻ bài, cư nhiên là đồng chế, mặt trên có khắc thuận bình Trấn huyện Nha Tiêu Chí, viết thiên giận chiều vạn lịch 12 năm thuận bình chấn đậu hủ đại sư. Ha ha! Ta thật là đậu hủ đại sư. Lý Nguyên Cẩm nhịn không được ở thẻ bài thượng hôn vài khẩu. Nga ra. Ta có thể đi thượng xuyên phủ. Thật tốt quá. Ha ha, Vân Cẩm, thật tốt quá. Ta rất cao hứng. Lý Nguyên Cẩm tại chỗ một nhảy tam man cao, mừng rỡ không thành hình. Vân Cẩm đã sớm làm chờ ở ngoài cửa tiểu hứa về nhà báo tin đi, chờ Lý Nguyên Cẩm muốn xong thưởng bạc về đến nhà thời điểm. Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín đã chuẩn bị tốt một vạn vang hồng pháo. Liên hoàng cẩm đều từ học đường xin nghỉ đã trở lại, vừa thấy đến hai cái tỉ tỉ trở về, lập tức liền bậc lửa hồng pháo đốt. Tả hữu láng giềng cùng bình thường thường tới lao khách hàng cũng đều được đến tin tức này, sôi nổi lại đầy chúc mừng. Tiếu thị một cao hứng, hôm nay mỗi cái vào tiệm người, đưa một khối đậu hủ, một cân đậu giá. Đưa xong mới thôi. Mừng đến mặc kệ lớn nhỏ già trẻ đều hướng kim ngọc Đậu hủ phương chạy. Náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến ngày thứ ba thượng, liền Nguyễn Thị cùng Lý Sương tin đều chạy tới một lần, túi đầu không lưng, đại nhà à, ngác không, nguyên khẩm, thật là tiền đồ, chúng ta lão Lý gia có quang a Chính là chính là, ít nhiều Lý gia tổ tiên phù hộ. Nguyễn Thị đứng ở một bên, khó được cười đến giống cái Phật di Lặc Không bao lâu Lý cắt tin cùng Điền Thị cũng đuổi lại đây. Tự ra lý gia tình chuyện đó lúc sau bọn họ vẫn luôn không thượng quá môn lần này cũng là nghe được Lý Nguyên Cẩm làm thuận bình chấn đậu hủ đại sư tin tức nghi tới tới thâm Lây Lý Nguyên Cẩm không thể không bội phục chính mình này đại bá nhị bá hai nhà ra mặt giày theo thường lệ tới báo tin vui đưa đậu hủ một khối đậu giá một cân ơn thị sách theo đậu thủ cùng đậu giá trên mặt có chút xấu hổ Nguyên Cẩm liền điểm này nhi đổ và ta Lý Nguyên Cẩm về mặt nghiêm túc Đúng vậy, nguyên bản hôm qua đã không tiễn, là xem ở quen biết phân thượng mới cho. Đại bá nương không thích sao. Kìa thu hồi tới hảo. Nguyễn Thị vội vàng đem đổ vật hướng phía sau nhặt nhặt, không có, không có không thích. Thứ này thật tốt, thật tốt, ha ha. Điên Thị cùng Lý Cắt Tin còn lại là khinh thường mà nhìn Lý Dương Tin cùng Nguyễn Thị, đại ca, đại tẩu, các ngươi thật là, đại thật sát tới, không nói trước chúc mừng chúc mừng nguyên Cẩm. Ngược lại là lại đây lấy đồ vật thật không chú ý. Điên thị một chương tô son điểm phấn mặt, đỏ tươi môi nhẹ phiết. Nguyên Cẩm, đây là ta cùng ngươi nhị bá hạ ngươi làm đầu hủ đại sư hạ lễ, nhận lấy đi. Đều là nữ Hải nhi thích son phấn. Nói còn sợ Lý Nguyên Cẩm không biết này son phấn giá trị giống nhau, còn riêng bổ sung, đây chính là điểm hồng các mới nhất khoảng. Ta buổi sáng sáng sớm đi mua. Lý Nguyên Cẩm vừa nghe lời này. Nguyên bản liền không muốn thu tâm tình càng thêm rõ ràng. Nhị ba nương, thứ này quá quý trọng, ngươi nhưng lấy về đi thôi, ta chịu không dậy nổi. Điên thị còn đương Lý Nguyên Cẩm là thật cảm thấy thứ này quý trọng, trong lòng âm thầm cười nói, quả nhiên là không phong khoáng, làm đậu hủ đại sư cũng là này phó nghèo kết hủ lầu bộ dáng Một bên tiến lên liền phải kéo Lý Nguyên cầm tay, cô nương mọi nhà, tuy rằng tổng ở đậu hủ phường cùng phong bếp làm, này trên mặt trên tay làn ra à. cũng không thể liền như thế đạp hư, phải dùng tốt nhất hương mỡ dưỡng. Lý Nguyên Cẩm cười hì hì rút ra tay, đa tạ nhị bà nương, ta không cần này đó. Đó là, hiện giờ điểm tinh các mua sắm son phấn, có trần thiếu mãi mãi để cử chiêu số, đã sớm không thiếu xa hoa hóa. Lý Nguyên Cẩm cũng không phải là cái sẽ tỉnh tiền chủ, nàng dùng đều là nhất tốt. Điền thị đưa này đó, Lý Nguyên Cẩm còn dùng không thượng. Đáng tiếc điền thị không biết ta, Còn ở một cái tính mà thuyết phục Lý Nguyên Cẩm, Nguyên Cẩm, ngươi là không biết ta, hiện tại tuổi trẻ, làn da còn có thể xem quá khứ, chờ đến ở trong phòng bếp hân thượng mấy năm, đã có thể không thể nhìn. Để sát vào Lý Nguyên Cẩm, ngươi nhìn xem ta cùng ngươi đại ba nương, ta liền chưa bao giờ tiến phòng bếp, đều là trong nhà người hầu làm, cho nên ta làn da mới như thế hảo. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi đại ba nương, đáng sợ không? Điên thị chính mình một khuôn mặt đồ không biết nhiều ít tầng son phấn, để sát vào lúc sau lý nguyên cẩm cảm giác các loại mùi hương hỗn loạn, đều mau không thở nổi. Nhiêu thị sớm đen một khuôn mặt, điên đại nỉu, ngươi dám nói ta xấu. Lập tức thượng thủ tư mở ra tới, lý nguyên cẩm vội vàng tách ra hai người, ai ai, đại bá nương nhị bá nương, các ngươi đến ta nơi này tới, nên làm đã làm, hiện tại đều trở về đi, ta nơi này còn nội, liền không tiếp đón các ngươi. Nhiêu thị cùng điền thị vội vàng bắt lấy Lý Nguyên Cẩm, Nguyên Cẩm A, chúng ta còn có việc không cùng ngươi nói đi. Chính là, Lý Nguyên Cẩm liền biết, ở chỗ này chờ đâu. Quả nhiên, đại ba nương nói, các ngươi ngươi hiện duyệt đường ca, năm nay lại muốn khảo tú tài, này thuốc chuẩn bị bạc cùng lộ phí, còn không có tin tức đâu. Phải có tiền, ngươi hiện duyệt đường ca mới có thể khảo chung tú tài, mới có thể quang tông rượu tổ A Nương nói, Cẩm A. Ngươi này đã khắc xưa, là thuận bình chấn đầu hủ đại sư, muốn thừa dịp cơ hội này hảo hảo phát triển A. Ta cùng ngươi nhị bá liền tính toán bán chúng ta cái kia tiểu tiệm tạp hóa, khắc khai một cái đầu hủ phường. Lý Nguyên Cẩm ôm cánh tay nghe hai người nói xong, khỏe miệng hơi cong, hảo A. Các ngươi đi làm A. Nguyễn Thị ra mặt so Điền Thị Hậu, nói thẳng khai, ngươi xem, ngươi hiện duyệt đường ca này khảo học Nguyên Cẩm ngươi không được giúp đỡ một chút sao. Lý Nguyên Cẩm mỉm cười, chúng ta đã phân ra, Đại Bà Nương, cũng là các ngươi lại đây đứng ở đầu hủ phường cửa nói qua, hiện duyệt đường ca cao chung lúc sau cùng ta không quan hệ. Như thị một khuôn mặt nháy mắt biến sắc, nhưng là lại không dám phát tác, Nguyên Cẩm, ngươi xem ngươi đây là nói nơi nào lời nói, đều là người một nhà, sao có thể không có gặp đền đánh gây xương cốt còn dính gân, chúng ta vẫn là người một nhà sao. Đại Bà Nương Phân ra chuyện này tuy rằng ngươi cùng đại bá không ở đây, nhưng là phân ra khế thư các ngươi chính là nhìn không ít biến, không cần ta lại lấy ra tới một lần đi. Lý Nguyên Cẩm không kiên nhẫn cùng các nàng lá mặt lá trái, trực tiếp dứt khoát ngầm lệnh đuổi khách, nhị bá nương cũng là, ta nơi này đầu hủ phường khai vừa lúc, cũng không có tính toán lại cùng người khác hợp tác. Các ngươi muốn khai, ta không ngăn cản, nhưng là khẳng định cùng ta không có gì quan hệ. Hảo, ta còn muốn nội. Đi thong thả không tiến A. Nhiêu thị cùng điền thị hai người liền phải thi triển người đàn bà đánh đá công phu, một cái chảo chân một cái nâng đỡ, lôi kéo lý nguyên cẩm không cho đi. Cuối cùng lăng là lôi lôi kéo kéo đánh một trận mới xem như bông ra, cũng theo đó hoàn toàn sẽ rách mặt. Điền thị một phen đoạt lại cái kia điểm hồng cắt son phấn hộp quà, phi. Ngươi là cái gì đồ vật, còn xứng dùng cái này. Trả lại cho ta. Lý nguyên cẩm nguyên bản liền không muốn, lấy về đi vừa lúc. Điên thị một bên lại nhảy hùng hùng hổ hổ, có mắt không thấy thái sơn, liền một cái nông thôn tiểu nha đầu, nhìn đến hảo hóa cũng không quen biết. Đây chính là điểm hồng các đồ vật. Muốn nước chừng 800 trăm văn đầu. Phi. Ngươi sợ là trước nay chưa thấy qua thứ này đi. Nghèo kết hủ lộ mệnh. Chính là làm đầu hủ đại sư cũng không đổi được trong xương cốt nghèo kết hủ lộ khí. Điên thị cũng như thị đứng ở cửa mắng. Hàn Diệu Trúc cùng Khương Tử Quyên tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy điển thị sách theo cái kia nho nhỏ hộ quà, một bộ đau lòng thịt đau mắng Lý Nguyên Cẩm không biết nhìn hàng bộ dáng. Khương Tử Quyên mắt vừa chuyển, đây mới là thật sự không biết nhìn hàng. Hàn Diệu Trúc nguyên bản cũng chỉ tưởng điệu thấp lại đây đưa hạ lễ, hiện tại khẳng định không thể lạc, kéo ra trong tay lùa bố, Lý Cô Nương, đây là điểm tình các riêng cho người đưa tới hạ lễ, đại lễ bao các tiểu 4 phân, tiểu hộp quà 6 phân. Còn có hai phân đơn độc vì ngươi định chế cao cấp son phấn cùng trang sức trang phủ, thỉnh kiểm nhận. Hàn Diệu Trúc cùng Khương Tử quên dẫn đầu dâng lên hai phân định chế hộp quà, phía sau mấy cái tân chiêu tiểu nha đầu đem còn lại lớn nhỏ hộp quà một lưu bãi ở đầu hủ phường cửa quậy thượng. Điểm tinh các đồ vật nguyên bản chính là hiện tại thuận bình trấn thượng nhất hỏa thật nhiều người xếp hàng đều mua không được. Lý Nguyên Cẩm hiện tại trước người có mười mấy hộp quà, đối diện quần chúng đều sôi trào. Chân khí phái. Điên thị sắc mặt càng thêm xấu hổ, này, này như thế nào còn có người lại đây tặng lễ đâu? Lý Nguyên Cẩm cũng cảm thấy tò mò. Khương tử quên cười, đại chủ nhân phái chúng ta tới hạ lý cô nương, nàng đã sớm dự bị hảo hạ lễ, chẳng qua là vì này hai bộ đặc biệt định chế, mới chậm chế điểm nhi thời gian, hôm nay mới đưa tới. Kỳ thật trần thiếu nãi nãi hạ lễ đã sớm đưa quá một lần, còn có bạc. Hôm nay này vừa ra... Hẳn là đại cố phát huy mạnh cho nàng, rốt cuộc quá mấy ngày nàng liền phải đi thượng xuyên phủ cấp vị kia láo thái thái nấu ăn. Điên thị cung như thị từ khí thế thượng hoàn toàn nổi hoài, chỉ có thể từng người xám xịt mà đi trở về. Đến buổi tối, cố phát huy mạnh liền tới rồi, trực tiếp nhảy lên tường viện, Lý Nguyên Cẩm đang ở trong viện chạy vòng rèn luyện đâu. Tư thế các loại quái dị cố phát huy mạnh liền ngồi ở tường viện thượng, bất động thanh sắc mà xem Lý Nguyên Cẩm. Trở Lý Nguyên Cẩm đánh xong một bộ tập thể dục theo đài lúc sau mới nhảy xuống. Bạch bạch vỗ tay, không tồi không tồi. Nhảy không tồi, ngươi này hình thủ kỳ quái vũ đạo, sợ là có thể hù chết vài người. Vừa lúc phòng thân. Lý Nguyên Cẩm nghe được động tĩnh, hoảng sợ, thấy rõ ràng là Cố Phát Huy mạnh lúc sau, nhịn không được từ trên mặt đất nhặt lên một cái đá tạm qua đi, đồ lưu manh. Đêm hôm khuya khoắt sấm dần chạy. Cố Phát Huy mạnh nhẹ nhàng tránh đi, da mặt dày. Nhà ngươi viện này như thế lùn, ta đi ngang qua tùy tiện nhảy nhảy dựng liền vào được, thật không thể trách ta. Kìa trách ta là Lý Nguyên cẩm tức giận mà dưới tàng cây ghế đá ngồi xuống dưới, cầm lấy ấm trả mánh tới nước. Tập thể dục theo đài như vậy mất mặt bộ dáng tử đều bị cố phát huy mạnh thấy được, thật là khó coi. Không ngờ cố phát huy mạnh lại đối nàng này hình thù kỳ quái tập thể dục theo đài thực cảm thấy hứng thú. Ngươi vừa mới nhảy đó là cái gì ngoạn ý nhi? Nhìn như không có kết cấu, lại có một loại nối liền tiết tấu cảm ở bên trong. Cái này a Cái này kêu thể thao, rèn luyện thân thể dùng. Ngươi cho ta lại nhảy một lần, ta nhìn xem. Cố phát huy mạnh hứng thú bừng bừng mà mời Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm mới rèn luyện nửa canh giờ, hiện tại mệnh đến lời nói đều không nghĩ nói, bằng không sớm cùng hắn dối thượng. Hắn không quý trọng không nói, còn muốn chủ động tìm tra, Lý Nguyên Cẩm tức khắc liền khó chịu. Ấm một đốn Ta mệt mỏi, khắc, nước trà không có. Hừ hừ, mau đi cho ta trăng trà. Ngươi muốn nghe ta nói sự, dù sao cũng phải biểu hiện biểu hiện đi. Nhưng cơ hội này làm ngươi chạy chân đi. Lý Nguyên cẩm lặng lẽ lộ ra phúc ác mặt, hát hát cười. Còn không đi. Làm gì đâu a Hảo.